Chương 228, Kinh Biến Chương Kinh Biến 11. Đệ 228 Chương Kinh Biến Thương vân ở chỉ huy phương diện này liền kém rất nhiều, sẽ không lợi dụng chính mình ưu thế công kích, cũng sẽ không nhằm vào chính mình nhược thế phòng thủ. Hai lộ báo nguy, chính mình lại vô binh nhưng phái. Diệp Hàng cùng hứa khai đang ở câu trụ nhân ra hai cái tam chuyển cũng không dễ dàng. Vì thế chỉ có thể là điều động vong linh lộ đi chi viện. Vong linh người qua đường một thiếu vong linh lộ tử vong hiệp hội lại bắt đầu đọc thủ. Không mặc tắt rồi, một xuyên xuyên ba đường. Hai bên trước mắt cảnh kỹ đã không đối công kích đối phương nơi rừng chân coi hảo tường, bọn họ ý đồ chính là soát tiền. Người chơi không hảo soát ngây ngốc dân binh còn lại là tới tiền chi đạo. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dân binh một lần 55 mời suất binh, số lượng cũng tương đương khả quan. Không có người chơi bảo hộ, nửa huyết dân binh căn bản là triệt không quay về. Tiền nhiều, trang bị liền đi lên, trang bị đi lên. Giác rưỡi đều biến thành tinh anh. Như vậy đánh tiếp, nói không hảo một phương treo đầy ám kim trực tiếp đánh sâu vào phòng nghị sự. May mắn thiện lạc tuy rằng đánh nhau thực không thành thạo, nhưng là làm âm như là một fan hào thủ. Thông qua thương vân thị giác, tin tức thương vân ba đường tề triệt, rồi sau đó tập trung binh lực đối hồn phách đất bằng một đường tiến hành tấn công. Người soát dân binh làm người soát, ta tới soát người chơi. Dân binh rất đồng bạc, người chơi rất đồng vàng thêm tích phân. Xem ai tàn nhẫn. Hồn phách điểm tiểu mệnh lập tức thả diều, Newton đem này một phiếu thần thánh chủ lực giữ chặt. Nhưng ổn định đầu trận tuyến sau, thần thánh chủ lực đại bộ phận lui lại đi trước núi rừng lộ, lấy ưu thế binh lực lại lần nữa cắn nuốt tử vong người chơi. Hồn Phách lập tức chỉ uy núi rừng lộ người chơi triệt thoái phía sau, hắn cùng chuyên ly đi vòng vong linh lộ, ấn hồ lô hỏa gáo đối thần thánh mới vừa rời đi chủ lực tiến hành đả kích. Trong lúc nhất thời hai bên đấu chí một hồi, trong sân hội viên mệt mỏi bút đậu, mỗi người trong bụng trời má nó. 1 km 1 km qua lại chạy. Tổng không phải một kiện làm người vui sướng sự. Nhưng bất đắc dĩ, ngươi không chạy liền phải rất phân. Bài bóng vô cầu chạy động là rất quan trọng, kỳ thật hai bên đều có thể thương lượng hạ, ngươi không chạy ta cũng không chạy, đại gia cùng nhau ra đen liền hảo. Nhưng lại không phải Trung Quốc bóng đá như vậy vô sĩ, cho nên nên chạy còn phải chạy. Nghe nói các huynh đệ sống không bằng chết qua lại mạ gia tổng, thủy lộ hai bên nhân viên âm thầm rơi lệ đời mặt. Quả nhiên cùng đối lao đại là rất quan trọng. Thủy lộ bên này đã hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Hai bên ngồi dưới đất uống nước ăn đồ ăn vặt nói chuyện hiếm. Có cái câu cá sinh hoạt người chơi còn tiến hành thả câu hoạt động. Tất cả mọi người có một cái niệm tưởng, vậy thi đấu hình thức hiệp hội chiến thật sự không phải người đánh. Thủy khu nhất ca nhóm hướng Lao Đại hội báo, Lao Đại, không được ca đối phương hai cái tam chuyển nhìn chầm chầm vào. Ta mang vài người vừa đi, nhân ra rất có thể trực tiếp liền đoạt công. Lao Đại bất đắc dĩ hồi, vậy lại nhìn chầm chầm đi. Hai bên Lao Đại ý kiến đều là Thủy lộ Ninh Bình chớ thua cho dù diệp hàng cũng hứa khai bị tiêu diệt. Ở 3 phút sống lại thời gian cùng sống lại sau khôi phục sinh mệnh, trốn chạy thời gian. Nhân ra gia tam chuyển có đầy đủ thời gian gia nhập mặt khác hai lộ công thủ. Cho nên rằng co liền rằng co đi. Thiên Lạc cũng xem đau đầu, dựa theo chiến thuật hẳn là xây dựng mũi tên tháp linh tinh kiến trúc chiều đối phương nơi rừng chân đẩy mạnh, nhưng là phương tiện phi thường tiêu tiền. Hiện giờ tình huống này, hai bên kiếm tiền đều thiếu, vài món ám kim trang bị có thể có có thể không? Ở như vậy hiệp hội chiến trung, Hẳn là như thế nào bố trí đâu. Là phòng ngự phương tiện là chủ, vẫn là lấy nhân vi chủ. Duy nhất có thể khẳng định là nằm vùng rất quan trọng, tử vong cùng thần thánh đều là phát hiện đối phương sau 10 báo cáo, rồi sau đó hai bên tài hoa chỉnh chiến thuật. Nếu có một cái nằm vùng, trước đem đối phương xuất binh số lượng, chất lượng cùng lộ tuyến báo đi lên, rất có thể quyết định đến chiến tranh thắng bại. Thiện lạc vừa nghĩ ở đối phương hiệp hội phát triển nằm vùng, vừa nghĩ như thế nào đối phó chính mình hiệp hội nằm vùng Ở hai bên lão đại chết mấy cân nao tế bào, tiểu đệ từng người nguyền rủa chính mình hội trưởng không gì gì, vượng tử tiểu mờ mờ thời điểm, trận đầu hiệp hội thi đấu hữu nghị rơi xuống màn tre. Tử vong hiệp hội mất đi 130 phần, đem tử hiệp hội tích phân trung khấu trừ. Không đủ bộ phận, đem đem hiệp hội giáng cấp. Sở hữu cao hơn này cấp bậc cơ sở phương tiện, cũng toàn bộ giáng cấp. Đánh thua tự nhiên là mặt sám mày cho thực không cao hứng, đánh thắng một phương cũng không có vui sướng hơi thở. Thương Vân ở nơi rừng chân mua sắm rượu tổ chức tiệc rượu, thế nhưng chỉ có 20 danh người chơi tham gia. Trong đó đại bộ phận là thủy khu nhân viên. Những người này viên cũng không dễ dàng, ở cùng cái địa phương hao phí mấy cái giờ, cũng yêu cầu nhất định hơn người nhẫn mại lực. Cho nên bọn họ cảm xúc cũng không cao. Liên như vậy, ở hai bên không cao hứng không khí chung, đại gia tẩy tẩy ngủ. Diệp Hàng cùng hứa khai từng người đem ảnh chụp chụp hình chia Thương Vân, tuy rằng Thương Vân không có yêu cầu, nhưng mọi người đều là thật sự người. Không thể bởi vì ngươi không có yêu cầu liền không nhắc nhở ngươi chi trả thù lao. Tây Trang dày ra, hai năm nhẹ người chuẩn bị xong, đi nhờ xe taxi đi trước Đại Giang tập đoàn. Trương Vãn tỉnh đã sớm chờ, thấy hai người, dẫn dắt thượng 10 lâu phòng hội nghị. Phòng hội nghị người đã đến đông đủ, nhạc nguyệt ngồi ở Lý Đại Hải bên người, mặt sau đứng vài tên luật sư. Liên ngồi còn có Lý Thái Hậu, Đồng Tước Thâm Xuân, Trương Đại Giang, hai vị Lý Gia Nam tính hậu bối cùng một vị đại luật sư. Trương Đại Giang cùng nhạc Nguyệt Tri Gian không hai cái vị trí, Trương Đại Giang nhìn thấy Diệp Hàng cùng hứa khai đã đến, phất tay phân phó hai người ngồi xuống, Lý Thái Hậu như mày nói, Trương Chủ tịch, Nguyên Lai like nói khách quý chính là bọn họ. Việc này cùng bọn họ không quan hệ đi. Hứa khai đối hợp đồng công văn vẫn là thực hiệu biết, ta lo lắng tương lai nếu có trên hợp đồng vấn đề, mọi người đều là thân thích bằng hữu khó mà nói lời nói. Thêm một cái người nhiều điểm tham khảo ý kiến. Lại nói, chuyện lớn như vậy cũng không để bụng nhiều chậm trễ điểm thời gian có phải hay không. Trương Đại Giang xem Lý Đại Hải, Lao Lý, ngươi cảm thấy đâu? Lao Trương ngươi thận trọng. Lý Đại Hải trong lòng tùy có nghi hoặc, nhưng ván đã đóng thuyền. Hắn cũng không bỏ trong lòng. Lý Thái Hậu hỏi, bắt đầu đi. Lý Đại Hải gật đầu, bắt đầu đi. Vì thế một vị đại luật sư bắt đầu tuyên đọc cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Lý ra ở Hồng Kông có công ty niêm yết, không phải tùy tiện tối sầm nhà ở hoa cái vòng liền có thể thu phục Nên quá trường hợp còn muốn quá Cho nên trường hợp thực trịnh trọng Hứa khai nhìn nhìn bên người nhạc Nguyệt Một thân hợp thể Tây Trang so với A Hóa Càng làm cho nhạc Nguyệt tinh thần Nhưng này ngón tay hơi run rời Hiển nhiên tâm tình có vài phần nóng nẻ Như thế nào Ta không thể tham gia Lý do ở Đại Giang tập đoàn chính là có 6 cổ quyền Như thế nào cùng ta này hành chính tổng giám không có quan hệ Trương Đông không để ý tới cửa bí thư ngăn trở Đi vào phòng họ Đình đạc tìm cái không vị ngồi xuống Lào vu bà, như thế nào liền thích tính kế người trẻ tuổi. Nửa thanh thân mình xuống ngồi người, như thế nào liền không tu tu âm đức. Đi ra ngoài. Trương đại giang quát lớn nói. Gia hỏa này hôm nay không phải đi bến tàu sao. Như thế nào giết hồi mã thương. Trương đông cười, ngượng ngùng, ta ba chê ta nói thật không dễ nghe. Lào vu bà, ta nói người này cháu gái không tội a gà cho ta chơi hai năm thế nào. Là sử nữ nói ta cấp bao lì xì. Bảo an. Trương đại giang sắc mặt xanh mét. Đối hai cái vào cửa bảo an nói, đem hắn xoa đi ra ngoài. Bảo an khó làm a đi đến Trương Đông trước mặt khách khí nói, tiểu trương tiên sinh thật xoa đi ra ngoài chính mình chính là tròn váng. Không cho các người khó xử. Trương Đông đứng lên, đi vài bước sau dừng bước nói, Lý Thúc Thúc, ký tên trước chính là Nghị Ký. Dứt lời, không đợi chính mình lao ba chụp cái bàn, cũng không quay đầu lại chạy lấy người. Lý Thái Hậu thế nhưng bất động thanh sắc chờ nhạc đệm kết thúc, rồi sau đó nói, lưu luật sư, thỉnh tiếp tục. Diệp Hàng thấy cũng không thể không phục, kéo qua ra quả nhiên không phải giống nhau cứng hãn. Lưu luật sư tiếp tục nghiệm hợp đồng. Giang có 10 phút mới đem hợp đồng niệm xong, tổng số thập phần hợp đồng. Trong đó Lý ra A, B cắt 2 phân, đối ứng Lý Đại Hải tổng 4 phân. Rồi sau đó luật sư lưu trữ các một phần. Kế tiếp chính là ký tên. Lý ra bên này hai cái tiểu tử thực mau đem hợp đồng thêm xong, hai vị vạn bối rất có lệ phép hướng Lý Đại Hải không lưng, cảm ơn thúc thúc dịu dắt Hứa khai một bên lạnh nhạt nói, chỉ biết dịu dắt người khác. Lời này không lớn thanh, cũng không nhỏ thanh. Trung hợp Lý Đại Hải có thể nghe thấy. Kia sát mặt là một trận thanh một trận bạch. Nghiêm khắc tới nói, đối phương cấp đến bảy cổ quyền, nhạc nguyệt có 10 Hứa khai cách nói có chút bất công. Bởi vì đời trước gia trưởng là hoàn toàn không ràng buộc đưa tặng Lý Đại Hải 20 cổ quyền, làm hắn thống lĩnh Lý ra. Đệ nhất phân hợp đồng kết thúc, hai người trẻ tuổi cùng chính mình phía sau hai cái luật sư rời đi. Trước khi rời đi vẫn là khắc chế chính mình tâm tình kích động cùng Lý Đại Hải này đó tiền bối Vân An. Kế tiếp là đệ nhị phân hợp đồng, cũng chính là Lý Đại Hải chuyển tặng cấp nhạc nguyện hợp đồng. Như cũng là luật sư bắt đầu niệm điều khoản. Niệm xong sau, luật sư hỏi, đại gia có cái gì nghi vấn? Đã sớm đem hợp đồng bắt được tay hứa khai, coi thường xuống tay nói, có tam điểm nghi vấn, điểm thứ nhất. Vẫn luôn không mở miệng nhạc nguyện bắt tay hấn ở hứa khai trên hợp đồng, rồi sau đó nói, chậm chế đại gia điểm thời gian nói nói mấy câu. Ta sinh ra ở nông thôn, lại là cái nữ hoa. Từ nhỏ liền làm việc nhà nông. Đương nhiên, ở nông thôn nữ hoa nhóm đều là như thế này. Giặt quần áo nấu cơm đốn tuổi trọn thổ đều phải phụ trách. Ta ông ngoại là bởi vì ta mẹ bôi nhỏ nhạc ra dòng dõi, cho nên mới lưu lại ta. Hắn cũng không thích ta, ta lý giải. Ta mẹ vì chính mình tình yêu không cần ta, ta hiện tại có thể lý giải. Ta ba bởi vì hắn có gia tộc, không dám mua ta, ta cũng lý giải. Đối ta thật tốt liền vương thúc. Nhưng đó là bác gái, hắn đối bọn nhỏ đều thực hảo. Sau lại gặp hứa khai cùng dịp hàng, cũng chính là các ngươi trong miệng thường nói lợi dụng ta, chuẩn bị ở lý ra gây sóng gió đê tiện tiểu nhân. Lý ra người ai đều nói như vậy, mỗi cái lý ra trưởng bối, vãn bối cùng ta nói chuyện thiếm, đều phải đối bọn họ nói thượng vài câu nói bậy. Nhưng, các ngươi có biết hay không, bọn họ là thật sự rất tốt với ta. Ta kiên định tin tưởng bọn họ là không so đo thân phận rất tốt với ta. Nhạc Nguyệt nhìn nhìn đại gia nói. Ta biết các người không tin, cho nên ta không thiêm này phân hợp đồng. Bên này còn có một phần ta chính mình định ra công văn. Ta bằng cấp không cao, phiên tói luật sư giúp ta nhìn xem. Lưu luật sư tiếp nhận một chương giấy niệm, bản nhân nhạc nguyệt đoạn tuyệt cùng Lý Đại Hải cùng này gia tộc bất luận cái gì quan hệ, không gánh vác Lý ra nghĩa vụ, không kế thừa Lý ra tài sản. Ấn. Đơn giản điểm, là một phương pháp luật công văn là có thể, bất quá Lý ra là Hồng Cổng gia tộc, tốt nhất là ở Hồng Cổng báo chí đăng như vậy gợi ý A hội trường kinh biến, bao gồm hứa khai ở bên trong người đều bị này chỉnh rào kim đánh lốc. Hứa khai nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói giỡn. Nhạc Nguyệt nói, ta không nói giỡn. Hứa khai nói, ngươi không phải lý ra người, ngươi đối ta đã có thể không giá trị lợi dụng. Nhạc Nguyệt rối đầu hỏi Diệp Hàng, Diệp Hàng, ta đối với ngươi có giá trị lợi dụng sao? Diệp Hàng sau khi ngắm lại, ngươi thiêu đồ ăn, ta thích lâu. Hứa khai vội nói, vô nghĩa, đây chính là số trăm triệu tài sản. Hơn nữa là làm ngươi cô bé lọ lèm trực tiếp biến thân công chúa nhanh nhất con đường. chương 229, trở về. chương trở về. Nhạc Nguyệt trầm mặt một hồi nói, ta ngay từ đầu liền không hiếm lạ. Chín vở cờ tiểu thuyết vong vong hưu tay đánh nếu không cho Lý Phó Chủ tịch trước đem 14% cổ quyền ký, bọn họ luôn là muốn cho rằng ta thời khắc ngóc đầu trở lại, hoặc là biến tướng áp chế Lý Phó Chủ tịch. Hiện tại rất rõ ràng, cổ quyền ký. Hơn nữa ta kia trương công văn. Các người lý gia có thể yên tâm đi. Ta có cái gì bằng hữu, ta tuyển cái gì bằng hữu, không tới phiên các ngươi tới làm chủ. Có tiền thật sự có thể làm rất nhiều sự, nhưng các ngươi xem các ngươi có tiền thì thế nào. Lý Thái Thái ngươi không phải không có thời khắc nào là tưởng tính kế người. Lý Phó Chủ tịch ngươi có tiền không còn phải nghe người ta bài bố. Lý Thái Thái ngươi có thể yên tâm, ta hiện tại cùng Lý ra không có quan hệ. Ngươi cũng không cần lo lắng hứa khai sẽ dùng ta tới thai họa ngươi Lý ra. Lý Phó Chủ tịch ngươi cũng có thể an tâm không cần một bên nghe người ta lải nhải, vừa nghĩ cùng ta như thế nào giải thích. Lý do mọi người càng hẳn là yên tâm, sẽ không có cái tạm chủng tới cùng các ngươi tranh gia sản nói đến này, nhạc nguyệt một mặt nước mắt nói, thực xin lỗi. Bước nhanh hướng đi buồn vệ sinh. Trương Đại Giang nói, tiểu tình. Ấn. Trương Vãn Tình lập tức đi theo mà đi. Hội trường nội một mảnh trầm mặc. Hứa khai ngón tay nhẹ gõ động vài cái, rồi sau đó nói, lưu luật sư, này công văn còn cần ai ký tên sao? Trung Quốc pháp luật lấy dưỡng tới đại phụ dưỡng. Giả thiết cha kê mô ở con cái 18 tuổi phía trước không có tiến hành nuôi nấng, con cái là không cần gánh vác đối cha mẹ phụng dưỡng nghĩa vụ. Đến nỗi thân sinh cha mẹ, con cái có thể yêu cầu cha mẹ nuôi nấng chính mình, nhưng lúc ấy nhạc Nguyệt cũng không có yêu cầu. Mà đối với thân sinh cha mẹ, vô luận đối phương hay không nuôi nấng người, người là có cưỡng chế phụng dưỡng nghĩa vụ. Này phân công văn cũng không hoàn toàn thích hợp pháp luật chính tự. Nếu lý Đại Hải tiên sinh có thể đồng dạng ra cụ một phần từ bỏ bị phụng dưỡng công văn, hai phần công văn ở bên nhau mới có pháp luật hiệu ứng. Nhưng cứ như vậy, Nhạc Nguyệt tương lai đạt được lý ra bất luận cái gì tài sản hoặc là Lý Đại Hải tiên sinh. Tư nhân tặng rất có thể bị thuộc sở hữu với giàu có bất công, sẽ bị cưỡng chế nộp của phi pháp. Cho dù là Lý Đại Hải tương lai di chúc, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều phân tranh. Hứa Khai lấy ra một chương A4 giấy, lấy ra một chi bút đặt ở Lý Đại Hải trước mặt, Lý Phó Chủ tịch Phiền toái ngươi." Lý Đại Hải một phen quét rất cả giận nói, "Ta không biết." Rồi sau đó đứng lên một lẳng tay đỉnh đầu ở Hứa Khai chớp mũi thượng quát hỏi, "Hứa Khai, có phải hay không ngươi đạo quỷ? Chúng ta cha con gặp nhau, ngươi hà tất phá hư đâu? Ngươi đòi tiền? Ta cho ngươi. Ngươi khai cái giới." Trương Đại Giang vừa nghe chính là Lý Đại Hải khí hồ đồ. Hứa Khai lợi dụng Nhạc Nguyệt, như thế nào cũng sẽ không lợi dụng một cái không có thân phận Nhạc Nguyệt. Nhưng việc này thực sự có điểm khó làm. Hắn cũng không nghĩ tới Nhạc Nguyệt là ngoại mới vừa nổi mới vừa người. Sáng sớm liền có ý tưởng, chính là nghẹn lại không nói. Nếu ở 14% cổ quyền chuyển nhượng phía trước, Nhạc Nguyệt dùng như vậy thủ đoạn, Lý Đại Hải bọn họ tự nhiên muốn hoài nghi Nhạc Nguyệt muốn 24% cổ quyền. Nhưng hiện tại 14% chuyển nhượng hiệp nghị đã có hiệu lực. Nhạc Nguyệt kiên nhẫn đến bây giờ mới lấy ra công văn, Hiển nhiên đã là đánh hảo chủ ý. Nhạc Nguyệt khả năng nghe thấy Lý Đại Hải dích đào, từ toa lét cùng trương vãn tỉnh ra tới. Không rên một tiếng đi tới nhạc khởi giấy bút đặt ở Lý Đại Hải trước mặt nói, ngươi thiếu ta. Trương Đại Giang thở dài nói, lao lý, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người cách sống, không cần miễn cưỡng. Khó được nhạc nguyệt nguyện ý quá chính mình thích sinh hoạt. Ngươi hẳn là cao hưng mới đúng. Lý Đại Hải làm sao nghe không rõ Trương Đại Giang lời ngầm. Năm đó chính mình cũng nghĩ tới thoát ly lý ra cùng nhạc nguyệt mẫu thân sinh hoạt, nhưng gặp khó khăn, chính mình không có gì chống cự như vậy nhận thua. Cuối cùng tạo thành cốt nhục chia Mà hiện tại Nhạc Nguyệt muốn quá không có lý ra sinh hoạt. Lý Đại Hải trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm vui mừng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình nữ nhi đều không nhận chính mình. Không cấm bi từ tâm tới, này bút là cử lại phóng, thả lại cử, vẫn luôn hạ không được nhận tâm. Diệp Hàng không nóng không lạnh nói, Lý Phó Chủ tịch, ngươi cùng Nhạc Nguyệt gặp nhau sau, để tay lên ngực tự hỏi gì chưa bao giờ khi suy xét quá Nhạc Nguyệt. Ngươi vì Nhạc Nguyệt mua biệt thự, là bởi vì ngươi muốn bán ra 14% cổ quyền. Ngươi làm nhạc nguyệt rời xa chúng ta, là lo lắng chúng ta thai họa các ngươi lý ra. Ngươi như thế nào đến bây giờ còn không rõ ràng lắm chính mình là cái ích kỷ người. Ta không phải bởi vì điểm này. Nhạc nguyệt nói, ta chỉ nghĩ nói cho Lý Lao Thái Thái, cô bé lọ lem nhận thức vương tử, nhưng cô bé lọ lem cũng có tự tôn, nàng thích vương tử. Nhưng nàng không muốn làm vương tử phi tử. Ta viết, Lý Đại Hải trầm trọng gật đầu đe bút, một hơi viết song công văn. Đem bút máy nhẹ nhàng đặt ở trên giấy. Quay đầu xem Nhạc Nguyệt nói, ngươi có thể làm ta không dám làm cũng làm không đến sự, ta thật cao hứng. Lưu luật sư, phiền tói ngươi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi phòng họp. Diệp Hàng nói mát, từ bỏ cũng là một loại mỹ đức. Nhạc Nguyệt lại lao đem nước mắt, hứa khai tay trái đáp ở này tay phải cánh tay thượng, ôm Nhạc Nguyệt, ở này trên vai nhẹ nhàng trụt vài cái. Lại kéo ra khoảng cách nói, Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt hai mắt đấm lệ mông lung, như thế nào? Mau trùng cấp. Chúng ta còn phải soát kỵ sĩ si đoàn. Đối nga. Dũng cảm giả trò chơi khen thưởng là 45 tam chuyển sau có cái thăng cấp dòng bình đoàn nhiệm vụ. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, ta như thế nào đã quên. Cảm ơn ngươi. Nhạc Nguyệt ôm chủ Hứa Khai, rồi sau đó đem nước núi cùng nước mắt bôi trên Hứa Khai trên vai, thu hồi thân thể, Diệp Hàng ôm một cái. Diệp Hàng ôm Nhạc Nguyệt nói, muốn so Hứa Khai nhiều một giây. Hứa Khai cười khổ, này ngươi cũng muốn so. Nhạc Nguyệt tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Vậy 2 giây. Ôm xong, nhạc nguyệt đối Trương Đại Giang gật đầu, Trương Chủ tịch, chúng ta đi trước. Hảo. Trương Đại Giang gật đầu nói, tiểu tình, giúp ta đưa hạ nhạc nguyệt bọn họ. Lưu luật sư cầm hai phân công văn nghi hoặc hỏi, Trương Chủ tịch, này công văn. Ngươi là luật sư, phải có chức nghiệp hành vi thường ngày. Trương Đại Giang nói, lại nói sự tình tuy rằng không viên mãn, nhưng cũng là giai đại vui mừng. Đúng không? Trương Đại Giang xem Lý Thái Hầu Hy vọng việc này có thể tới này kết thúc. Lý Thái Hậu từ đồng tức Xuân Thâm đỡ đứng lên, cũng rời đi phòng họp. Trương Đại Giang gõ cái bàn nói, "Xính Nhạc Nguyệt vì Hải Vận công ty Phó tổng giám đốc, làm Trương Đông đi mời người ra." Phía sau bí thư gật đầu, "Là, Trương chủ tịch." Hứa Khai ở bên trong xe lần thứ ba lặp lại đồng dạng một câu, "Thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ nguyện ý từ bỏ." Diệp Hàng cùng Nhạc Nguyệt hai người lý đều không để ý tới hắn, tiểu tử này tự nhận thức người vô số, lần này xem như ăn một lần đại bẹp. Diệp Hàng trong lòng cười. Nếu người nào đó sáng sớm liền biết như vậy kết quả, đánh chết cũng sẽ không hoa 20 vạn mỹ kim tìm chính mình mua một phần hợp thành nạ. Diệp hàng cũng phẩm vị ra tới, hứa khai đối chính mình mắt chó xem người thấp có nhất định xin lỗi tâm thái. Nhạc nguyệt không để ý tới hứa khai là bởi vì ở tiếp điện thoại, tiểu trương tiên sinh, ta minh bạch người ý tứ. Thử hỏi nếu không phải bởi vì lý phó chủ tịch quan hệ, cái này chức vị cũng sẽ không để lại cho ta. Ấn. Ấn. Có thể hay không thỉnh tiểu trương tiên sinh giúp một chút. Ta tưởng mua hồi ánh trăng điều tra xã cổ quyền. Hứa khai vội tiến đến nhạc nguyệt bên thai bờ lưu nói, tiểu trương tiên sinh, nàng ở nói giỡn. Nhạc nguyệt nghi hoặc hỏi, cái gì nói giỡn? Hứa khai nói, ánh trăng điều tra xã bị thu mua là trương chủ tịch phong khẩu phí. Cho nên làm trương chủ tịch từ bỏ ánh trăng điều tra xã cổ quyền liền có thể. Thuận tiện nói một tiếng, ta duy trì tay làm hàm nhai, nhưng ngươi tay làm hàm nhai cũng không cần như vậy thái quá. Ngươi đã quên mau phá sản năm đó. Không phải có các ngươi sao? Nhạc Nguyệt trở về một câu, rồi sau đó tiếp tục điện thoại, ngựa ngùng, ngựa ngùng. Tiểu trương tiên sinh có thể hay không chuyển đạt hạ ta ý tứ? Ta cũng thật đáng tiếc mất đi cùng ngươi lúc này đây hợp tác cơ hội. Tiểu trương tiên sinh có hay không cái gì người tình đầu muốn chúng ta cha Nếu có phương diện này nghiệp vụ, còn thỉnh tiểu trương tiên sinh nhiều để cử hạ chúng ta điều tra xã. Tốt, tai kiến. Hứa khai có thể tưởng tượng trương đông hiện tại biểu tình. Xem ra hôm nay sự sát thật không phải nhạc nguyệt nhất thời tâm huyết dâng trào. Mà là sớm cân nhắc quá thật lâu thực hoàn thiện ý tưởng. Khó trách nhạc nguyệt vẫn luôn không có đi xử lý biệt thự quyền tài sản chứng, cũng không có tiếp thu lý đại hải đưa tặng siêu xe. Tuy rằng lúc trước nhạc nguyệt nói cái gì kẻ có tiền cũng không khoái hoạt, nhưng hứa khai biết kia hoàn toàn là luận điệu vớ vẩn. Tuy rằng tiền không phải hạnh phúc tiêu chuẩn, nhưng ở các loại hạnh phúc chỉ số tính toán phương pháp chung, tiền tài đều ở trong đó có được có tầm ảnh hưởng lớn cân nhắc tác dụng. Tượng Nhạc Nguyệt như vậy, quyết đoán cùng bình tĩnh từ bỏ một tuyệt bút tài sản, hứa khai trong lòng cũng là bội phục có thêm. Hán. Càng biết, liền ánh trăng điều tra xã, Nhạc Nguyệt muốn kiếm được kia tài phú, chỉ sợ ít nói cũng muốn 200 năm, húng chi là lý do tài sản tăng giá trị không gian. Liền tính là chính mình kia nước Mỹ thám tử tư công ty, mỗi năm cũng liền 3-400 vạn thuế sau thu vào. Nhạc Nguyệt đột nhiên thở dài, Lý Đại Hải khẳng định thực không cao hứng. Ta giác hắn hẳn là may mắn. hứa khai nói Căn cứ diệp hàng tư liệu, còn có hôm nay hợp đồng. Ngươi một khi ký mới là phiền toái Lý Đại Hải vì tôi luyện ngươi, cùng Lý Thái Hậu lấy được trung nhận thức. Làm ngươi phụ trách thành phố B một cái lý gia tân mở công ty. Nhưng Lý Đại Hải bên người có đắc lực can tướng sao? Không có, một cái đều không có. Cái kia công ty đem đều là lý do từ các công ty đều quá khứ nhân viên tạo thành cao tầng. Lộng không tốt, bên kia chính là một cái vũng bùn, đem ngươi vẫn luôn rơi vào đi. Làm cho hảo. Ngươi cũng sẽ bị buộc dùng ra bán bộ phận cổ phần tới bình ổn khả năng xuất hiện sự. 10%, Lý Thái Hậu trong mắt không dung hạt cát, không đổi tận giết tuyệt nàng là sẽ không cam tâm. Diệp Hằng nói, Lý Đại Hải mất đi bị mông ra 14% cổ quyền, trừ bỏ hắn cùng Trương Đại Giang hữu nghị ngoại, Lý do căn bản là không cố kỳ hắn. Hiện tại trên tay hắn lại có 10% cổ quyền. Ở hội đồng quản trị thượng nói chuyện thanh em vẫn là thực đủ. Vốn gì tốt nhất phương án chính là, ngươi khống chế thành phố B công ty. Lý Đại Hải thông qua hội đồng quản trị ảnh hưởng đối với ngươi công ty tiến hành duy trì. Nhưng nếu như vậy một làm, thành phố B công ty phát triển lên sau, dựa theo cổ quyền tài sản chia làm chờ các loại phương thức, ngươi đem đạt được nhất định lý thị tập đoàn cổ quyền. Như vậy ngươi cùng Lý Đại Hải tương thêm có được 30% cổ quyền, liền sẽ hình thành đối hội đồng quản trị tương đối cổ phần khống chế. Lý ra liền biến thành nhờ. Ngươi lại thông qua phân giải, thu mua, một lần nữa đưa ra thị trường chờ các loại thủ đoạn đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế. Ta dự tính cũng liền 7 78 năm sự. Nhưng ngươi thật sự là quá mức nhân tử. Các ngươi xem, ta suýt nữa rơi xuống bầy dập, lại không rõ cái gì tuyệt đối cổ phần khống chế, thậm chí liền đồng sự chương cùng hành chính tổng tài đều phân không rõ ràng lắm chức quyền. Cho dù có hội đồng quản trị duy trì, ta có thể đem thành phố bê công ty làm tốt." Nhạc Nguyệt nhẹ nhàng nói, hứa khai nói, mỗi người đều có chính mình vị trí, Diêu Minh đá bóng đá, y vỏ sâm bơi lội, con tôm dương đại thần Này đó định vị đều không thích hợp. Cho nên ta liền làm làm ánh trăng điều tra xã. Mệnh điểm nước điện tiền thuê nhà, không đau lòng. Di. chương 230, Nộ Long. Trương Nộ Long. 11. Đệ 230 Trương Nộ Long. Ván đại đóng thuyền, nhiều lời vô ích. Chúng ta quan trọng nhất là luyện cấp luyện nước cấp. Hứa khai phân chấn đại gia, đầy đủ phát huy liệt ma tinh thần tiếp tục cố gắng. Không đúng. Sự nghiệp trò chơi hay không lầm. Này điều tra xã muốn như thế nào vận tác?" Nhạc Nguyệt hỏi. "Đơn giản, trước mắt trước dưới tình huống, chúng ta khẳng định đi tình anh lộ tuyến. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Yên tâm đi, nếu cũng chưa suy ý, Trương đại giang phòng trường quá 10 ngày nửa tháng liền sẽ cho chúng ta một quả quyết thác." "Thật sự mau đói chết, ta thành phố A1 bằng hưu 3 năm trước đây lạc đường chỉ mèo đen, cũng có thể tiếp tiếp lấy một bút nhân tình tiền đặc cọc." "Hoa, người sau quá vô sỉ." Bất quá Nhạc Nguyệt gật đầu. Tinh Anh lộ tuyến không có sai. Diệp hàng một bên tán đồng nói, Tinh Anh lộ tuyến tương đối không dễ dàng bị đánh. Hứa khai gật đầu, cho nên thám tử tư quan trọng nhất là trang bị hai bộ di động trở lên. Trong đó một bộ là thanh tần quay số điện thoại. Chỉ cần ngươi kêu một tiếng, ngươi muốn làm gì? Lập tức tự động đánh gửi điện trả lời lời nói, điện thoại có được toàn cầu vệ tinh hệ thống định vị cùng viễn trình ghi âm hệ thống. Nhân viên hậu cần căn cứ tình huống xử lý, nếu khẩn cấp liền báo nguy cứu viện Nhạc Nguyệt lau mồ hôi Như thế nào điều tra xã khiến cho gián điệp phiên giống nhau. Hai người bản chất không có khác nhau, đều là khai quật mục tiêu không nghĩ bị khai quật tư liệu. Hứa khai nói, cho nên chúng ta lựa chọn đi tinh anh lộ tuyến. Yên tâm đi, tiếp cái gì huy thác, trong lòng ta hiểu rõ. Diệp Hàng bổ sung, quan trọng nhất là ngươi phụ trách cho chúng ta đưa cơm trừa, thêm vào thuê một cái người vệ sinh. Nhạc Nguyên sững sốt, ta đây không cần đi làm. Ngươi Diệp Hàng nhíu mày hỏi, ngươi tới đi làm có tác dụng sao? Ta lấy tiền a. Hứa khai cùng diệp hàng cho nhau xem một nhãn điểm đầu, hảo đi. Hai người đồng thời nghĩ tới nhạc nguyệt một cái khác tác dụng, tài xế. Ra đại giang tập đoàn, xứng xe tự nhiên liền không có. Nhạc nguyệt phá xe sớm bị lần thứ hai ra công. Hiện tại xuất hiện một cái thực nghiêm túc vấn đề, có tài xế không xe. Thám tử tư đi đánh lộ tuyến thật sự là quá không chuyên nghiệp. Ta quay đầu lại tìm chư chư hiệp mượn chiếc tư nhân ô tô, chúng ta điều tra xã lợi nhuận mua xe liền còn cho nàng. Nhạc Nguyệt tuy rằng không có đoán được hai người tâm tư, lại là giải quyết hai người tâm tư. Diệp Hàng cùng Hứa Khai tự nhiên là sẽ lái xe, hơn nữa nước Mỹ cũng là hướng hữu quải, không tồn tại không thích hứng. Nhưng là không phải có kỹ thuật là có thể bắt được bằng lái. Thứ này còn muốn dựa thời gian ma. Hứa Khai những mẩy, chư chư hiệp A. Nhạc Nguyệt hỏi, cái gì không ổn? Hứa Khai lấp đầu, không biết, nhưng ta biết nàng mụ mụ tự sát quá. A. Nhạc Nguyệt cùng Diệp Hàng đồng thời cả kinh. nhạc Nguyệt nói Có phải hay không thật sự? Khó nói, cũng không dám chắc. Hứa khai nói, nếu không ngươi hỏi một chút, nói không chừng liền làm thành một bút suy ý. Đi. Nhạc nguyện khinh bỉ bằng hữu đương nhiên là muốn hỗ trợ. Tượng trưng thu điểm thủ tục phí liền có thể sao? Vốn đang tưởng khẳng khái, rồi sau đó tưởng tượng trước mắt ánh trăng điều tra xã khốn cảnh, đảo cũng đã không có dán tiền làm tốt sự giác ngộ. Ta đại học thời điểm đã làm một cái tự sát nghiên cứu. Diệp Hằng nói, phát hiện tự sát cảm xúc là sẽ lây bệnh cùng di chuyển. Đặc biệt là mẫu thân tự sát thành công, nữ nhi tự sát xuất phi thường cao. Từ tâm lý đi lên nói, tự sát người bọn họ phát hiện, tựa hầu người nào đó tự sát sau, hắn di lưu vấn đề liền giải quyết. Rồi sau đó tự sát liền thành bọn họ giải quyết vấn đề cuối cùng một cái thủ đoạn. Hơn nữa có số liệu biểu hiện tự sát là Trung Quốc 15, 30 một tuổi đám người tối cao tử vong nguyên nhân, từ sinh lý góc độ tới nói, đại não hưu bán cầu vỏ biến mỏng. Nhạc nguyệt nhỏ rộng hỏi, hứa khai, hắn nghiên cứu tự sát làm gì Hứa khai trả lời, hướng thú đi. Diệp Hàng lập tức câm miệng, khoanh tay trước ngực trước không để ý tới này đối không có bất luận cái gì học thuật lòng hiếu kỳ nam nữ. Nhưng trong lòng lại ở chuyển động, chư chư hiệp mẫu thân tự sát quá. Chính mình như thế nào không có phát hiện đâu. Vì cái gì chính mình chỉ số thông minh như vậy cao, hơn nữa thực nỗ lực lưu tâm mỗi cái chi tiết, nhưng trước sau không bằng hứa khai đâu. Chính mình, chính mình tựa hồ đều không có chú ý tới chư chư hiệp mẫu thân cũng không có đem trư trư hiệp mẫu thân ấn tượng ký lục xuống dưới. Tuy rằng hải nhận bên người nữ nhân bị hải nhận che đậy ứng có quá mang, nhưng chính mình không có chú ý tới sắc thật không nên. Diệp Hàng phát hiện, hứa khai cái này tiểu thông minh vẫn là có đáng giá một học địa phương. Về đến nhà, hứa khai thế mới biết, nhạc nguyệt liền phòng ở đều không có thoái tô. Hơn nữa chủ yếu đồ dùng sinh hoạt không phải ném, mà là vẫn luôn ở phòng ở chung. Càng biểu hiện ra nhạc nguyệt cũng có chủ kiến một mặt. Nhạc nguyệt điện thoại trương đại Làm người lại đây lấy xe. Rồi sau đó đại gia từng người lên trò chơi. Hôm nay trò chơi nội dung, luyện cấp. Trợ giúp 40 cấp nhạc Nguyệt Sông lên 45 cấp. Luyện cấp yêu cầu một cái cường đại phát ra, tâm ngữ nhập đội. Luyện cấp yêu cầu một cái cường đại kéo quái tay, dạng Nguyệt Chi tuyết nhập đội. Dạng Nguyệt Chi tuyết nhập đội sau, nhìn hạ đội ngũ thiết trí, rồi sau đó huyển chuyển nói, chúng ta ba vị nữ sinh nói nói lặng lẽ lời nói đi. Vốn đang có chư chư hiệp, nhưng nha đầu này hôm nay không lên trò chơi Diệp Hàng cùng hứa khai thực hiểu chuyện rời khỏi đội ngũ, hứa khai không có gì. Diệp Hàng khổ than. Chính mình đem luyện cấp vũ khí, tâm ngữ cống hiến cấp đội ngũ, tâm ngữ thế nhưng không mang theo chính mình chơi. Hai người cho nhau khinh bỉ vài câu, liền từng người tan đi. Dù sao cho dù liệp ma người chết hết, bọn họ cũng sẽ không vô nguyên nhân đơn độc tổ ở bên nhau, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Đặc biệt là hứa khai mục tiêu hóa tu luyện thành công. Ở hiệp hội chiến trung kỳ hàng thượng xuyên giác chính mình chính là kia trong truyền thuyết vạn năng sắt nam châm. Diệp hàng vẫn là muốn luyện cấp soát trang bị, hứa khai biên luyện cấp biên trải vượt lại trò chơi ý nghĩ. Đệ nhất ý nghĩ, xuyên qua sa mạc đi trước hoang dã vong linh mà luyện cấp soát vong linh giải khóa ám hắc du hiệp linh hồn. Đệ nhị ý nghĩ, thử khiêu chiến song tư lưu lại thu đổ đệ phó bản. Đệ tam ý nghĩ, hướng thợ một ngũ cấp tạo thuyền. Tạo thuyền tài liệu còn hào thuyết, đều là hai đại lục quái vật rơi xuống. Có tiền nên có thể thấu ra tới. Nhưng tạo thuyền bản vẽ chính là cực kỳ hiếm thấy đông đông. Hứa Khai trái lo phải nghĩ, dứt khoát tới rồi khoảng cách nhân loại chủ thành xa nhất viễn hải nhân loại trấn, cũng chính là ven biển nhân loại trấn nhỏ đi soát bản vẽ. Tuy rằng không có tiền lệ, nhưng trốn bất quá chính là trong biển sinh vật ra đông đông. Hiện tại trôi nổi pháp thuật ở hủy diệt giả bao tay dưới tác dụng đã tăng lên tới 2 mét độ cao, chỉ cần sóng gió không quá lớn, đừng chạy quá xa, trôi nổi soát quái có lý luận thượng vẫn là được không? Vừa khai cảm thấy chính mình khối biến thân mỗi thuộc sơn tiểu thuyết, tạo thuyền, ra biển, soát quái. Nhưng trên thực tế, thời trung cổ châu Âu hàng hải nghiệp thực phát đạt, trong đó bọn họ cũng chân thật đối kháng quá các loại hải dương đại hình sinh vật cùng hải dương hoàn cảnh. Trong biển quái vật người chơi có điều quen thuộc, trừ bỏ cá biệt địa phương có đèn lồng cá như vậy thấp kém sinh vật ngoại, đại bộ phận đều là 50 cấp trở lên sinh vật. Trong đó lại lấy hải tặc người như vậy hình sinh vật là chủ. Rốt cuộc nhân tài là nguy hiểm nhất sinh vật. Ở Viễn Hải Trấn Liền có như vậy mấy chỗ địa phương. Hứa khai lựa chọn là một cái tiêu cướp biển nhà bờ cắt tuyến. Bên này bỏ neo mời tới điều thuyền lớn. Bãi biển thượng nơi nơi có hải tạc dựng lâm thời nơi ở, còn có tử quán. Cùng bình thường thôn quy mô không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là bên này cư dân toàn bộ là địch nhân. Bãi biển thượng là bình thường quái, còn dừng lại ở con thuyền nội chính là tinh anh hải tạc. Tinh anh hải tặc bị dết thảm, rất có thể sẽ dương buồm ra biển. Rồi sau đó lại lộng trầm con thuyền cùng người chơi đánh hải chiến. Cho nên nơi này tuy rằng người chơi không ít, nhưng đều cực hạn ở bãi biển thượng, cũng không có người chơi lên thuyền khiêu khích tinh anh hải tặc. U Linh kiếm ra, tinh anh hải tặc bị suất rất sáu thành sinh mệnh. So sánh với hoang dã đại lục tiểu quái còn muốn kém một ít. Hứa Khai không có cố kỵ bước lên một con thuyền màu trắng tam thuyền buồm. Mỗ bờ Cát Nam xem Hứa Khai, hy vọng hắn chết thấu điểm. Mỗ bờ Cát nữ tán đồng nói, hắn không chết, chúng ta sẽ phải chết. Cường độ so hứa khai tưởng tượng còn muốn cao như vậy một chút, nguyên nhân chính là Khoang Truyền hẹp hỏi, hứa khai ưu linh kiếm vô pháp 100 phát huy thực lực. Nhưng đối với một thân cường hãng trang bị hứa khai tới nói, cũng chỉ không phải hiệu suất kém một ít thôi. Rửa sạch bong tàu cùng thủy thủ thất, hứa khai có chút buồn bực. Này đó quái vật cường độ không đến mức làm bở các sở hữu người chơi cũng không dám lên thuyền đi. Tới thuyền trưởng thất, bên trong liền một cái tinh anh thuyền hải tập trường. Một chút SS phong phạm cũng không có, hứa khai đẩy cửa không khai. Hệ thống nhắc nhở, buồn phòng đã khóa lại, yêu cầu chìa khóa. Vì thế hứa khai quay đầu lại, một đường xoát đến khoang thuyền, đem tinh anh hải tặc xoát sạch sẽ, rốt cuộc ở khoang thuyền chỗ sâu nhất bắt được một quả chìa khóa. Cầm lấy chìa khóa, thân tàu chấn động. Rõ ràng cảm giác được con thuyền ly ngạ. Hứa khai cười, nguyên lai là có chuyện như vậy. Người chơi khác bắt được chìa khóa liền hồi không đến bờ biển. Nhưng chính mình là người chơi khác sao. Chính mình chính là phi hành khách. Hứa Khai không nhanh không chậm trở lại lầu một thuyền trưởng cửa phòng trước, mở ra thuyền trưởng thất. U Linh kiếm quét qua đi, thuyền hải tặc trường rơi xuống sáu thành sinh mệnh. Nhưng như cũ khoang lái về phía trước ai, Hứa Khai Quỷ Thần khó lường lại ra U Linh kiếm, thuyền trưởng ngã xuống đất bỏ mình. Rơi xuống một trương giấy. Hứa Khai đại hỉ, như thế nào nhẹ nhàng liền rơi xuống tạo thuyền thuật. Ân. Không đối nga, nếu là tạo thuyền thuật hẳn là trực tiếp nhập bao vây. Hứa Khai nhặt khởi giấy, mặt trên có một cái đến ngược. Nam 4, 3, 2, 1. Đọc dây kết thúc, thân tàu chấn động. Hứa khai còn không kịp phản ứng. Một cái 2 mét nhiều thô đồ vật từ hắn bên người 5 mét chỗ phá tan bong thuyền dựng lên. Thứ này toàn thân màu lam, bóng loáng phi thường. Hứa khai chỉ tới kịp hạ này hai cái kết luận, thân tàu đã bị đánh sâu vào chia 5 7, lực đánh vào kéo hứa khai bay đến giữa không trung. Hứa khai dừng ở mặt biển thượng, bên người là con thuyền tàn thể. Thái dương chiếu xạ một cái bóng ma bao phủ chính mình thân thể. Hứa khai ngẩn đầu vừa thấy hoảng sợ. Một con song đầu màu lam rồng nước đầu ly mặt biển 10 m đang ở mở to đầu cắn nuốt chính mình. Hứa khai bất chấp tư thế tuyệt đẹp, mở ra truyền tống. Màu trắng vòi nước một ngụm đem hứa khai bên người thật lớn bong thuyền cắn đến dập nát. Một kích không trúng, rồng nước phi thường phẫn nộ ngẩn đầu rít gào phát ra rồng âm Cuộn sóng lấy hắn thân thể vì trung tâm, hướng tư phía khuyết tán mà đi. 5-6 mễ sóng to dung hướng mấy trăm mét ngoại bờ cát. Trên bờ các người chơi tựa hồ sớm quen thuộc này hết thảy, phi thường có trật tự nhanh chóng rời đi. Đồng thời, màu lam vòi nước chuyển hướng về phía còn ở mặt biển thượng hứa khai. Một tiếng rồng âm, nhân thể phẩm chất cột nước từ này trong miệng tật bắn về phía hứa khai. Hứa khai ném ra một chương điều tra quyền chủ, rồi sau đó chuyển tống trốn chạy. Dông nước lam tháp cấp bậc 55 cấp. Trường thanh hình S. Cũng chính là sẽ cùng với người chơi cấp bậc đề cao mà đề cao, khó gặp S. Này loại SS là vì các SS hàng ngũ phía trên phẩm. Số lượng thư thớt, phi thường cường hãn. chương 231, Đồ Long Dũng Sĩ. Trương Đồ Long Dũng Sĩ. 11. Đệ 231 Trương Đồ Long Dũng Sĩ. Hứa khai xem dòng nước tin tức trột dạ, à cấp bậc 55 cấp không tính cái gì, vấn đề là người ta có tên. Liệp ma trung Phàm là có tên gia hỏa, đều là phi thường biến thái gia hỏa. Hứa khai chuyển tống rơi xuống đất, lập tức mở ra trôi nổi. Rồi sau đó một cái sóng lớn đánh tới, hứa khai bị mạnh mẽ áp đến trong biển. Giữa khi điều bắt đầu đọc dây, hứa khai thỏ đầu ra mà ra, giữa khí điều tạm thời đình chỉ, thông thả khôi phục. Hứa khai lại mở ra trôi nổi, đệ nhị sóng sóng lớn lại đem hứa khai cuốn đến trong biển. Hứa khai thấy kia trường không thấy đế lam tháp mai một ở trong biển thân hình. Lần này còn có thêm vào đưa tạng, hứa khai đang chuẩn bị thỏ đầu ra, màu trắng đầu liền làm lơ mặt nước tạp hướng chính mình. Hứa Khai vội vàng ảo ảnh ra bản thân bản thể che ở chính mình trước người. Chỉ thấy kia đầu bạc tạp xuyên mặt nước, một ngụm đem ảo ảnh cắn thành bạch quang. Lại không có đắc thủ, đầu bạc rụt trở về, bắt đầu càng thêm phẫn nộ rít gào. Tiếp theo là lam đầu cột nước đánh hướng mới vừa thò đầu ra ra biển mặt Hứa Khai. Hứa Khai lại ảo ảnh, cột nước đem ảo ảnh đánh chết. Hứa Khai lại đạt được vài giây thở dốc thời gian. Hứa Khai nắm chặt thời gian khôi phục điểm dưỡng khí điều, nhanh chóng dựa theo trước mắt tình huống phân tích. Thỏ đầu ra tỷ lệ tử vong là 100 Lặn xuống nước hồi ngạ Trên đường khôi phục dưỡng khí điều biện pháp tỷ lệ tử vong 90 Sấn 2 phút dưỡng khí điều cùng nhân ra chết đấu tỷ lệ tử vong là 80 Rất nhiều người tại đây dưới tình huống trên cơ bản liền mặc cho số phận Hoặc là tiêu cực triệt thoái phía sau Nhưng am hiểu quan sát hứa khai lại lập tức phân tích ra các loại ứng biến thi thố nguy hiểm Ít nhất dựa theo trước mắt tới xem Dông nước chỉ cụ bị trên biển công kích năng lực Khuyết thiếu trong nước công kích năng lực Hứa khai manh chắt đến trong nước, rồi sau đó hưu linh kiếm bắn ra, 3 cấp hưu linh kiếm tốc độ giảm bớt 50 như cũ bay nhanh đâm thủng dòng nước ở trong nước khổng lồ thân hình. 3 sinh mệnh rơi xuống, dòng nước bạch quang trật lõe, chuẩn bị dùng kỹ năng hấp thu nước biển khôi phục sinh mệnh. Hứa khai đệ nhị kiếm lại cắt qua đi. Không chỉ có pha rất liên tục khôi phục sinh mệnh kỹ năng, rồi sau đó chém nữa rất 3 sinh mệnh. 2 phút 120 giây, 7 giây 6, ân Này toán học để man ghét Đối với cái này hơi phức tạp nhân chia tính nhậm, hứa khai không có cách nào trước tiên tính ra tới. Rốt cuộc hứa khai không phải dịp hàng. Bất quá không sao cả, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. rồng nước bị liên tục công kích, hung tính quá độ. Cuộn sóng càng sốc càng cao, cao tới 10 mét sóng lớn lấy hắn vì trung tâm tư phía khuyết tán mà đi. Trên bờ các người chơi đang cao sau xem đến trận mắt há hốc mộm. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới rồng nước còn có như vậy chật vật thời khắc. Này ai a Biến thái đi! Mô Nam nói, mười có khai ngoại quải. khác Nam cấp ra giải thích, không thể trách bọn họ, bởi vì cũng có không ít người đối diện dòng nước, nhưng căn bản là không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Tương đối xuất sắc chiến đội ở rồng nước đà kích giới, luôn là xuất hiện không người còn sống, đối rồng nước vô thương tổn chẳng hướng. Đầu bạc cắn người, dây. Lam đầu phun nước, dây. Như thế xong dây lực công kích, hơn nữa sóng gió mãnh liệt kinh người trạng thái, có người sống sót mới là kỳ tích. Nhưng hứa khai sống. Bởi vì vô luận mặt biển như thế nào giết đảo, trong nước trước sau là một mảnh yên lặng. Duy nhất động khả năng chính là song đầu long lắc lư biên độ không lớn nửa người dưới. Thân thể không có mắt, những lời này một chút cũng chưa sai. Song đầu long ở trên mặt nước bốn phía phá hư con thuyền phu du vật phẩm thời điểm. Hứa khai nhất kiếm kiếm cắt rồng nước thân thể. Trải qua mấy vòng cắt, hắn trên cơ bản cũng coi như ra bản thân đem ở 117 giây đem rồng nước chém giết. Tiên đề là đối phương hồi quang phản chiếu không cụ bị hồi huyết năng lực cùng nháy mắt hạ gục chính mình năng lực. Hứa Khai tâm thái như vậy bình tĩnh, vẫn là muốn quy công Dũng cảm giả trong trò chơi kia chỉ cốt long. Cùng kia cốt long so sánh với, rồng nước cấp bậc rõ ràng có chênh lệch. Tuy rằng cụ bị vật lý cùng ma pháp song trọng công kích thủ đoạn, nhưng là tác chiến bán kính tự hạ, phương thức tác chiến tự hạ. Hoặc là Liệp Ma có nói, Phỉ Thúy Long cùng rồng nước hẳn là quy nạp đến Á Long chủng mới đúng. Thưa nhận long liền bài loại, hoàn toàn miễn dịch sở hữu ma pháp. Hỏa. Vật lý kháng tính cao tới 80 hát long. Hoàn toàn miễn dịch hỏa, mà pháp. Độc kháng, vật kháng cao tới 60 hồng long. Hoàn toàn miễn dịch độc, 90 miễn dịch vật lý thương tổn, mặt khắc kháng tính cao tới 50 cốt long. Hoàn toàn miễn dịch độc, viễn trình vật lý công kích. Mặt khắc kháng tính cao tới 70 quỷ long. Này 4 long đều cụ bị phi hành, long tức. Có được linh hoạt chạy máy, đại diện tích sát thương năng lực. Hơn nữa có thể nói toàn thân đều là vũ khí. Liền hứa khai cùng Hồng Long kêu một tiết, Hồng Long rơi xuống đất liền suýt nữa đem hứa khai cấp thổi chết. Quan trọng nhất là đối phó này bố Long, không có bất luận cái gì mưu lợi biện pháp, bởi vì bọn họ không có nhược điểm. Chỉ có thể nói bọn họ có được không có miễn dịch được hạ. Phỉ Thúy Long, rồng Nước, Lôi Long, Giác Long trợt đều thuộc về Nguy Long. Lấy Phỉ Thúy Long cùng rồng Nước tới nói, Phỉ Thúy Long cụ bị chân Long cao chạy máy, cao phòng ngự, nhưng không có chân Long lực công kích cùng công kích thủ đoạn. Dông nước cụ bị lực công kích cùng công kích thủ đoạn, nhưng tính cơ động có thể kém, hoạt động khu vực chịu hạn chế. Đây là bọn họ từng người khuyết điểm. Dông nước lực phòng ngự bổn không thấp, nhưng hứa khai hữu linh kiếm 3 cấp, bỏ qua 50 kháng tính. Hơn nữa phụ gia tinh thương tổn, tinh thương tổn là liền chân long đều không có miễn dịch thương tổn thêm thành, thiết lên vẫn là tương đối thuận tay. Có thể ở ngắn ngủn vài giây nội tiếp theo cái phán đoán, cũng biểu hiện ra hứa khai năng lực cá nhân. Tuy rằng hắn không có ở trước tiên đem 100 trừ lấy 6 thừa lấy 7 tính ra kết quả. Đương nhiên, hắn cũng không cần tính ra kết quả, bởi vì hắn đã phán đoán ra, long chết cùng chính mình chết, tả hưu bất quá 10 giây trở lệnh. Mà Hứa khai 2 phút thêm vào có 2 lần truyền tống có thể bảo hộ hắn khôi phục một chút dưỡng khí điều. Cho nên Hứa khai ở đệ nhất kiếm thương hại sau, liền kiên định quảy rất đối phương thí. Nhờ toán, hai quân đối chọi, dũng giả thắng. 20 sinh mệnh, dòng nước hồi quang phản chiếu. Một tiếng rồng ngâm xuyên phá thủy tầng đâm thẳng hứa khai màn hai. Ở trong nước gần 10 mét hứa khai thế nhưng bị xóa sạch 100 điểm sinh mệnh. Hứa khai uống thuốc, lại tiềm thâm mấy mét. Lại là rồng ngâm đột kích, rơi xuống 50 điểm sinh mệnh. Kế tiếp, rồng ngâm lấy 5 giây một lần tốc độ xuất hiện. Bờ cát cao thấp thượng xem náo nhiệt người chơi cũng sôi nổi uống thuốc thêm huyết, này bao trùm đã kích phạm vi rộng, cũng coi như không làm thất vọng lòng thân phận. Nhưng, cuối cùng dòng nước rốt cuộc bị hứa khai đả đảo. Hứa khai không kịp xem hệ thống tin tức vội về tới mặt biển. Rồi sau đó trôi nổi khởi động, thấy dưỡng khí điều chậm dại khôi phục Lúc này mới định ra tâm thần phiên hệ thống tin tức. Hệ thống tin tức 1, chúc mừng người chơi bộ hành khách đạt được đồ lòng dũng sĩ danh hiệu, đối á long thương tổn ra tăng 10, đối long thương tổn ra tăng 8. Lực lượng, nhanh nhẹn, chi thức các ra tăng một chút. Hệ thống tin tức nhị, đạt được long chi quan. 45 cấp ám kim trang bị, chỉ có một phụ gia thuộc tính. Sinh mệnh hạn mức cao nhất thêm 1.000 Hứa khai nhìn xem chính mình sinh mệnh mới 600 nhiều. Cái này trang bị có thể xem như một kiện phi chủ lưu biến thái trang bị. Hệ thống tin tức tam, đạt được tứ cấp bảo vật, hay thay đổi A khắc sát ngươi. Tiêu phí 100 kim có thể biến đổi hóa thuộc tính. Trước mắt thuộc tính, lực lượng thêm 30, chiến sĩ kỹ năng làm lệnh thời gian giảm bớt 10. Ta biến, nhanh nhẹn thêm 30, cung thủ kỹ năng làm lệnh thời gian giảm bớt 10, 100 kim đã không có. Ta lại biến. Một đòn chí mạng cơ xuất gia tăng 15. Dựa dựa. Lại biến. Hệ thống nhắc nhở, tiền tài không đủ. Hứa khai khóc không ra nước mắt, được đến một kiện bảo vật, rồi sau đó chính mình tiền không có. Cẩn thận ngẫm lại chính mình thượng hệ thống đương. Phải biết rằng liền tính biến tới rồi thêm chi thức cùng giảm bất pháp sư kỹ năng thời gian, chính mình nhịn không được lòng hiếu kỳ vẫn là sẽ biến đi xuống. Hứa khai bắt một hồi tóc tin tức thiện lạc, thiện lạc, một hồi gửi qua bưu điện cái đồ vật cho ngươi chơi mấy ngày. Thiện lạc ha hả cười hồi, cái gì thứ tốt? Tứ cấp bảo vật. Hứa khai nói, thuê ngươi chơi một tuần. Thứ tốt ta thích có được, ngươi này không phải như sao. Hảo, trước lấy tới chơi chơi. Có đôi khi phải biết rằng chân tướng, không nhất định phải chính mình tiêu tiền Bởi vì khả năng có khác người cũng thích chân tướng. Tỷ như thiện lạc chính là một vị cụ bị tương đương lòng hiếu kỳ hảo đồng chí. Hệ thống tin tức 4, đạt được Lam Tháp Long Lần, mở ra nhiệm vụ Lam Tháp Di ngôn Lam Tháp hy vọng có người đem hắn một mảnh Long Lân đưa đến Hoang Giã Đại Lục Thương Sốt Thần Điện giao cho Bạch Long Tư đạt. Tạp. Hứa Khai sừng sốt, phiên hạ nhiệm vụ điều, bảy đại thần thạch nhiệm vụ chung có một cái Thương xót Thần Thạch. Chẳng lẽ cùng Thương xót Thần Điện có quan hệ? Nhưng vấn đề là, Thương xót Thần Điện ở đâu? Người tốt xấu nói rõ ràng điểm á Hoang dã Đại Lục so nhà ngươi hậu viện còn đại. Hệ thống tin tức năm, đạt được tam phẩm màu trắng phi võ trang thuyền bản vẽ. Hứa Khai đại hỉ. Rồi sau đó nhìn yêu cầu rất nhiều tài liệu giận dữ. Lại xem yêu cầu ngũ cấp thợ mục, người chơi cấp bậc 50 cấp yêu cầu thời điểm, tâm thái đã phi thường đạm ạ. 50 cấp vấn đề không lớn, nhưng là muốn đem thợ mục lên tới ngũ cấp, hứa khai tính hạ, chế tạo pháp trượng yêu cầu tài liệu tổng kim ngạch là vạn 9.000 kim nhiều, này còn không bao hàm chế tạo thất bại tổn thất. Con đường 1, làm tiền. Nhưng liền tính là từ thiện lạc trên người bái 2 vàng kim, thiện lạc cũng đến cùng người liều mạng. Lại nói, hoa 80 vạn nhân dân tệ ở trong trò chơi tạo chiếc thuyền. Này phí tổn tựa hồ cao có điểm thái quá. Đương nhiên, 2 vạn kim còn không bao gồm tạo thuyền yêu cầu tê. Ai liệu phí? Cái thứ hai con đường, tìm cái hiệp hội, không biết ngày đêm bang nhân làm làm việc cực nhọc. Nếu sống nhiều nói, mỗi ngày tại tuyến 16 tiếng đồng hồ, có 1 tháng rưỡi cơ bản là có thể xông lên ngũ cấp. Vì có được chế tạo một cái thuyền tư cách, chính mình từ nhất lưu biến thành cửu lưu cao thủ, tuyệt đối không thể làm. Tứ cấp đến ngũ cấp là sinh hoạt người chơi một cái bình cảnh. Từ cấp sản phẩm là không cần người chơi cấp bậc, mà ngũ cấp sản phẩm trừ bỏ hiệp hội phương tiện ngoại, không chỉ có yêu cầu phó chức nghiệp cấp bậc, lại còn có yêu cầu nhân vật cấp bậc. Đến nỗi hiệp hội phương tiện một bậc phó chức liền có thể tạo cựu cấp cơ sở phương tiện, chính là chậm không phải nhỏ tí tẹo. Mà thứ tốt đều là ngũ cấp gia, ngũ cấp thiết, mục phù ma phó chức mới có khả năng chế tạo bảo vật. Nghe nói câu cá ngũ cấp mới có thể rất đến vĩnh cửu gia tăng một chút cơ bản thuộc tính cao đẳng thư tịch. Chế dược ngũ cấp mới có khả năng chế tạo ra miễn dịch đổ máu, chúng độc cùng thiêu đốt dự phẩm. Thợ một ngũ cấp mới có thể chế tạo ra có thể ra biển thuyền lớn. Hứa khai cân nhắc có phải hay không đem chính mình biệt thự hai người thuyền nhỏ bắt được trên biển phiêu phiêu, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất nhân ra tiện nghi. Hứa khai phát tin tức cấp thiền lạc, mang thêm bản vẽ, có cái gì ý tưởng. Lớn nhất coi tiền như giác nhận thức một cái là được. Thiền lạc cờ lạc mở bản vẽ, đã trải qua hứa khai đại hỉ Đạm mạc ba loại tâm tình. Hồi tin tức, 1000 kim ta liền mua, tuy rằng ta không biết mua làm gì. 1000 kim, bất quá là hai vạn kim 20 phần chi nhất, Hứa Khai không ý tưởng, hồi, ta chính mình lưu chữ thưởng thức đi. Chương 232, Thần miếu. Chương Thần miếu. 11. Đệ 232 chương Thần miếu. Hệ thống tin tức xem xong, Hứa Khai cũng tới rồi bãi biển thượng. Rơi xuống đất vừa thấy, trước mắt thế lương Nguyên bản ở bờ biển cước biển thuyền toàn thành mảnh nhỏ bị cọ rửa đến trên bờ cát. Tinh anh hải tặc cùng hải tặc cũng không biết chuyển nhà đến nào đi, dù sao là không thể ở rồng nước tập kích trung tử vong. Luôn luôn tương thân tương ái, đàn tiểu vô đoán. Đến nỗi chỗ cao người chơi, 10 đi 78, mấy cái tương đối kiên quyết tồn tại, đều là cao huyết cao phòng chức nghiệp. Đại gia kính nể xem hứa khai, hồn nhiên không có bởi vì đồng bạn tử vong mà có nửa phần trách tội ý tứ. Mà Hứa Khai gật đầu cười, trôi nổi chạy lấy người. Nói, hiện tại lên tới 2 mét phiêu phủ ở hứa khai pháp sư ám kim bảo phụ trợ hạ, vẫn là tương đương có thần vận. Đầu tay cử đủ chi gian có vài phần sư phong thái. Người có tâm lập tức chụp hình thượng diễn đàn, đề mục, độc thân dũng đấu rồng nước, chết đối vô số người chơi. Thần thánh phương nào? Rồi sau đó đầu tiên là liệt kê từng cái táng thân ở rồng nước trong miệng nổi danh cao thủ, chiến đội. Như không như vậy tử hồ biểu hiện không ra hứa khai trận chiến đấu này chi trọng đại ý nghĩa. Hứa khai cũng coi như là tiểu danh nhân, lập tức có người tiếp thêm nói, người này bộ hành khách. Rồi sau đó lại có người nghi hoặc hứa khai trôi nổi pháp thuật là cái gì pháp thuật, như thế nào đã được. Quyền trục vương xem náo nhiệt, đây là trôi nổi, toàn pháp sư hệ nhưng học giã quyền trục, trước mắt không biết xuất xứ. Nay tin tức là hắn dò hỏi hứa khai được đến tin tức, thuộc về độc nhất vô nhị tin tức, quyền trục vương đảo cũng không có không biết xấu hổ phát tin tức lấy tiền. Vì thế, hứa khai dũng giả đấu ác Long Quang Huy một mặt tạm đạo. Đại đàn pháp sư thảo luận như thế nào lộng tới một trường trôi nổi của chủng. Tại giá ngoại còn không có cái gì, nhưng là ở thành thị lực trôi nổi mà đi, hai tay áo mang phòng, to rộng áo choàng theo gió phập phồng. Tuyệt đối nhất đẳng nhất để mắt, càng là câu muội tử vũ khí sắp bén, nam nhân càng cần nữa ngụy tử nhận đồng. Ánh Trăng điều tra xã cùng đại giang tập đoàn ký kết hiệp ước, hơn nữa đem công ty địa chỉ dọn tới rồi nguyên lai like phát phát cao ốc. Hứa khai, Diệp Hàng cùng Nhạc Nguyệt lại bắt đầu thượng quỷ ban. Quỷ ban ý tứ là trừ bỏ bọn họ, Tiểu Miêu đều không tới cửa một con. Tình huống này rằng có ba ngày, hôm nay buổi sáng, Nhạc Nguyệt đang ở phấn đấu 45 cấp. Hứa khai bởi vì muốn chi viện Nhạc Nguyệt đem hủy diệt giả bao tay mượn cấp tâm ngữ, cho nên cũng chỉ có thể ở kẹn trấn bên cạnh xoát xoát thằn lắn. Hắn hiện tại đã là 46 cấp quá nửa kinh nghiệm. Mấy ngày nay, Liệp Ma thực bình tĩnh. Hứa khai đối mặt xa xa không hẹn tử vong tinh vân 52 cấp bậc học tập điều kiện, chúng cấp hứng thú cũng không lớn Đến nơi trước mắt lớn nhất liệt tin tức chính là 30 hào truyền thống bắn tỉa hiện linh hồn thâm cốc tin tức. Linh hồn thâm cốc nổi danh là bởi vì thâm cốc nội có thể đánh ra linh hồn giá buồn. ở linh hồn giã bổn chung, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể cùng chính mình tiến hành một lần chiến đấu. Chiến thắng sau có thể đạt được chỉ có thể chính mình sử dụng tọa kỵ. Nay tọa kỵ không phải nhân loại ngựa hoặc là tắt mãn châu rừng, mà thuần túy là một kiện thay đi bộ công cụ. Không chỉ có tốc độ cùng châu rừng, ngựa vô pháp so sánh với Người chơi cũng không thể ở tọa kỵ thượng sứ dùng bất luận cái gì kỹ năng cùng công kích mục tiêu. Nhưng mấu chốt có hai cái tử, thay đi bộ, uy phong. Đương đệ nhất chỉ mai hoa lộc tọa kỵ bị lôi ra tới buộc lộ quan điểm sau, quảng đại người chơi tích cực tiến bảo. Thực mau trong vòng 3 ngày ra 6 thất tọa kỵ. Xinh đẹp nhất chính là Màu trắng một sừng thú, xấu nhất chính là một con trâu phi đà điểu. Đương một vị vốn là không khó coi người chơi nữ, kỵ thương một sừng thú ảnh chụp xuất hiện ở diễn đàn thời điểm. Hứa khai liền biết, Hoàng dã 30 hảo truyền tống điểm muốn điên rồi. Hệ thống lại một lần thành công dùng nhỏ nhất tài nguyên, làm sở hữu người chơi đè ép đến một cái sơn cốc bên trong. Ngồi đối diện kỵ hứa khai là không sao cả, hắn có trôi nổi. Đương tất cả mọi người khai siêu xe thời điểm, người muốn kỵ cái xe đạp đến hội trường. Bảo đảm có thể trở thành mọi người tiêu điểm. Lại nói trôi nổi nhị cấp sau, tốc độ lực có gia tăng, phong thái không thua kém bất luận cái gì tọa kỵ. Chính là muốn hao phí sức chịu đựng cùng pháp lực Nhưng trôi nổi còn có thể công kích đâu. Nhạc Nguyệt hai ngày này biên thống khổ xem một sừng thú ảnh trụ biên luyện cấp, tâm nguyện sốt ruột tâm tình một chút đều không thua gì nàng. Ngược lại là Dạ Nguyệt Chi Tuyết phi thường bình tĩnh. Làm một cái trò chơi người, nàng sáng sớm liền suy tính quá phi chức nghiệp tọa kỵ giá trị, thật sự không đáng chính mình đi lãng phí thời gian. Ba ngày ít nhất 10 vạn đợt người soát linh hồn thâm cốc, chỉ ra sau thất tọa kỵ. Loại này tỷ lệ trúng thưởng, nàng hứng thú không lớn. Thật sự muốn chờ đại gia soát nị sau Tự nhiên có người đi tổng kết soát tọa kỵ tâm đắc. Chính mình đến lúc đó lại đi, bảo đảm làm ít công to. Nhưng hôm nay có người tới cửa, hứa khai trong trò chơi máy theo dõi phát hiện, hạ mũ rác, đến tiểu thính chỗ vừa thấy. Lai khách thế nhưng là Lý Đại Hải. Hứa khai rất có lễ phép kéo ra cửa kính, rồi sau đó nói, Lý Phó Chủ tịch, bên trong thỉnh. Xem Lý Đại Hải tinh thần thượng hảo. Rốt cuộc chỉ là nữ nhi không nhận chính mình, không phải đã chết nữ nhi. Tiểu Nguyệt ở sao? Lý Đại Hải hỏi Tả hưu rôi đầu nhìn xem. Ở. Hứa khai nhìn phòng trong văn phòng. Đại sảnh video liền hắn cùng Diệp Hàng tiếp. Hôm nay là Diệp Hàng mua đồ ăn thời gian. Hứa khai nói. Ta đi thông báo một tiếng. Không cần. Không cần. Lý đại hải nói. Ta hôm nay là có điểm chính sự. Hứa khai nhường châu ngồi sau. Đổ nước hỏi. Lý phó chủ tịch chính sự là. Ta một láo bằng hữu ngày hôm qua tới thành phố A-xem ta. Ở nhà ta tiểu trụ. Ném một con thổ nhị kỳ miêu. Lý đại Hải nói Này chỉ miêu đối hắn thực chân quý ta làm đồng chủ tự nhiên là không tiếc hết thầy đại giới muốn giúp hắn tìm về này chỉ miêu Lý đại Hải ở không tiếc hết thể đại giới này từ ngự trung tăng thêm ngữ khí còn cấp hứa khai vứt cái mị nhãn nhưng hứa khai vùi đầu làm ký lục hồn nhiên không có chú ý chi tiết Lý đại Hải chỉ có thể tiếp tục nói manh mối có một ít ai hứa khai thở dài buông bút hỏi kim xác Thổ nhi Kỳ trường Ma Miêu Lý đại Hải kinh ngạc hỏi Ngươi như thế nào biết hứa khai ruỗi ra tay Từ Lý Đại Hải tay áo phía sau cầm lấy một cây miêu mau, đoán. Lý Đại Hải hơi xấu hổ cười, nói sang chuyện khác hỏi, "Ta nghe nói các ngươi mấy ngày cũng chưa khai trương?" Hứa Khai cười khổ, "Lý Phó Chủ tịch, ta hồi Trung Quốc mục đích tuyệt đối không phải làm Nhạc Nguyệt Phá sản đi trên đường nhặt rác rưởi." Lý Đại Hải đương nhiên biết, điều tra xả cũng chính là thám tử tư xả không có khả năng biển người tấp nập. Lý Đại Hải tâm tình bị Hứa Khai này không hài hước chê cười nhưng thật ra làm cho nhẹ nhàng vài phần. Lý Đại Hải nói, "Hứa Khai, Này cục đến như thế nào giải? Giải cái gì? Hứa khai lắc đầu, ngươi muốn ra mặt mời nhạc nguyệt ăn cái cơm chưa gì đó, nhạc nguyệt cự tuyệt một lần hai lần, cũng ngượng ngùng cự tuyệt ba lần. Cử cái ví dụ, có hai cái cô nương đều thích thượng một cái nghèo tiểu tử, tiểu tử cũng đối hai cái cô nương cảm giác không tồi. Lúc này giáp cô nương của hồi môn hắn một bộ phòng ở, một chiếc ô tô. Má ớt cô nương tắc yêu cầu hắn 5 vạn lễ hỏi. Lý phó chủ tịch ngươi là kia tiểu tử, ngươi tuyển cái nào? Lý đại Hải tư Hai người đều có người được chọn, Trung Quốc có câu nói kêu có được tất có mất. Truyền giáp hoặc là ớt đều có từng người tổn thất. Chính yếu là xem tiểu tử tâm thái. Mà hiện tại Nhạc Nguyệt tâm thái kỳ thật đã rất rõ ràng. Nàng cũng không cự tuyệt cùng ngươi nói một chút lời nói, đại gia cùng nhau ăn cơm. Nhưng là nàng cự tuyệt bất luận cái gì phụ thuộc giá trị nói chuyện phiếm cùng ăn cơm. Đương tiền tài có thể giẫm đạp tôn nghiêm thời điểm, nàng lựa chọn giữ gìn tôn nghiêm. Ta cảm thấy Lý Phó chủ tịch ngươi không chỉ có hẳn là lý giải, càng hẳn là duy trì. Hứa Khai. Nhạc Nguyệt ở văn phòng T, chết đi đâu vậy, ta muốn chuyển chức, giúp ta tham khảo hạ Nhạc Nguyệt ra văn phòng Thủy Lý Đại Hải xử sốt. Nga, Lý Phó Chủ tịch là phát phát cao ốc nghiệp lớn chủ bằng hữu, thuận đường lại đây nhìn xem. Hứa Khai đứng lên tùy tiện thế Lý Đại Hải lấp liếm sau nói, nhạc tổng, không sai biệt là muốn ăn cơm trưa. Buổi sáng 10 giờ ăn cơm trưa. Nhạc Nguyệt xem xuống tay biểu, Lý Đại Hải vội nói, điểm tâm sáng. Nhạc Nguyệt xem Hứa Khai, Hứa Khai tụng hạ bả vai không phát biểu ý kiến. Nhạc Nguyệt gật đầu, kia chờ một lát một chút. Nàng cũng tưởng hảo hảo hỏi hạ chính mình mâu thân sự, còn có mâu thân mồ vị trí. Thượng một chú thanh hương, giải quyết xong một tâm sự. Nhạc Nguyệt công đạo, giữa trưa ngươi cùng Diệp Hàng tùy tiện ăn chút. Ừm. Hứa Khai gật đầu, hắn không có hứng thú thấu cái này náo nhiệt. Linh hồn thâm cốc dã buồn tọa kỵ, làm các người chơi hoàn toàn điên rồi. Hứa Khai đi ở mạch khẳng trên đường, phát hiện hôm nay mạch khẳng người chơi số lượng so ngày thường thiếu một nửa còn nhiều. Hứa Khai đến bưu cục Thu tâm ngữ hồi gửi lại đây hủy diệt giả bao tay. Nhạc nguyệt đã 45 cấp, tâm ngữ chính vội vàng cùng đệ đệ, lưu lạc thiên ngai còn có tam nương lang bạt linh hồn thâm cốc. Nghe nói chết ở quái vật trên tay người chơi số lượng so chết ở người chơi trên tay người chơi số lượng muốn thiếu thượng mấy lần. Nhân tài là nhất hung ác sinh vật. Hứa khai kéo thanh nhiệm vụ, trước bài trừ không có giá trị nhiệm vụ, lại bài trừ không muốn làm nhiệm vụ. Rồi sau đó phát hiện, trước mắt không có lịch sử di lưu nhiệm vụ thích hợp chính mình. Hứa khai tả hữu ngâm lại Hạ quyết tâm bắt đầu lần thứ hai sa mạc hành trình lần đầu tiên sa mạc hành trình thực xui xẹo bị mã kéo tạp tư cái này lĩnh chủ tuyên bố truy sát lệnh hứa khai ở tự làm bản đồ mã kéo tạp tư vị trí vẽ cái ít cấm đi trước gặp được song tư địa phương hắn tìm không ra bằng ký ức lấy mã kéo tạp tư ốc đảo vì tham chiếu vật ở quanh thân trong phạm vi họa thượng vài miếng ốc đảo lại cấp chính mình định hảo một cái lộ tuyến cuối cùng chuẩn bị xuất phát ở than lần tộc giới thiệu chung than lần tộc sợ hai vong linh là một cái đặc điểm cũng chính là gặp được cấp bậc khác biệt không lớn vong linh, bọn họ sẽ đi trước né tránh. Còn một cái đặc điểm chính là cực đoan cự thị chủng tộc khác. Nay cũng có thể là Thần Lằn tộc vô pháp trở thành thứ 7 cái liệt ma đại lục chủng tộc nguyên nhân chủ yếu. Hứa Khai là nhân loại, Thần Lằn tộc tự nhiên không hữu hảo, thường xuyên đối hứa Khai phát động tập kích, bất quá bị Tam chuyển Hứa Khai nhẹ nhàng hóa giải. Một đường thổi đi, tuy rằng không có phát hiện chính mình dấu hiệu thừa ốc đảo, lại làm hắn phát hiện sừng sững ở sa mạc trung tâm Thần thần miếu. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện thần lằn thần miếu. Thần lằn thần miếu bị nửa chôn đến sa mạc bên trong, đại môn có một cái đại chỗ hổng, hứa khai từ đoạn hàng thượng đến chỗ hổng, nhảy vào thần miếu bên trong. Thần miếu bên trong không có bị phong trần ăn mòn dấu hiệu. Hai bên trái phải chỉnh tề sắp hàng ghế rửa. Hai chương ghế rửa trung gian có thần lằn dũng sĩ tượng đá. Trung gian một khối màu đỏ thảm nối thẳng hướng cao dài chỗ một cái to rộng ghế rửa. Ghế rửa sau là một con thật lớn xà giống đồ đàng. Phù hợp thằn lằn đại xà thần tín ngưỡng tôn chỉ Tổng tới xem hết thể biểu hiện trang nghiêm cùng Nơi đây có người tin tức. Hứa khai tay túm truyền tống thức mở đầu hỏi, có thằn lằn ở nhà sao? chương 233, độ tự thông. Ấn. Một cái 3D lập thể tiếng vang đột nhiên vang lên, vương tọa trước xuất hiện một cái trong suốt vật thể, trong suốt vật thể không ngừng ngưng tụ, rồi sau đó một cái lấy pháp trượng thằn lần xuất hiện. Này thằn lần huyết hồng đôi mắt trừng mắt hứa khai, rồi sau đó pháp Trượng lên Một đạo bạch sắc quang mang cuốn hướng Hứa Khai. Hứa Khai ở nháy mắt phán đoán gian này bạch quang khẳng định không phải vì chính mình thêm huyết thêm phòng, vì thế chuyển tống khởi động. Bạch quang rơi xuống cái không. Pháp Trượng thần lần đôi tay bắt Pháp Trượng múa may, trong miệng lầm bẩm. Hứa Khai thân mình đột nhiên tê dần lại khôi phục nguyên dạng. Vội xem nhân vật, sinh mệnh pháp lực chợt đều không có tao ngộ tổn thất, nhưng là nhân vật nhiều một cái trạng thái, huyết yêu. Hệ thống nhắc nhở, 2 phút nội gặp thần lần tộc đã kích, đem đã chịu gấp đôi thương tổn. Này còn không có xong, pháp trượng thằn lằn lại bắt đầu múa may pháp trượng, trong miệng vẫn là lầm bẩm. Hứa Khai sinh mệnh bắt đầu bị rút ra, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh thông qua một cái tơ hồng rơi xuống pháp trượng thằn lằn trên người. Hệ thống nhắc nhở, người đang ở gặp huyết chi ma lực công kích. Nay cùng ác ma pháp sư sinh mệnh hấp thụ có hiệu quả như nhau chỗ. Sợ bất đồng chính là, sinh mệnh hấp thụ là dùng một lần pháp thuật, mà huyết chi ma lực tựa hồn là vô trường mực pháp thuật. Nên thưởng thức cũng thưởng thức xong rồi. Hứa khai ném ra một chương điều tra quyền chủ. Cá sấu tích chi trông coi giả, 50 cấp tinh anh quái. Hoang dã đại lục đầy đường đều là tinh anh quái, gia hỏa này muốn đặt ở liệp ma đại lục chính là một cái tiểu SS, nhưng đặt ở hoang dã chính là một cái tam chuyển tiểu binh. Hứa khai nhất kiếm cắt qua đi, lại bổ nhất kiếm. Cá sấu tích chỉ còn dư tam thành mạng nhỏ, mà hắn rút ra hứa khai sinh mệnh căn bản bổ bất mãn cái này chỗ hổng. Mấy giây sau, cá sấu tích bị hứa khai chém giết đường trường Rơi xuống một phen rác rửa hoàng kim pháp trượng cùng một đôi thuộc tính giống nhau kim dạy. Tương đối hoang dã đại lục quái tới nói, song kim cũng coi như là không tồi rất xuất. Cá sấu tích chi trông coi giả biến mất, vương tọa thượng loang loáng một lát, một cái thằn lần lao nhân xuất hiện. Thằn lần lao nhân thực kích động nói, cảm tạ ngươi nhà thám hiểm, ngươi từ tạm tháp hồ trong tay cứu vớt ta. kia nhưng không nhất định, nhân ra tạp tháp hồ chỉ là cầm tù ngươi, nói không chừng ta sẽ xử lý ngươi. Lời này hứa khai đương nhiên chưa nói Ở biết đối phương phải cho cái gì chỗ tốt phía trước tùy tiện động thủ là thực không sáng suốt hành vi. Hứa khai khách khí hỏi, là chuyện như thế nào? nay vấn đề thực hảo, đại xà thần là Thánh Tuệ, hắn nhất cầu hiểu biết chính xác, tri thức tối cao lực lượng một đống lớn mở rộng sản phẩm nói nói xong, lão nhân rốt cuộc bắt đầu thuyết minh sự tình. Nguyên lai hắn là thần lần tộc đại tư tế, tên là to Còn có một cái tiểu tư tế kêu tạp tác. Bọn họ vốn dĩ đều ở xa xôi phương Tây Th thần làng tộc tụ tập đại lục Thụy thật lớn lục trung đại xả thần thần miếu đảm nhiệm tối cao thần trước chính là người xấu lên sân khấu lên sân khấu nhân vật đều tạm tháp hổ hắn là thần lằn trong tộc trí giả bởi vì học tập liệp ma đại lục 6 chủng tộc pháp thuật cùng chiến sĩ kỹ năng bị lạc tâm trí tẩu hỏa nhập ma vì được đến lớn hơn nữa quyền lợi không chế thần lằn tộc tiến công nghiệp ma đại lục hắn tập kích đại xả thần miếu đại tưâ tô Rồi sau đó đem A Tô ném tới thần lằn sa mạc trung hoang phê trong thần miếu tới. Hơn nữa phái trông coi giả mỗi ngày đều rút ra A Tô sinh mệnh, làm A Tô không có phản kháng lực lượng. Đồng thời Tạp Tháp Hồ còn dùng cổ xưa vu thuật làm tiểu tư tế tạp tắt mất đi ký ức, nghe theo hắn bài bố. Tạp Tháp Hồ âm như ở mỗi năm một lần đại nuôi viện cùng hoa hồng đỏ bộ lạc vũ lực tranh bá sau, tuyển ra hai tộc thủ lĩnh, từ bọn họ dẫn dắt thần lằn tộc trở về Liệp Ma Đại Lục. A Tô chân thành nói, nhà thám hiểm Chỉ có ngươi có thể cứu vất Thần Lằn tộc làm Thần Lằn tộc miễn tao chiến hỏa xâm nhập. Ha, chỉnh tới chỉnh đi chính là một cái nhiệm vụ, Hứa Khai đã có giết người bạo vật tính toán. Chính mình nhiệm vụ đã động lại kỳ cục. A Tô không có cảm giác được sát khi nói, chỉ có ở vũ lực tranh bá tái phía trước tìm kiếm đến ký ức chi hoa, làm tạm tát khôi phục ký ức. Mới có thể thông qua tạp tát khống chế Thần Lằn bộ lạc, làm tạp tháp hổ âm lưu thất bại. Ký ức chi hoa. Hứa Khai xem bao vây, không mang Bất quá bởi vì ký ức chi hoa, hứa khai đổi cái ý nghĩa suy xét, có thể hay không tiếp nhiệm vụ sau liền treo hắn đâu. Vấn đề này liền tương đối khắc sâu, a tô đánh không lại cá sấu tích, cá sấu tích đánh không lại chính mình. Nhưng cũng khó nói, nhân ra dù sao cũng là thẳng lần tộc đại tư tế. Hệ thống do hỏi, hay không tiếp thu tạm tháp hổ âm như nhiệm vụ. Hứa khai nữ mày nói, đại tư tế, chúng ta nhân loại luôn luôn không thích can thiệp hắn trong tộc chính. Nếu nhà thám hiểm trợ giúp chúng ta... Ta đem dùng tới cổ bí pháp mở ra ngươi huyết ma chi lực. Là thứ gì? Đem chính mình sinh mệnh tế điện gia tăng pháp thuật năng lực. A tô thực nhân đạo giải thích, tỉ như khu vực giảm tốc độ 30, đưa ngươi hy sinh 20 sinh mệnh tế điện sau, khu vực giảm tốc độ đem đạt tới 50. Truyền tống khoảng cách xa hơn, công kích pháp thuật lực sát thương tăng lớn. Hết thể đều lấy ngươi hy sinh sinh mệnh phần trăm đề cao. Như thế cái rất mạnh phụ trợ tính kỹ năng, khuyết điểm cũng có. Chính là hy sinh tỷ lệ phần trăm sinh mệnh chỉ có thể sử dụng một lần, người muốn hy sinh 49 chỉ có thể thêm thành hai cái ma pháp một lần sử dụng nguy lực. Người muốn hy sinh một nhưng thật ra có thể hy sinh 99 thứ, nhưng dùng cùng vô dụng giống nhau. Loại đồ vật này chỉ có thể là ở thời khắc mấu chốt phát huy mấu chốt tác dụng. Cũng không tệ lắm, nhưng hứa khai không có mắc yêu, yêu cầu mấy khối phụ thạch mới có thể học tập. Chỉ cần A-Tô dám nói cái hai chữ, chính mình lập tức khai đào hỏi chảm. A-Tô đầy mặt tươi cười Đương nhiên không cần. Là đương nhiên không cần mấy thôi, vẫn là đương nhiên không cần phụ thạch. Hứa Khai này lịch duyệt há là ngươi có thể tùy tiện lừa dối. A Tô Kiên nhẫn giải thích, Liệp Ma truyền kỳ trùng, trừ bỏ bộ phận phù hợp học tập điều kiện đạo sư pháp thuật, hoặc là thông qua huy lực cực kỳ cường đại đạo cụ chuyển hóa ở ngoài, mà các pháp thuật cùng kỹ năng đều cần thiết hy sinh nhất định phụ thạch. Quả nhiên là hoàng điểm, Hứa Khai tay cầm ở pháp trượng đá quý thượng, còn có mặt khác khen tường sao? Nếu không ta không can thiệp các ngươi nội chính. Chịu nước Mỹ giáo dục ảnh hưởng lớn A, không có chỗ tốt quốc gia, chúng ta đánh hắn làm gì? Đem Triều Tiên đánh hạ tới. Người đến gặp phải nhiều ít vấn đề. Tứ cấp bảo vật, gió báo chi mắt. Gia tăng trôi nổi trạng thái khi di động tốc độ 50. A Tô gại đúng chỗ ngứa rò hỏi. ân Gió báo chi mắt thêm huyết ma chi lực nhưng giao dịch quyển trục một trường. Hứa khai ra giá, thấy A Tô biểu tình do dự nói, ký ức chi hoa đã ở trong tay ta. Hào đi. A Tô gật đầu. Vì càng tốt trợ giúp Thần Lần tộc, cũng bởi vì ký ức chi hoa chân quý tính, có thể hay không trước đem gió bao chi mắt cho ta." A Tô mỉm cười lắc đầu, "Vĩ đại nhà thám hiểm, Thần Lần tộc vận mệnh liền ký thác ở ngươi trên người." Vì thế hứa khai thanh nhiệm vụ lại nhiều một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ này cũng thuộc về mạ dạ tổng tính chất nhiệm vụ. Bởi vì muốn đi thủy thật lớn lục, một là còn có 10 ngày bắt đầu thăm dò chi lư 3 ngày thời gian thượng đến thủy thật lớn lục. Nhị là chính mình tạo thuyền ra biển đi trước thủy thật lớn lục. Hệ thống tin tức Ký ức chi hoa nhiệm vụ mở ra, ký ức chi hoa đem ở nhân vật tử vong sau rơi xuống. Đây là mạnh mẽ rơi xuống, cho dù trên người của ngươi không mang ký ức chi hoa. Căn cứ hứa khai hiểu biết, không chỉ có là chuyên ly, thật nhiều người đều đang tìm kiếm ký ức chi hoa. Đều là cao cấp nhiệm vụ. Thất phu vô tội, hoài vách tưởng có tội, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Xa ở vạn dặm ở ngoài chuyên ly thu được hệ thống tin tức, ký ức chi hoa ở vào, nhưng cấp đoạt trạng thái. Chen Li nhìn xem trong tay toàn kỹ năng thêm một chủ thủ còn có chính mình bối thứ, cát thiết hầu, ẩn thân toàn bộ nhị cấp thanh kỹ năng, ngửa mặt lên trời cười, bộ hành khách, xem tỉ tỉ như thế nào lăng chỉ ngươi. Đồng thời xem chủ thủ đảm đạm, liên năng như vậy Bạch Phú Mỹ, đối thanh chủ thủ này thiêu tiền cũng có vài phần đau lòng. Nàng sinh sôi đem chợ đen đồng vàng giá cả từ 40 nâng tới rồi 42. Liên bởi vì như vậy, chuyên ly còn có một phần trần chờ. Thật sự muốn bắt này chủ thủ đi ám sát hứa khai sao? Ẩn thân kỹ năng vọt tới ba cấp. Chuyên Ly cố ý giỏ hỏi chính mình đạo sư đạo sư vô ngược hướng nàng bảo đảm tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấu ba cấp bản thân thậm chí là mộ dạng tịt như vậy siêu cấp giá đồ SS cũng không được nói đến mộ dạngtịt cần thiết giới thiệu hạ vị nhân huynh này tình hình gần đây bởi vì toàn thể người chơi soát thực vật sự kiện mộ dạng tịt gặp thật lớn thương tổn này thế lực cố thủ ở Hoàng Kim Chi thành cùng chiếm cứ một nửa màu đen chi sâm. cứ như vậy còn bị ác ma các pháp sư kết bệ kết độ sát tử độ tôn Hoàn toàn đã không có năm đó, không phá tinh linh thể không trở về anh hùng khí khái. Ba cấp ẩn thân, là một chương ám sát giấy thông hành, là một chương ám sát hứa khai giấy thông hành. Đương nhiên, cũng là hứa khai tương đối chán ghét, tam chuyển, trang bị cũng không tồi. Thế nào cũng phải có hai cái liền chiêu mới có thể làm rớt. Nguyên bản không có cách nào, nhưng có vụ ảnh đột tập này trương đạo sư quyền trụ, hết thể đều không giống nhau. Vụ ảnh đột tập lớn nhất đặc điểm chính là tốc dùng trùy thủ đâm vào 30 mét nội bất luận cái gì mục tiêu trái tim. Tiền đề là, mục tiêu có trái tim. Đến nỗi là trước tâm vẫn là phía sau lưng, vậy không sao cả. nay tốc độ cực nhanh, bảo đảm hứa khai liền vẽ bùa thời gian đều không có. Chính nghĩa tất thắng. Chuyên ly chảo nắm tay hô to một tiếng cấp chính mình cổ đủ dũng khí, không sợ hãi mới có tin tưởng. Có tin tưởng mới có thể thắng lợi. Bất quá là một cái tam chuyển bận bẻo pháp sư mà thôi, chính mình sợ hắn làm gì. loạn thế nhân Đi bộ ca, ngươi khiến cho ta chém một đào, đem ký ức chi hoa rào ra đây đi. Hứa khai kinh ngạc hồi, a Hệ thống còn thêm vào thông chi các ngươi. Loạn thế nhân hồi, nguyên lai like ngươi không biết. Loạn thế nhân hối hận dừng chân, sớm biết rằng chính mình kêu lên một đám huynh đệ, hóa thân che mặt khách đem hứa khai pha tan. Hứa khai hồi, hiện tại đã biết. Loạn thế nhân cười khổ tin tức, đi bộ ca, ký ức chi hoa chính là sáu đại chủng tộc nhiệm vụ mấu chốt phẩm, liệp ma lưu hành mất chi nhớ Hiện tại mặt thế liền ngươi trong tay một đóa a hứa khai ngắm lại, tựa hồ chính mình giúp thần lằn làm thành sự, chỗ tốt cũng không lớn. Có phải hay không qua tay đem ký ức chi hoa bán đấu giá rất tính? Tiết thảo à, là một cái hiểu rõ có tố chất cao thủ, chính mình như vậy tưởng thật sự là quá không đạo đức. Lại nói, ai cũng sẽ không nguyện ý ra 2 vạn kim mua sắm một đóa hoa. Nếu ra không đến 2 vạn kim, chính mình lấy tiền làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, ký ức chi hoa hiện tại là tiềm lực cổ. Vẫn là trước cấp nhiệt lại nói. Ấn. Chuyên ly cái này tinh linh tộc thích khách hẳn là ở ám sát con đường của mình đi. Không không một tin tức, mục tiêu, nhân loại vạn mẹo sư, vị trí kèn đại sa mạc, cấp bậc 46, thù lao một đồng, tại tuyến khi 96 giờ. Hứa khai nhanh tay lẻ mắt điểm tiếp thu. Chính mình truy nã chính mình, cũng coi như là nhân gian một kiện chuyện vui. Nói đúng chuyên ly không có cô kỵ là gặp người, chuyên ly chỉnh một người gian hung khí. 96 tiếng đồng hồ tại tuyến thời gian. Không sai biệt lắm một tuần. Một tuần bị người soát tọa độ, tổng không phải một kiện làm người vui sướng sự. Thay đổi đến nỗi trên đường gặp được, không chừng ai trước phát hiện ai. chương 235, hoang dã người quen. Trương hoang dã người quen. 11. Đệ 235 trương hoang dã người quen. Chuyên ly giận dữ, cùng nộ. Chính mình thiết chí tối cao truy nã thời gian, chính là vì có thông dông thời gian ám sát nào đó người xấu. Kết quả thế nhưng bị người khác cấp tiếp. Có bệnh à? Một cái tiền đồng thù lao ám sát tam chuyển sư, đầu có phải hay không sốt mơ hồ. Như vậy tạo thành hậu quả chính là, chính mình ở 96 cái hứa khai thượng tuyến giờ vô pháp đạt được hứa khai tọa độ. Đến nỗi bạn tốt. Chính mình không phải ở nhân gia sổ đen chung sao. Bất quá. Tựa hồ thương vân có hứa khai bạn tốt, nếu có thể kéo đến thương vân trợ rút, chính mình không cần sát thủ lệnh hệ thống trợ rút, cũng có thể tìm kiếm đến đây người giã ngoại tọa độ. Không có truy sát lệnh, thành chấn. Thôn trang này đó an toàn khu đều là không thể động thủ. Nhưng chuyên ly dù sao cũng là chuyên nghiệp thích khách, ly này đó địa phương giống nhau có thể làm việc. Quan trọng nhất là, trước mắt sĩ khí chính vượng, không thể bởi vì này tiểu nhạc đệm phá hủy chính mình trước mắt toàn mãn tâm lý trạng thái. Như thế nào có thể kéo đến Thương Vân tín nhiệm đâu? Chuyên ly cắn răng tiểu tâm Thương Vân, tử vong hiệp hội bên trong tình báo đổi mỗi 10 phút bộ hành khách tọa độ. Thương Vân vừa vặn cùng Tiện Lạc còn có Thiên Lang đang ở liêu xếp vào nằm vùng sự, tin tức một lại đây cũng không có dấu diếm thiện lạc cùng thiên lang. Thiện lạc nghe xong ánh mắt sáng lên, chuyên ly ở hiệp hội chiến trung là số ít chính tích phân hội viên, hơn nữa hiện tại thâm đến hồn phách tín nhiệm, cũng là đại gia công nhận trừ bỏ sợi ngoại, tử vong hiệp hội nhất lưu cao thủ. Nàng khẳng định sẽ tiếp xúc đến một ít cao đảng cơ mật. Thì như tập kích mua hiệp hội, thì như ám sát người nào đó. Này đó vốn chính là nàng ám hiểu lĩnh vực. Nếu có thể được đến nàng trợ rút, tử vong hiệp hội đem không có bí mật. Thương Vân do dự nói, Này đối bộ hành khách không tốt lắm đâu, rốt cuộc đi bộ cùng chúng ta quan hệ không tồi. Còn không phải là bị nàng sát một lần sau. Thiện lạc cười nói, lại nói, ngươi không nói ai biết được. Lại lui một vạn bước tới nói, bộ hành khách có đầu góc, có cấp bậc, có trang bị, có tư tưởng. Tuy rằng là cái bốn có tân nhân, nhưng rốt cuộc đại biểu không được bất luận cái gì lực lượng. Từ vong đồng mình có khả năng đánh sập chúng ta bất luận cái gì một nhà, bộ hành khách có khả năng đánh sập chúng ta bất luận cái gì một nhà sao. Thương vân. Tập thể ích lợi trước mặt, cá nhân là không quan trọng gì. Thương vân biết thiện lạc là luận điệu vớ vẩn, hiện đại xã hội lấy nhân vi buồn. Đã sớm không phải cái kia đề sướng hy sinh chính mình, đầy đặn tập thể niên đại. Bất quá, thiện lạc nói vẫn là rất có đạo lý. Lại nghiên cứu vài câu, thương vân tin tức chuyên ly, người cần thiết cung cấp cho chúng ta tử vong liên minh trực tiếp tư liệu. Chuyên ly hồi, nửa tháng tư liệu. Một tháng. Thương vân có kẻ mặc cả, bộ hành khách giá trị cái này tiền. Hảo. Nhưng ta 10 phút liền phải hắn một lần toa độ. Hơn nữa, mỗi ngày ngươi tại tuyến không được thiếu với 15 tiếng đồng hồ. Thương vân hồi, thành giao. Yêu cầu thời gian, thiện lạc hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian. Thánh điện muốn đánh thái dương thành yêu cầu thời gian. Lúc đầu bỏ qua thanh long các phân hội cùng thần thánh, thiên lang hiệp hội cơ sở phòng ngự tăng lên cũng yêu cầu thời gian. Không nắm giữ bên trong động thái, vạn nhất thánh điện bị người phá hư một chỗ cơ sở phương tiện, hoặc là đối phương trực tiếp lấy tử vong hình thức tuyến chiến Tổn thất đều không phải bọn họ có khả năng chịu nổi. Vì thế hứa khai bị bán, thiện lạc làm một cái hai mặt thông ăn cao thủ, tự nhiên sẽ không liền như vậy đem hứa khai đã tội. Việc này nói không chừng liền có vận nhất. Vì thế thiện lạc tin tức hứa khai, chuyên li 10 phút một soát người tọa độ. Hứa khai hỏi, thương vân, thiện lạc tán, tiểu tử này không phải giống nhau cường đại. Như vậy vài giây thời gian liền nghĩ tới vấn đề căn nguyên. Tuy rằng là lo dịp trinh thám đến ra, nhưng không phải người bình thường có khả năng làm được Cho dù có người làm được, khẳng định còn muốn ai hoán, phẫn nộ một hồi vì cái gì thương vân sẽ bán đứng chính mình. Mà hứa khai tắc bình tĩnh phi thường, thương đương khó được. Thiện lạc tích tài chi tình nổi lên, nếu loại người này ở hiện thực có thể vì chính mình sử dụng, tuyệt đối phụ tá đắc lực. Thiện lạc hồi tin tức, ân. Hứa khai suy tính cũng rất đơn giản, đầu tiên đem bạn tốt danh sách qua một lần. Bạn tốt khẳng định không thể làm việc này, lưu lạc thiên ngai cùng tam nương tuy rằng tương đối tự mình nhưng cũng không đến mức bán đứng chính mình. Bởi vì bọn họ đối tiền tài khát vọng độ không cao. Kế tiếp là nhị đương, thiên khoác, lão lạn trờ, chuyên ly căn bản là không biết hứa khai nhận thức bọn họ, chuyên ly cũng rất khó có được bọn họ bạn tốt. Lại xuống dưới là tam đương, hiệp hội người. Loạn thế nhân loại này. Bọn họ đại bộ phận đều là lấy thật kim thật ấn nhân dân tệ tiền lương, nói như vậy sẽ không không trải qua thiện lạc đồng ý vì trò chơi bán đứng chính mình. Giữ lại vài người chung, thiện lạc, Thương vân liền thành trọng điểm hoài nghi đối tượng, bởi vì chuyên ly là tử vong hiệp hội cao đẳng hội viên, có được tương đương nằm vùng giá trị. Đó là thiện lạc vẫn là thương vân đâu. Không cần hoài nghi, khẳng định là thương vân. Chuyên ly nằm vùng lớn nhất chỗ tốt còn ở thiện lạc trên tay, mà hát qua tự nhiên muốn thương vân đi bối. Thương vân một cái cô nương cho dù có chút ít bản lĩnh, có thể nào đấu đến quá thiện lạc tâm tư. Càng xảo chính là, chuyên ly nguyên bản liền có thương vân bạn tốt. Chính mình tiếp chính mình truy nã Hai phút thời điểm thiện lạc liền tin tức chính mình. Cơ hồ đã có thể hoàn toàn xác định là thương vân việc làm. Hứa khai tùy tiện hỏi một câu, thiện lạc không có phủ nhận đáp số dưới. hiển nhiên thiện lạc ở hứa khai trước mặt đã không ngụy trang chính mình giả nhân giả nghĩa. Như vậy nhưng đảo lạc cái quan minh. Đối với chuyên ly đổi giết, hứa khai thực bình tĩnh. Không thể phủ nhận bị chuyên ly đổi giết tồn tại nguy hiểm. Nhưng hứa khai tự nhận có 8 phần thắng mặt. Cho nên cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Thán ra thằn lần thần miếu, như cũ tiếp tục chiều một phương hướng đi tới. Không bờ bến sa mạc làm hứa khai rất nhiều lần đều tưởng trụ trở về thành quân trụ, nhưng vài lần đều nhịn xuống. Cùng với đẩy mạnh, sa mạc quái vật cường độ càng ngày càng cao. Mãi cho đến 59 cấp. đương hứa khai hy vọng có thể trông thấy trong truyền thuyết 4 chuyển thằn lằn sinh và khi quái vật cấp bậc bắt đầu trượt xuống, một đường từ 59 chạy xuống đến 48 cấp. Lúc này, hứa khai đã thấy sa mạc bên cạnh. Còn có sa mạc bên cạnh một tòa mỹ lệ thôn trang. Thôn trang bị một cái nước sông vây quanh, nơi nơi mọc đầy cỏ xanh cùng hoa tươi, đối vẫn luôn ở sa mạc chung hoạt động Hứa Khai có tương đối lớn thị giác đánh sâu vào. Thôn cư chú chính là tinh linh tộc. Tinh linh tộc cùng nhân loại còn tính tương đối hữu hảo, Hứa Khai cái này dị tộc đã đến cũng không có làm cho bọn họ lập tức đấu võ. Hứa Khai có thể truyền tống đến kẻn, nhưng vô pháp sử dụng kèn truyền tống trận truyền tống đến địa phương khác. Tinh linh thôn truyền tống trận dứt khoát hai cái công năng đều không có ở trợ giúp mấy cái tiểu tinh linh bắt cá sau, tiểu tinh linh mới nói cho Hứa Khai, tinh linh thôn chính đông phương rất xa vị trí có một đám của đá, cột đá chung một cái như cũ ở hoạt động rách nát truyền thống trận. Đến nỗi xương ngủ sơn tin tức, tiểu tinh linh kiến nghị đi hỏi một chút thôn nhiều tuổi nhất trưởng lão. Rồi sau đó dò hỏi, nguyên lai tinh linh trưởng lao sinh bệnh. Hứa Khai giả mạo bác sĩ đánh giá. "Ừm. Không biết là bệnh gì." Ngược lại vẫn luôn hôn mê tinh linh trưởng lao thức tỉnh lại đây, bắt Hứa Khai tay, "Hoa tử a." chỉ cần một viên 20 dược liền có thể cứu sống ta. Nay thảo dược sinh trưởng ở 20 sơn, mặt trên có 20 quái, quá nguy hiểm, không thể vì cứu ta làm ngươi mạo lớn như vậy hiểm. Nguyên lời nói không phải như vậy, ý tứ chính là kia ý tứ. Nhắc nhở Hứa Khai muốn đi mạo hiểm đồng thời, Khắc Sâu tỏ vẻ chính mình không nghĩ làm Hứa Khai đi mạo hiểm. Vì thế Hứa Khai bước lên đi 20 sơn đạo lộ, 20 sơn xưng là mất mát thánh sơn. Bị một vị liệt ma đại lục sở bất dung thánh kỵ sĩ chiếm đỉnh núi. Rồi sau đó thu nạp trừ vong linh, ác ma ở ngoài khắp nơi thế lực vào rừng làm cấp thành khấu. Nhưng Hứa Khai trăm triệu không nghĩ tới, tại như vậy hẻo lánh hoang vu, cùng quái vật hành hành địa phương quỷ quái thế, nhưng gặp một vị người quen. Này người quen rõ ràng là Thánh Điện nguyên chủ lực chiến đội lao đại, Thiên tế Hành Tinh. Thiên tế Hành Tinh nhìn Hứa Khai lăng thời gian sẽ không so Hứa Khai thiếu. Hai người cho nhau đối nhìn một hồi lâu, Hứa Khai rốt cuộc trước mở miệng, "Chúng ta giống như nhận thức." Thiên tế Hành Tinh suýt nữa đạo vũ khí đi lên chém. Thiên tế hành tinh lạnh nhạt nói, đương nhiên nhận thức. Chỉ đùa một chút sao? Phía chân trời, ngươi như thế nào hôn đến nơi này? Thiên tế hành tinh bị như vậy vừa hỏi, vẻ mặt thống khổ trả lời, mạ gì cách vách đạo sư nhiệm vụ, suốt đi rồi hai ngày đại thảo nguyên. Hứa khai may mắn nói, ta chỉ đi rồi ba ngày sa mạc. Cái gì nhiệm vụ? Vong linh tới Thánh Sơn còn có thể cái gì nhiệm vụ? Không phải chém người chính là trộm đồ vật. Hứa khai thấy chân trời hành tinh một bộ thống khổ biểu tình hỏi, người đều Sẽ không rất khó đi. Vấn đề là ta không biết muốn chém người vẫn là trộm đồ vật. Thiên tế hành tinh càng thêm thống khổ. Nguyên lai like thiên tế hành tinh được đến đạo sư cấp nhiệm vụ là tìm kiếm vong linh chi tâm. Nhiệm vụ nhắc nhở vong linh chi tâm cuối cùng xuất hiện ở mất mát Thánh sơn. Sau đó cái gì đều không nói. Hứa khai ra chủ ý, ta đảo có cái biện pháp. Thiên tế hành tinh ánh mắt sáng lên, nghe đồn người này có tương đương siêu chủ ý, vội hỏi, biện pháp gì? Đồ thanh sơn. Vô nghĩa Lão tử không biết biện pháp này sao? Đem người giết sạch rồi, tự nhiên cũng liền bắt được nhiệm vụ vật phẩm. Hứa Khai thuận miệng hỏi, ngươi nào tiếp cái này xui xẻo nhiệm vụ? Sương ngủ vong linh khu, thiên tế hành tinh trả lời, nơi nào? Thiên tế hành tinh quay đầu lại một lòng tay, hướng đông 20 km tả hữu. Hứa Khai bừng tỉnh hỏi, ngươi lại đây nhất định thấy một cái truyền tống điểm. Đúng vậy. Cột đá vây quanh. Có một con hàn băng con nhện cùng lửa cháy con nhện SS trông coi. Rất mạnh song sinh S, khai cái truyền tống trận suýt nữa bị rết rớt. Thiên tế hành tinh phát tay, không vô nghĩa, đi rồi. Hứa khai vội nói, nếu nhìn thấy 20 thảo dược tin tức ta. Nga. Thiên tế hành tinh ném xuống một câu, không hề để ý tới hứa khai, lên núi đi. Hứa khai vội bỏ thêm thiên tế hành tinh bạn tốt, thiên tế hành tinh do dự một chút, cũng đem hứa khai cấp hơn nữa. Hai người hoang dã dã buồn thêm quá bạn tốt, nhiệm vụ kết thúc thiên tế hành tinh đem hứa khai cấp xóa. Hoặc là thiện lạc nói thiên tế hành tinh là một cái không tồi chiến sĩ, nhưng rất khó trở thành một cái không tồi đội trưởng. Có thiên tế hành tinh hỗ trợ, hứa khai lại đã biết vong linh khu phương hướng. Cũng không có tại nơi đây lưu lại. Trực tiếp đi chính đông đi trước cột đá truyền tống trận. Tòa độ khí đã sớm khôi phục công tác, hứa khai ở tọa độ khí thượng định rồi cái điểm, liền không cần lo lắng chính mình sẽ lạc đường. Một đoạn này lộ phong cảnh thực không tồi, tinh linh thôn liền không cần phải nói, còn có loại nhỏ ma huyễn hoa viên Bên trong có các loại kỳ hoa dị thảo. Cư trú như thụ yêu linh tinh rất nhiều đáng yêu hình sinh vật. Nhưng muốn đánh lên tới, người liền biết này đó vật nhỏ không chỉ có không đáng yêu, lại còn có thực đáng giận. chương 235, Quỷ hút máu. Trương quỷ hút máu. 11. Đệ 235 trương quỷ hút máu. Tuyết sơn bộ lạc, một màu dã man chiến sĩ tụ tập bộ lạc. Dã man chiến sĩ là 7 loại tộc ngoại tương đối rõ ràng nhất tộc. Bọn họ thuần túy là vật lý công kích tính. Này công kích uy lực cường đại. Một khi quần hóa, đem bỏ qua đối phương kháng tính cao tới 50 trở lên. nay bộ lạc nội dã man chiến sĩ đối hứa khai không hiếu hảo cũng không địch lại đối. Nhưng là bộ lạc ngoại dã man chiến sĩ làm hứa khai thực sự ăn không ít đau khổ. Tốc độ mau, lực công kích cường. Tiểu đoàn thể tác chiến. Khởi một đạo tường đá nhân ra 4 dịu chém rớt. Mỗi người mới ra một dịu Cái này khu vực hứa khai soát thực vất vả. Mỗi lần đẩy mạnh đều phải tiêu hao rất dược phẩm r vẫn luôn ra tuyết sơn khu, Hứa Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng pháp sư là chiến sĩ khắc tinh, nhưng là đối với chỉ có đơn thể công kích thủ đoạn vạn bẹo pháp sư tới nói, một đám chiến sĩ uy hiếp vẫn là phi thường đại. Ra tuyết khu, Hứa Khai thực mo liền thấy lục căn cột đá cùng cột đá trung ương một cái phiếm lam quang rách nát chuyển tống trận. Thật lớn cột đá thượng nằm co một đỏ một xanh hai chỉ cái đầu thật lớn con nhện, rậm rạp mạng nhện đem lục căn cột đá liên tiếp ở bên nhau, chuyển tống trận bị vây quanh trong đó. Hứa khai buồn bực Đây là truyền tống trận sao? Truyền tống đến truyền tống trận hậu nhân muốn như thế nào ra tới? Sau lại tưởng tượng bừng tỉnh, truyền tống trận gì đó chẳng qua con nhện mùi thôi. Nếu không thiên khoan mà quảng, nhân ra dựa vào cái gì muốn đưa đến người con nhện trong miệng đi? Đánh giá cái này truyền tống là người ta con nhện vất vả tạo. Hứa khai tiếp cận truyền tống trận, hai chỉ con nhện lập tức cảnh rắc lên? Hứa khai mở ra truyền tống kỹ năng tới truyền tống trận, nhanh chóng con nhện xào huyệt truyền tống trận. Hai chỉ con nhện phun ra hồng lam song vong bao vây lại đây. Hứa khai lại đến cái truyền tống kỹ năng, rời đi cột đá phạm vi. Thực nhẹ nhàng sao, hoàn toàn không có thiên tế hành tinh nói như vậy cựu tử nhất sinh tình huống phát sinh. Đối Nga, thiên tế hành tinh bạch cốt chi môn chỉ có thể sử dụng một lần, đi vào liền ra không được. Hứa khai quan sát sau đến ra kết luận, thiên tế hành tinh bạch cốt chi môn truyền tống đến truyền tống trận nội mở ra truyền tống trận, rồi sau đó bị giết chết. Sống lại sau truyền tống đến con truyền trận Mở ra bạch cốt chi môn trốn chạy. Cái gì? Cựu tử nhất sinh, ra hỏa này thật sẽ khoác lác. Thánh Sơn thiên tế hành tinh kéo bạn tốt xem hứa khai trạng thái, không chết. Một lát sau lại xem, gì? Còn chưa có chết. Một lát sau lại xem, dựa, tiểu tử này như thế nào qua cột đà khu. Vò đầu bức thai một hồi lâu rốt cuộc tin tức hỏi, như thế nào đi qua? Không khai truyền tống trận sao? Khai. Hứa khai trả lời. Thiên tế hành tinh kinh ngạc hỏi, như thế nào không chết? Hứa khai hồi, con nghệnh nói, hắn mỗi ngày liền ăn một người. Có ý tứ gì? Con nghệnh thật sự nói như vậy. Không đến mức đi. Thiên tế hành tinh đột nhiên tỉnh nộ, tiểu tử này quải cong nói chính mình bị treo ở cột đá nội. Chính mình cựu tử nhất sinh hoàn toàn là nói dối. Lập tức quan bạn tốt tin tức giao diện, này chờ tiểu nhân, ta không đi để ý đến hắn. Hứa khai rốt cuộc thấy xương mù sơn, đây là một tòa chốt vót trong mây gian núi cao. bên ngoài bị nồng hậu xương mù sở bao vây. Ở bọn họ chân núi bốn phía, có bốn cái khu vực rách nát vật kiến trúc, toàn bộ là vong linh sắp điệu. Vật kiến trúc chung có giáo đường, có huyệt mộ, có mộ điện. Còn có một con thật lớn cốt long ở bồi hồi xoay quanh. Cốt long cũng không chuyên nghiệp, lượn vòng 10 phút sau không có phát hiện được nhân, liền rơi xuống cuối cùng một khối tử vong khu vực chung. Hứa Khai tiêu phí một tiếng rưỡi tiến hành hoàn chỉnh điều tra. Đệ nhất khu, Quỷ hút máu khu. Đệ nhị khu, Bộ xương khô khu. Đệ tam khu, Vu sư khu. Đệ tử khu, thử linh động vật khu. Bộ xương khô khu là hứa khai cho rằng bốn khu trung tương đối khó có thể đối phó khu vực, chủ yếu bởi vì bên này vong linh chiến sĩ đều lên ngựa, kỵ thừa ngựa xương là minh giới mã hoặc là bộ xương khô mã. Hơn nữa bộ xương khô cung thủ phê lượng thả xuống, muốn tiến công cái này khu vực khó khăn không phải giống nhau cao. Vũ sư khu khó khăn càng cao, vong linh vũ sư là tương đương vô sĩ, trừ bỏ có được tử vong cùng ma pháp thương tổn ngoại, bọn họ còn sẽ đuổi dịch vong linh. Đánh đánh Nhân ra liền giá khởi một chi trăm tên bộ xương khô đại chiến đại quân động vật khu liền càng không cần suy nghĩ một con cốt long khiến cho hứa khai trong lòng rún sợ Kia chỉ có lựa chọn quỷ hút máu khu vực bên này quỷ hút máu cùng hứa khai cướp bó hiệp hội lệnh bài SS quỷ hút máu có chất bất đồng bên này quỷ hút máu hai loại một loại màu lam kêu quỷ hút máu thiên Phú tái sinh một khi thoát ly chiến đấu lập tức sinh mệnh toàn mãn bị đánh bại giết chết sau 10 giây có nhất định cơ suất tự động sống lại khôi phục 20 sinh mệnh Cái thứ hai thiên phú, chạy trốn. Một khi sinh mệnh rơi xuống còn thừa một nửa, liền sẽ hóa thân vì 5 con con rơi phân tán chạy trốn, mỗi chỉ con rơi có được bản thể còn thừa sinh mệnh 20, một khi con rơi thoát ly trạng thái chiến đấu, sinh mệnh liền sẽ toàn mãn biến trở về quỷ hút máu. Màu đỏ kêu viễn cổ quỷ hút máu, trừ bỏ có được quỷ hút máu năng lực, ngoại, còn có được trốn tránh tử vong năng lực. Miễn dịch một đòn chí mạng, miễn dịch vượt qua chính mình sinh mệnh 20 bất luận cái gì thương tổn. Hứa khai đối viễn cổ quỷ hút máu trôn tránh tử vong năng lực muốn mắng nương, hắn đã đem hủy diệt giả bao tay thay cho đi một mình đấu viện cổ quỷ hút máu, nhưng U Linh kiếm thương tổn như cũng là siêu tiêu. Cuối cùng bất đắc dĩ thay một cây mỏ làm thêm chi thức pháp trượng, lúc này mới khống chế U Linh kiếm đối này 18 thương tổn. Nhưng là còn có khó khăn, cái thứ nhất khó khăn nhân ra sẽ hồi huyết, đệ nhị khó khăn sinh mệnh còn thừa 50, nhân ra liền biến thành 5 con con rơi chạy trốn. Hứa khai mỗi lần chỉ có thể làm rớt 3 con con rơi Rồi sau đó nhân ra hoa lệ sống lại man huyết. Gian Lận khí ám Hắc Du hiệp linh hồn bị dò hỏi sau báo cho Hứa Khai, tiêu diệt quỷ hút máu, mấu chốt nhất là ở thời cơ nắm chắc thượng. Dương quỷ hút máu còn thừa 50 sinh mệnh thời điểm, hắn sẽ trước biến thành một con đại con rơi, rồi sau đó ở nháy mắt biến thành năm con rơi hút máu. Nếu đại con rơi trạng thái lọt vào thương tổn, liền sẽ bị đánh hồi quỷ hút máu nguyên hình. Hứa Khai cười khổ, "Ta pháp thuật yêu cầu dẫn đường thời gian." Hắc Ám Du hiệp linh hồn nhắc nhở nói, Vong Linh trời sinh độc kháng 20. Một câu đánh thức người trong ngộng, hứa khai khởi tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình. U Linh kiếm xong ra, xoát rất đối phương 36 sinh mệnh. Thay hủy diệt giả bao tay, hứa khai bắt đầu tạc hỏa tiễn. Tứ cấp hỏa tiễn thương tổn không cao, chỉ có 100 nhiều điểm. Nhưng là thiêu đốt cơ xuất đạt tới 70, đây là một cái tương đương khủng bố con số. Hứa khai quỷ thần khó lường thêm thành, 0.5 giây một mũi tên nem xuống. Viễn cổ quỷ hút máu thực mau phá rất 50 sinh mệnh quan khẩu. Biến thân đại con rơi, thiếu đốt rơi xuống này sinh mệnh, bị đánh trở về nguyên hình. Hứa Khai hạ hủy diệt giả bao tay, U Linh kiếm liên tục 18 thương tổn đem này chém giết. Chờ đợi 10 giây, viễn cổ quỷ hút máu không có khởi động sống lại, hóa thành bạch quang. Đối phó bình thường quỷ hút máu càng đơn giản, Hủy diệt giả bao tay cùng U Linh pháp trượng trang bị hảo trực tiếp nhất kiếm tức rất 40, rồi sau đó dùng hỏa tiến tạm. Đem lại con rơi tạm hồi quỷ hút máu. Lại ra ưu linh kiếm. Tính toán hạ thời gian, đối phó một con quỷ hút máu yêu cầu 20 giây. Đối phó một con viễn cổ quỷ hút máu tắc yêu cầu 40 giây. Nhưng là, quái vật cấp bậc thấp, chỉ có 40 cấp, đổi thành hắc cám du hiệp linh hồn nhiệm vụ tích phân phân biệt là 0.2, 0.4 phân. Bộ xương khô khu nhưng thật ra 45 cấp, hứa khai không quá nguyện ý trêu trọng. Vũ sư khu cùng động vật khu, một cái 50, một cái 55, hứa khai không dám trêu trọng. Hứa khai 46 cấp. Quỷ hút máu 40 cấp. Khấu trừ 2 cấp kinh nghiệm di động, Hứa Khai soát quỷ hút máu đạt được kinh nghiệm giảm bất 40. Điểm này làm Hứa Khai phi thường phi thường không hài lòng. Lại tìm kiếm một hồi, ở quỷ hút máu cùng bộ xương khô kết hợp khu Hứa Khai định rồi cái điểm. Bên này chủ yếu soát quỷ hút máu, nhưng là mỗi 3 phút sẽ soát ra một con cô đơn bộ xương khô kỵ sĩ. Là khó được bộ xương khô khu lạc đơn quái. Truyền điểm xong, liền đến tan tầm thời gian. Hứa Khai đem vây đá tan quỷ hút máu tiêu diệt một cái truyền tống kéo rất mới vừa đổi mới quỷ hút máu cửu hận. Rồi sau đó tại chỗ hạ tuyến, Nhạc Nguyệt còn không có trở về, Hứa Khai gọi điện thoại, Nhạc Nguyệt nói nàng hôm nay không trở lại, nói là đi lần xem hạ Mâu thân di vẩn, nửa đêm phi hồng cổng bái tế Mâu thân. Phòng trưng ngày mai buổi chiều mới trở về. Qua điện thoại trước, Nhạc Nguyệt không quên nhắc nhở một tiếng, điều tra xã đệ nhất bút sinh ý nhất định phải thận trọng, thận trọng. Hứa Khai quải điện thoại cười khổ, chỉ một cái không có thu vào liệt ma truyền kỳ phòng làm việc. Nào có cái gì sinh ý nhưng làm. Diệp Hàng xuống trò chơi tiếp đón, tan tầm về nhà. Hứa khai hữu khí vô lực nói, về nhà làm gì? Lại không có cơm ăn. Diệp Hàng tới tinh thần, ngươi. Có phải hay không có cái gì hoạt động? Hứa khai trầm tư một hồi, buổi tối 10 giờ phụ cận có chợ đêm, hiện tại bụng không đói bụng. Ta xem dứt khoát bên này quả trò chơi đến buổi tối 10 giờ đi. Quả trò chơi là thường xuyên phát sinh, giống nhau đều phát sinh ở bữa tối vô tin tức dưới tình huống. Đại gia biên chơi trò chơi vừa nghĩ tiết mục. Diệp Hàng vừa nghe, Hứa Khai nói cũng có đạo lý. Vì thế lại về tới chính mình bàn làm việc đặt ngông ngồi xuống đi. Bắt mắt kính lên trò chơi. Đối với Liệp Ma truyền kỳ, Diệp Hàng cùng Hứa Khai có cái cộng đồng nhận thức, xác thật là một khoản tương đối hấp dẫn bọn họ hào trò chơi. Trừ phi có chính sự, Diệp Hàng vẫn là nguyện ý lên trò chơi. Luyện cấp cũng hảo, soát trang bị cũng hảo, tìm đồ vật gạt người cũng hảo, giao bằng hưu cũng hảo, sự tình rất nhiều rất thú vị. Vì thế hứa khai cùng Diệp Hàng làm lơ tan tầm thời gian, thực cần lao tiếp tục lên trò chơi tăng ca. Hứa khai soát ngàn phần có 20 ám hắc du hiệp nhiệm vụ, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, ngươi có điện thoại. Hứa khai xong chuyển tống rời đi kiều hận, tại chỗ lấy rất mắt kính. Rồi sau đó tiếp nổi lên công ty cố định điện thoại, ngươi hảo, ánh trăng điều tra công ty. Điện thoại bên kia một cái lời nói nhỏ nhẹ thanh âm, ai, ngươi có phải hay không nhận thức một nữ nhân nha? Hứa khai phát điên, ta nhận thức thật nhiều nữ nhân được không Trường tóc, 22 tuổi tả hữu, thân cao 1m6 nhiều. Hứa khai vô ngữ hỏi, quốc tịch. Lời nói nhỏ nhẹ do dự một hồi hồi, hẳn là Trung Quốc. Hiện tại tình huống sốt ruột thượng hỏa, ngươi có thể hay không lại đây xem hạ nha. Hứa khai buồn bực, nghe ngươi thanh âm này, ta như thế nào liền không cảm giác được bất luận cái gì sốt ruột thượng hỏa hương vị. Gì? Người này thanh âm có điểm quen thai A, tựa hồ ở đâu nghe qua. Thanh âm không thân, mà là nói chuyện tần vận. Hứa khai hỏi. Nơi nào? Ánh trăng hà câu lạc bộ đêm. Lời nói nhỏ nhẹ sau khi trả lời nói, ta kêu tiểu kỳ, ngươi tới rồi liền nói tìm ta. ân Hứa khai buông điện thoại giống, làm việc. Những người này có lầm hay không, 9 giờ rưỡi liền đi câu lạc bộ đêm, hiểu hay không câu lạc bộ đêm đêm khuya mới bắt đầu có tiết mụ. Hệ thống nhắc nhở, liềm yêu, có người dùng bút ném ngươi. Diệp hàng trích mắt kính vừa thấy, hứa khai đang ở sửa sang lại y chang. Vì thế bắt chính mình tay bao lại đây đem mắt kính bỏ vào đi, cùng hứa khai khóa công ty môn hạ lâu. Bảo an nhiệt tình tiếp đón, lại tăng ca. Diệp hàng cùng hứa khai một đầu hát tuyến, này bảo an nói chuyện như thế nào như vậy tổn hại đâu. Nói liền hai người chưa bài, như thế nào khai lâu như vậy công ty, liền không có một đơn sinh ý đâu. chương 236, Bảo Tiêu. Trương Bảo Tiêu. 11. Đệ 236 Trương Bảo Tiêu. Nữ nhân. Diệp hàng trầm tư một hồi lâu, muốn nói nhận thức, hơn 20 tuổi, 1m6. Tóc dài phỏng chừng có một đám. Muốn nói thủ, căn bản không có. Ta cũng buồn bực, ta liền cảm giác kia nhân yêu thanh em có điểm thủ. Hứa khai cho tiền xe, ngẩn đầu vừa thấy, ánh trăng hạ câu lạc bộ đêm. Hai người đi máy móc giận, tiếp khách tiểu thư tiến lên. Hứa khai nói, chúng ta tìm tiểu kỳ. Nga, thẳng tắp đi đến đế, quậy bà kia. Diễn nghệ thính là một đám xuyên nội y nữ nhân đang ở giả mạo người mâu đi tê đài. Cơ tờ vờ lối đi nhỏ đang ở đánh nhau, phục vụ sinh vội vàng thống kê bọn họ tạp cái ly số lượng. Ca vũ trong phòng ánh sáng tối tăm, trọng âm gõ người nội tâm. Lối thoát hiểm bên cạnh bóng ma trô một cao trung nữ học sinh y trang nữ tính đang ở cấp mổ nam sinh hôn nồng nhiệt sờ loạn. Sàn ngại chung vô số người đều cùng với tiết tấu ở vong tình vận bèo mông. Bán riêu hoàn 2, khái riêu tăng hoàn 1 đám. Xem Tiểu thái mội mới tới chỉ. Hứa khai có đôi khi rất hận chính mình sức quan sát, thiếu điểm thông minh, thế giới càng tốt đẹp. Có câu nói nói rất đúng, khó được hồ đồ. Hứa khai đi đến quầy ba nói, ta tìm tiểu kỳ. Các ngươi cuối cùng là tới. Một cái. Người ngừng đầu, một em M72 thân cao, mặt bạch bạch nộn nộn. Nhưng trên mặt ngũ quan đổi nam nhân trên người có vẻ quá tế, đổi nữ nhân trên người có vẻ quá thô. Ở nhĩ động đã không thể phân do sống mái dưới tình huống. Hứa khai nhìn về phía này cổ. Có vây cổ. Vì thế lại xem bộ ngực, còn tính có điểm điểm phân lượng. Nữ nhân có này phân lượng thực bi hay nam nhân có này phân lượng cũng không phải chuyện tốt. Tiểu kỳ thấy hai người vẫn luôn đánh giá chính mình, cười duyên một tiếng, đừng nhìn nha chẳng ghét, người xem ra quái ngựa ngủng. Hứa khai tâm bất ổn đang ở rung rẩy, muốn nói một cái mở mở cùng chính mình như vậy tới một câu, chính mình đảo còn có thể lý giải. Vạn nhất đây là cái các lao ra. Hứa khai hỏi, có chuyện gì sao? Ai nha, các ngươi kia bằng hữu chính là chọc phiền thoái. Ở ghế lô, ta mang các ngươi đi. Tiểu kỳ vừa đi vừa nói, chúng ta mới khai trương một giờ, các ngươi kia bằng hữu liền uống nhiều quá. Có mấy tên côn đồ thấy có tiện nghi, ở các ngươi bằng hữu rượu hạ dược. Hứa khai hỏi, cái gì dược? Tiểu kỳ cười quyến rũ, chính là cái loại này dược à? Hẳn là phờ lù ni trạ Trong nước khó có thể hòa tan, dễ dàng dùng với ớt thuần. Vô sắc vô vị dùng sau nhưng làm người bị hại sinh ra thuận theo thức quyến đi. Đã tuyên bố cao nguy hiểm dự phẩm. Ở Trung Quốc bởi vì ở vào phi ma túy loại quản chế tinh thần dự vật, quản hạt tương đối rộng thùng thình. Diệp Hàng nói xong cầm lấy điện thoại nói một chuỗi tiếng Anh. Hứa Khai hỏi, cái kia chúng ta cái gọi là bằng hữu. Các ngươi bằng hưu uống xong rượu, ta xem nàng tượng cái hảo nữ hải, liền ngăn cản xuống dưới đưa đến ghế lô đi. Tiểu Kỳ nói, tên côn đồ động hai xuống tay, bị các tiểu đệ ném đi ra ngoài, bất quá tiểu đệ nói Bọn họ còn canh giữ ở bên ngoài, ta sợ sự tình náo đại, cho nên tìm nàng điện thoại. Đánh mấy cái điện thoại không đà thông. Liên bắt đến các ngươi kia đi. Các ngươi chạy nhanh sấn hiện tại bên ngoài người nhiều, đỡ nàng đi thôi. Ghế lô mở ra, một cái bạch áo lông nữ sinh chính nằm co ở trên sofa ngủ, giống như một con tiểu miêu. Hứa khai đi qua đi bắt trụ tóc sách lên đầu nhìn xem nhẹ hút khẩu khí lạnh, chư chư hiệp. a Diệp hàng cùng tiểu kỳ cùng nhau thở nhẹ. Tiểu Kỳ bạo câu lôi chết hứa khai cùng Diệp Hàng nói, "Nguyệt lượng trong binh đoàn." Hứa khai tiêu phí 3 giây cân não chuyển biến nói, "Đúng là không tỉnh giáo. Ngũ tử trong binh đoàn quân cờ. Tiểu Kỳ nhiệt tình cùng Hứa Khai, Diệp Hàng bắt tay, "Không tỉnh giáo. Diệp Hàng nói, "Liệm Miêu." Hứa Khai nói, "Phong Định Vi Liên." Tiểu Kỳ mắt kính sáng ngợi, Hoa, Thương Vương, Thú Vương." "Ừm." "Bộ hành khách kia chỉ cầm thú có phải hay không cũng là thành phố a?" Hắn xê thị Hứa khai đoạt đáp sau nghi hoặc hỏi, quân cờ, không phải nữa sao? Chán ghét kéo. Tiểu kỳ vứt cái mị nhãn, nhân ra trước kia là nam, hiện tại thân phận chứng đã sửa đổi tới. Những lời này tin tức lượng đại, hứa khai hoa một phút đồng hồ mới linh ngộ. Rồi sau đó xem chư chư hiệp, ngươi hôm nay có thể cùng ngươi lão bản nói, ngươi cứu hắn. Tiểu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Hứa khai nói, nữ nhân này muốn xảy ra chuyện, ngươi lão bản liền có một cái đoạn xã hội đen đều không đủ nhân ra lão tử cho giận Hòa! Wow. Tiểu kỳ thấy hứa khai không có nửa phần nói rợn ý tứ, sờ sờ ngực, ta liền nói đâu, này một thân xuống dưới đều là hàng hiệu, hào phóng khéo léo, bất quá giống như tâm sự thực trọng. Kêu chạy nhanh lộng đi nha, đừng cho chúng ta tìm việc. Hứa khai xem Diệp Hàng, Diệp Hàng ai u một tiếng che bả vai nói, hôm nay đi làm tay rút gân. Hứa khai cười khổ, không phải chính mình không muốn ăn đậu hủ am mà là chưa chưa hiệp có trăm một vài trọng lượng. Thật sự không phải chính mình biểu hiện nam tử hán cơ bắp tốt nhất đối tượng Hứa khai nói, nâng đi. Vì thế hứa khai chào chân, Diệp Hàng bắt tay cổ tay, hai người xách đi ra ngoài. Không biết tưởng nâng thi thể. Tiểu kỳ ở câu lạc bộ đêm rất có điểm ảnh hưởng, là mấy cái xem chàng mã tử hỗ trợ ở ca vũ thính mở đường, là mấy người ra ánh trăng hạ. Tiểu kỳ phất tay tiếp đón, trong trò chơi mặt liên hệ nhà, chớ quên tiểu kỳ. Hứa khai cùng Diệp Hàng suýt nữa đem chư chư hiệp ném xuống chạy trốn. Tiểu kỳ vừa ly khai. Lập tức có tam nam một nữ bốn cái người trẻ tuổi ngăn chặn hứa khai bọn họ đường đi. Ui! Nói các người đâu? Làm gì đụng đến ta nữ nhân? Lời nói mới ra khẩu, một cái cự bắt nắm tay nện ở hắn trên mặt. Một ngụm máu tươi hỗn hợp bốn cái răng phun ra mà ra. Một người da đen tráng hắn nắm lên gần nhất nữ sinh, đôi tay một ném, nện ở trên mặt đất. Nữ sinh đương trường ép cùng nước tiểu hỗn hợp máu tươi ra tới. Ra tay trước đánh người bạch nhân tráng hắn cũng không có dừng tay. Còn thừa hai cái nam nhân liền chạy đều không kịp đã bị phóng đảo. Người da đen dùng tiếng Anh nói: "Diệp tiên sinh, xe ở bên kia." Hứa Khai sớm nghe được Diệp Hàng trong điện thoại nói: "Ai cản trở chúng ta liền tàu ai, đừng đánh chết người." Nhưng thấy trường hợp này đảo cũng có vài phần kinh hãi. Nhỏ giọng nói: "Ngươi thỉnh chính là Bảo Tiêu vẫn là sát thủ. Không biết ngươi Lâm Thời muốn tìm Bảo Tiêu. Ta chỉ có thể tìm một cái thiếu chúng ta tình mỗ công ty tiểu nhận thầu thương mượn 4 người dùng hạ, hắn trùng hợp có nhận thầu Bảo Tiêu nghiệp vụ." Diệp Hằng cũng thấy này hai người xuống tay quá tàn nhẫn. Hứa khai hỏi, cái gì công ty? Diệp hàng lau mồ hôi trả lời, hát thủy. Hứa khai vô ngữ, đem chư chư hiệp nhét vào sau xe tòa thượng nói, quay đầu lại lập tức tử. Đã biết, Diệp hàng đi tới đều không đi bạo lực lộ tuyến. Quay đầu nhìn lại, có cái vết thương nhẹ tiểu tử thực kiên cường rút ra đem dao gọt hoa quả, bạch nhân kéo ra tây trang lộ ra khẩu súng, kia tiểu tử lập tức quỷ xuống toàn thân phát run. Bạch nhân một chân đem kia tiểu tử đá ra 2 mét ngoại. Nghe thanh âm, sương sườn chặt đứt vài can. Một hồi hỗn loạn cuối cùng kết thúc, hứa khai điện thoại Trương Đại Giang, Trương Chủ tịch, mới vừa cùng bằng hưu ở câu lạc bộ đêm cùng người có điểm xung đột. Phòng trưng cảnh sát sẽ tham gia. Trương Đại Giang thực thượng nói, sao lại thế này? Hứa khai trả lời, bọn họ cấp hải nhận nữ nhi hạ dược. Trương Đại Giang trả lời, ta tới thu phục đi. Các người coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Bung điện thoại Khen ngợi khai hiểu chuyện. nay không phải hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, mà là hỗ trợ tranh công. Hứa khai buông điện thoại, này bốn cái tên côn đồ thật là xui xẻo đến mãi mãi ra. Bị tâu chết khiếp không nói, còn lấy không được bồi thường. Mười có còn phải ngồi cái mười năm tám năm lao. Hải nhận là ai? Nhân ra là quốc bảo, hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp. Thế giới chứ danh kinh tế học giả, đừng nói Trung Quốc. Liên tính là nước Mỹ, nước Mỹ cảnh sát cũng không dám chậm trễ. Rồi sau đó hứa khai cùng Diệp Hàng cùng nhau xem trên sofa còn đang trong giấc ngộng trừ trư hiệp. Hứa khai nói, ta ở nước Mỹ ngộ việc này, hoặc là đưa cục cảnh sát, hoặc là đưa bệnh viện, chưa từng chiều ra lên quá. Diệp Hàng nói, ta cơ bản mặc kệ như vậy phá sự, giống như tự sát giống nhau, chính mình không tự ái, trách không được người khác. Trước đó thanh minh, ta dường sẽ không nhường ra tới. Lấy điều cái ly đắp lên đi. Hứa khai khai ngăn tủ bắt điều dự phòng chăn nghe nghe, rồi sau đó cấp trừ trư hiệp đắp lên. Này dự phòng chăn không phải hứa khai chăn, mà là trước chủ nhà lưu lại tới đồ vật. Hai cái nam nhân có thể trông cậy vào có bao nhiêu hậu bị đồ vật. Mùa đông có thể nhớ rõ cấp chính mình mua chăn đã tính không tồi. Hứa khai nói, ngày mai cùng gia chính nói một tiếng, giúp chúng ta đem múc meo đồ vật lấy đi ra ngoài phơi phơi. Rồi sau đó hai người tan, tùy tiện phiên hạ tủ lạnh Đồ ăn nhưng thật ra thực đủ, nhưng hai người tuyển mì ăn liền. Diệp hàng đối này cảm thán, thật là sợ mệnh thoát tối ưu pháp tắc. cái gì Hứa Khai hỏi. Chư Chư Hiệp đột nhiên ngồi dậy thâm chầm nói, khăn mệnh thác là cận đại chứ danh kinh tế học ra lấy nạp cái cân đối thợ săn đánh cờ làm điện hình trường hợp có thể tiến hành trình bày. Ngủ Nga, ngoăn. Hứa Khai nói. Nga. Chư Chư Hiệp tiếp tục ngủ, hiển nhiên sinh sản vi phạm lệnh cấm dược xưởng so chính quy xưởng ở dược lực thượng cấp đến càng đủ. Hứa Khai cùng dịp hàng ăn được, xem Chư Chư Hiệp không phải một chốc một lát có thể tỉnh. Vì thế đem Chư Chư Hiệp điện thoại lấy bên người Hai người liền từng người thượng trò chơi. Tuy rằng trước sau chỉ tốn 2 giờ, nhưng trong trò chơi ra đại tin tức. Đại Địa Hiệp Hội tiếp nhận rồi Huyền Vũ 3 cấp nửa nơi dừng chân, chuyển vì Thánh Điện Liên Minh một phần tử. Quá trình rất đơn giản, Đại Địa Hiệp Hội hướng Huyền Vũ Hiệp Hội tuyên chiến, khởi động hiệp hội hình thức. Huyền Vũ Hội trưởng Triệt rất cơ sở phòng ngự, lại đóng cửa thảo luận chính sự tính công kích năng lực, Huyền Vũ Hiệp Hội bắt lấy Huyền Vũ Hiệp Hội, rồi sau đó hướng Thánh Điện thần phục. Người thắng thần phục như thế việc lạ. Chân thật xuất hiện ở trò chơi bên trong. Tử vong hiệp hội cùng máy móc vương chiều thực tức giận, hết thể sự tình đều là đại địa hiệp hội nghe kim hiệp khơi mạo. Làm người không trưng màn thầu tranh khẩu khí, con cứ như vậy không thể hiểu được tức vũ khí, thật sự làm Minh Hữu thất vọng buồn lòng. Hai hiệp hội sĩ khí hạ xuống, không ít nòng cốt đều rời khỏi hiệp hội giải buồn du ngoạn. Dựa theo chuyên ly cung cấp bên trong tin tức biểu hiện, Tử vong hiệp hội thực lực giảm đi, tạm thời sẽ không đối thánh điện cùng này Minh Hữu tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Thánh điện tiền lạc làm người thắng, tự mình ở tiểu lầu bãi hạ yến hội tiếp đãi nghe kim hiệp cùng hắn huynh đệ. Nhưng đại địa hiệp hội tình huống cũng không tốt. Bởi vì nơi rừng chân bị hủy, lui biết một ít người. Lại bởi vì cùng thánh điện hóa thủ thành bạn, lại đi rồi một ít người. Từ một cái đại hiệp hội đã lưu lạc đến tam lưu hiệp hội. Người thấy thế nào? Phi hỏa tin tức hứa 2. Ta thấy thế nào? Này lại là một thạch n nở ở điều chi kế. Mặt ngoài xem thánh điện ném hải tử bộ lang. nhưng trên thực tế Bởi vì thánh điện tổng hội cùng 4 phần sẽ thăng cấp, thánh điện hậu bị lực lượng không đủ. Hiện tại tinh giản rất một cái nơi dừng chân, đem nhân viên bổ sung đến phân hội cùng tổng hội chung tới. Một là bảo đảm lực năng tụ, nhị là bảo đảm các tổng phân hội thực lực. Tam có thể giảm bất đối Huyền Vũ nơi dừng chân đầu tư cùng phát ra. Phải nói, Thiển Lạc đã sớm tưởng ném xuống một cái phân hội. Cái này phân hội xuất hiện phân hóa địch nhân hiệu quả, cũng là hắn trước sở không ngờ. Chư bỏ ở trong lòng đối chính mình vận khí ca ngợi cũng đồng thời ở trong lòng biểu đạt đối nghe Kim Hiệp Kinh Bỉ. Đương bằng hữu cùng địch nhân đê. Hữu Kinh Bỉ lúc đó trở, người này làm người thật sự quá thất bại. Thiện lạc này trình diễn hoàn toàn là cho người khác xem. Hứa khai hồi tin tức, thực hảo A, vạn sự cùng vì quý sao. chương 237, nửa đêm tiếng khóc. Trương nửa đêm tiếng khóc. 11. Đệ 237 trương nửa đêm tiếng khóc. Người chết. Phi hỏa đối hứa khai như thế thái độ chỉ có thể trở về điều tin nhắn sau buồn bực. Nàng nguyên bản cùng tranh bá vô duyên, nhưng bởi vì thẳng lắn pháp trượng bị đòi án làm cho nàng đối thánh điện đồng minh là phẫn hận có thêm. Nàng là càng nghĩ càng sinh khí, như thế nào này thế đạo biến thành người xấu hành hành thế giới. Dứt khoát hạ trò chơi ngủ đi. Người chết từng mảnh á. Hứa khai xem trước mặt bộ xương khô. Hiện thực tàn khốc làm hắn không thể không đối mặt 45 cấp bộ xương khô đàn. Cái này hiện thực chính là hắn thăng cấp, lên tới 47 cấp. Lại xoát quỷ hút máu kia về điểm này đáng thương kinh nghiệm hiển nhiên là phi thường không sáng suốt. Vì thế hắn đối thượng bộ xương khô đại quân. Bộ xương khô cũng phân hai loại, một rằng, thử vong kỵ sĩ. Bộ xương khô chiến sĩ tam chuyển tên. Một rằng, thử linh xạ thủ. Bộ xương khô cung tiễn thủ tam chuyển tên. Người chơi chức nghiệp quái vốn là khó có thể đối phó, hướng chi là kết bẻ kết đội vong linh đại quân. Hứa khai là lại thả diều lại lan lột, mỗi soát một đội 5 người tổ đều có thể đem làm soát rốt của bộ Hai lần bởi vì tử linh xạ thủ bạch cốt mũi tên suýt nữa mệnh tăng đường trường. Người giảm tốc độ, đối phương có bạch cốt chi môn. Đối phó bạch cốt chi môn chính là hạ bấy dập. Bộ xương khô lung tung rối loạn, rất khó bắt giữ hướng đi. Vì thế còn phải phụ trợ tường đá. Tường đá muốn vận chính mình, liền thành cung thủ điểm ngắm, nếu không vận chính mình, nhân ra quần thể sẽ bạch cốt xê. Khi môn, một cái chuyển hóa liền vọt lại đây. Hào ảnh, mục tiêu hòa hào ảnh, khu vực giảm tốc độ, Tiễn, U Linh Kiếm tường đá. Hứa khai thi triển cả người thủ đoạn cùng vong linh đoàn đối kháng. 5 người tổ tốt xấu có thể đối phó, nhưng không cẩn thận 10 người tổ hướng một đợt. Hứa khai hoàn toàn há hốc mộm. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hứa khai cắn răng thả ra tứ cấp đã cải danh vì hủy diệt chi thư tà ác chi thư. Tà ác chi thư cấp lực phi thường, ra tay chính là băng trụ dây núi. Cũng không biết là cái gì chức nghiệp, cái gì thuộc tính chiêu. Vừa ra tay. 30 mét nội b Một trận bùm bùm, băng toái loạn bắn sau. Hứa khai phát hiện chính mình bảo trì trôi nổi bị đông cứng ở giữa không trung. Chuyện tốt là 10 cái bộ xương khô cũng bị đông lạnh trụ. Chuyện xấu là chính mình thế nhưng bị đỉnh băng tạp chỉ còn lại có tam thành sinh mệnh. Chính mình lại không phải SS không theo đổi hồi quang phản chiếu. Còn có một cái tệ hơn sự, hủy diệt chi thư phóng thích pháp thuật sau, liền ở vào đói khát trạng thái. Hắn sẽ cắn nuốt phụ cận sinh vật tới bổ sung chính mình thi pháp năng lực. Cho nên hắn đang ở đối mỗi tử vong kỵ sĩ khối băng khai tạp. Hứa khai đã nghĩ tới tương lai, tử vong kỵ sĩ ra tới, trước một thương lược hủy diệt chi thư, rồi sau đó đối vẫn là khối băng chính mình tới cái xung phong đưa chính mình lạnh tấu tim. Sớm cùng chính mình nói qua không thể dùng, báo ưng à. Tử vong kỵ sĩ như thế khai suy nghĩ, bị hủy diệt chi thư phá băng sau, một thương giết chết hủy diệt chi thư. Rồi sau đó để mã lao tới. Bất quá dùng không phải xung phong Bởi vì tử vong kỵ sĩ không có xung phong kỹ năng, bọn họ dùng chính là đao. Nhưng dù sao cũng là đao, tử vong kỵ sĩ xung phong lại đây, một đao chém vào khối băng thượng. Đao thấu băng mà đi, chém vào hứa khai hai chân phía trên. Hứa khai sinh mệnh dầm tới rồi năm, khởi động gần chết trạng thái, tam đại cơ bản thuộc tính giảm phân lửa. Hứa khai không có do dự quỷ thần khó lường lại lần nữa khởi động hủy diệt chi thư. Là lừa là mã lôi ra tới đi bộ đi bộ. Vô luận chính mình hiện tại dùng cái chiêu gì đều không thể còn sống. Cùng với như vậy, không bằng đánh cuộc một keo nhân phẩm chính mình. Nổi danh dưới, hủy diệt chi thư rốt cuộc biểu hiện ra hắn hủy diệt một mặt. Đại địa trở nên đỏ bừng, giữa không trung xuất hiện độc dây khí đang ở đếm ngược. Hứa khai khóc không ra nước mắt, tận thế thẩm phán, thế nhưng là tận thế thẩm phán. Hắn liền chạy trốn tâm đều không có. Hắn nhớ tới một câu danh ngôn, nhân sinh tự cổ ai không chết. Kêu cổ thê lương, vô lực cảm giác nảy lên trong lòng. Vang một tiếng vang lớn Hứa Khai trước mắt tối sầm, lại lượng thời điểm đã ở sống lại đảo. Nhìn nhìn chính mình thuộc tính cùng rơi xuống, nhưng thật ra có hai cái tin tức tốt. Tin tức tốt 1, rớt kiện rác rưởi trang bị. Tin tức tốt nhị, chính mình lại có thể đi soát quỷ hút máu, bởi vì chính mình giáng cấp. Nhưng Hứa Khai thế nhưng còn phát hiện cái thứ ba tin tức tốt, đây là thật sự tin tức tốt. Chính mình ám hắc du hiệp linh hồn nhiệm vụ tích phân thế nhưng đạt tới 80 phần. Tựa hồ này một cái bản đồ pháo đem quanh thân bộ xương khô tất cả đều bao vây đi vào đổi một chút, suốt làm rất 40 chỉ bộ xương khô, còn không tính thực mệt. Trình hợp kỹ năng, Thông minh Hứa Khai nghĩ ra một cái cấp tốc thoát vong linh chi đạo. Hủy diệt chi thư, hủy diệt chi thư, ảo ảnh hủy diệt chi thư, ảo ảnh hủy diệt chi thư, truyền tống, truyền tống. Một khi vận khí tốt ra một cái tận thế thẩm phán, chính mình đã bỏ trốn mất dạng. Liên tính là một cái thuật, cũng đủ đàn bộ xương khô ra đen. Thượng đế luôn là không trở về bạc đãi có tâm người. Hứa Khai truyền tống đến con nhện xảo huyễn Rồi sau đó truyền tống thoát đi hai chỉ còn nện vây quanh. Tới bộ xương khô khu, Dũng manh chạy chậm đi vào, kéo lại 20 chỉ bộ xương khô cửu hận. Rồi sau đó dựa theo kịch bản xong ra hủy diệt chi thư, lại xong ảo ảnh hủy diệt chi thư. Sinh mệnh còn thừa 40, Hứa Khai mở ra truyền tống, đương mở ra truyền tống trong nháy mắt, đại địa hưởng đỏ, không chung xuất hiện một cái đếm ngược. Hứa Khai đại hỉ. Truyền tống, truyền tống, muội muội ngươi, thế nhưng không động đậy, Hứa Khai vội vàng xem chính mình thành kỹ năng phát hiện một mảnh cho tán sắc. Tại sao lại như vậy đâu? Hứa Khai ánh mắt dừng lại ở bên người một mặt theo gió phất phới đại kỳ trung. Điểm tuyển, hệ thống giới thiệu, trầm mặt cờ sứ. 30m trong phạm vi sở hữu sinh vật vô pháp sử dụng kỹ năng cùng pháp thuật. Ta. Hứa Khai liền mắng lời thu tục sức lực đều không có, một viên màu đỏ vật thể tốc độ siêu âm lện ở Hứa Khai bên người. Đại địa chấn động, màu đỏ sóng xung kích huyết tán mà đi. Hứa Khai đôi mắt tối sầm sáng ngời, xuất hiện ở sống lại đảo. Cổ ngữ V vân thông minh phản bị thông minh lầm hứa khai phân tích chính mình bị kịch nguyên nhân đó chính là chính mình xem nhẹ một sự thật da trầm mặc cờ xí cơ suất là cùng tận thế thẩm phán cơ suất giống nhau cao thậm chí còn yếu lực cao một khi ra trầm mặc cờ xí chính mình sinh tồn suất đem vô cùng thấp tiếp theo ra bấy dập chờ kỹ năng tự sát suất tương đương cao lại trải qua phân tích các loại kỹ năng cùng pháp thuật hứa khai phát hiện sử dụng hủy diện chi thư chính mình sinh tử phần trăm vì 7 3 Hủy diệt chi thư tác dụng cùng vô dụng công phần trăm vì 3.7. Cuối cùng kết luận, hủy diệt chi thư hoàn toàn thuộc về liều mạng tính chất, không phải bất đắc dĩ ngàn vạn không thể sử dụng. Đến ra này một cái kết luận lý do liền một cái, quái vật tử vong không tổn thất. Người chơi tử vong tổn thất đại điều. Vì thế hứa khai trở lại bộ xương khô khu, bắt đầu rồi chính quy gian khổ luyện cấp, tẩy linh hồn kiếp sống. Thật cẩn thận, an an ổn ổn soát bộ xương khô, vì thế bộ xương khô bị đánh nóng này, bộ xương khô kẻ báo thủ chính thức ra đời. Đây là một con song sinh kẻ báo thủ. Hắn có được cốt cùng cùng cốt chiến hai loại đặc tính, cũng là tương đương khó gặp song chức nghiệp kẻ báo thủ. Hứa khai thực trấn định, lợi dụng tường đã cùng bấy dập đem còn thừa mấy chỉ bộ xương khô toàn độ ngăn cản hạ. Truyền tống chạy lấy người, bằng xa cừu hận khoảng cách đem kẻ báo thủ từ bộ xương khô khu vực trung lôi ra tới. Đây cũng là kẻ báo thủ cùng SS khác nhau lớn nhất. SS sẽ mang tiểu đệ, hơn nữa đa số còn thường xuyên tính đổi mới tiểu đệ. Đối phó SS, Một cái người chơi không quá cấp lực, nhưng đối phó kẻ báo thù một cái người chơi như vậy đủ rồi. Bộ xương khô kẻ báo thù thiết kế thực nhân tính hóa, thâm thúy mắt động, đáp cung nhận lại đao lưu sướng. Càng làm cho hứa khai bội phục chính là, ưu linh kiếm thiết qua đi, mơ hổ nghe thấy bộ xương khô kẻ báo thù tiếng khóc. Thanh âm không lớn, thực mơ hổ, nhưng chí năng máy tính lợi dụng này mơ hổ tiếng khóc, đem một vị cô độc kẻ báo thù từ ra đời cùng tử vòng chi lộ lửa tình biểu hiện ra tới. kia cô độc Không biết chính mình vì sao mà sinh, không biết chính mình vì sao mà chết. Kia phân bất đắc dĩ dự báo tử vong sẽ là hắn ngắn ngủi nhân sinh vĩnh hằng số mệnh. Hứa Khai nhìn kẻ báo thù nga xuống, trong lòng cũng không cấm thở dài nói, sinh cũng gì hay, chết cũng gì sợ. Ngươi so rất nhiều người đều hiểu biết đến lời này ý tứ. Tô Hứa Khai như mày, như vậy còn khóc ca, ngươi không phải đều bị xử lý sao? Phía trước lừa tình như vậy đủ rồi, đã chết còn lừa tình liền có điểm vẽ rắn thêm chân. Hứa Khai lại nghe xong một hồi, Rồi sau đó vội điều lấy video giám sát vừa thấy. Phòng khách trư Chư, Chư Hiệp chính ngồi ngay ngắn ở trên sofa, che miệng thấp giọng khóc thốt thích. Hứa khai cười, nguyên lai like là chính mình tiểu tư. Đánh chén nước, hứa khai ra cửa. Đem cái ly phòng tới Chư Chư Hiệp trước mặt, lại xem hạ phòng khách đồng hồ, đã là dạng sáng 4 điểm nhiều. Trong lòng tán, này trư Chư, Chư Hiệp vẫn là hiểu chuyện che miệng thấp giọng khóc thốt thích. Nếu không hai nam nhân phòng nửa đem 4 điểm có nữ sinh tiếng khóc cầm, không cam đoan hàng xóm không báo nguy Chư chư hiệp run dậy tay tiếp nhận thủy, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Nước mắt lại ào ào xuống dưới. Hứa khai thực bình tĩnh xoay người, từ trong ngăn kéo lấy ra một bó khăn giấy đưa qua. Chư chư hiệp tiếp khăn giấy, biên mặt nước mắt biên nói, ngươi liền sẽ không an ủi ta nha. Ta sợ ngươi khóc. Không khóc, ngươi an ủi lâu. Hứa khai nói, ngươi nhà này sự, ta người ngoài thật không tốt ngắt lời đi. Cự tuyệt an ủi, tin chư chư hiệp mới có quỷ. Chính mình một tan ủi. Nhân ra vốn dĩ chính là điều dòng suối nhỏ, đảo mắt khả năng biến thành hoàng hà ở dít đảo. Rồi sau đó bắt đầu đại kể khổ. Chư Chư Hiệp một tay chống nạnh cảnh giác xem hứa khai, ngươi như thế nào biết là giả sự. Cô nương, ngươi bị người hạ dược. Chư Chư Hiệp vừa nghe, mặt không còn chút máu vội vàng phiên quần áo. Sửa sang lại song sau, dùng thẩm tra ánh mắt xem hứa khai, chờ đợi hứa khai thẳng thắn Tay trái đã nắm lấy tivi điều khiển từ xa, thời khắc chuẩn bị cấp mộ sắc lang đầu tới một chút Rồi sau đó dẫn phát đại đề si decibel chói thai. Hứa Khai đạm nhiên hồi xem. Chư Chư hiệp bị đánh bại, chịu hạ cái mũi, khăn giấy chịu một trường che lại nước mắt, người đã cứu ta. Lời này tới rồi Hứa Khai trong thai liền có thâm ý, người đã cứu ta, cùng các ngươi đã cứu ta, hai người có tương đương khác nhau. Hứa Khai trả lời nói, cùng Liệp Miêu cùng nhau đem ngươi vận trở về. Chư Chư hiệp cảnh giác hỏi, có chứng cứ sao? Hiển nhiên thực không tín nhiệm cái gọi là không ăn đậu hũ nam nhân. Hứa khai bất đắc dĩ trả lời, ta một người cũng khiêng bất động A. Chư chư hiệp mặt tức khắc đỏ bừng, rồi sau đó một tạp cái bản, ta mặc kệ, ta mặc kệ liên tục nói mấy cái ta mặc kệ, thanh âm nhỏ giọng xung dưới. Rồi sau đó lại bắt đầu lưu nước mắt, ta mặc kệ, mọi người đều khi dễ ta. Nữ nhân là Thủy làm, hứa khai rất muốn đá một chân lời này nguyên sang giả, nữ nhân căn bản là vòi nước làm sao. Chư chư hiệp một mình khóc hai phút, rồi sau đó đỏ bừng đôi mắt xem hứa khai, lại đây. Bả vai cho ta mượn dùng hạ Hứa khai nhẹ hút khẩu khí lạnh Không cần đi, ngươi có thể lựa chọn dùng chăn Hắn vẫn luôn vì tránh cho ôm sự tình phát sinh Bảo trì phi thường thích hợp khoảng cách Chư chư hiệp va một tiếng lại khóc Chăn là siêu Các ngươi có thể hay không đi trong phòng liêu Diệp hang mở cửa vươn một cái đầu nói Khuya khoát, có để nhân ra chơi trò chơi a hử chư chư hiệp lại khóc Chương 238 Heo heo chuyện tương tâm Chương heo heo chuyện tương tâm Hứa khai tính đã nhìn ra Chư Chư Hiệp sắc thật có thương tâm sự. Thật quỷ khuất chuyện thương tâm. Hiện tại trạng thái, bất luận cái gì bất mãn nàng tâm ý sự hoặc là lời nói, nàng đều có thể gào khóc. Diệp Hàng không kiên nhẫn nói, còn không phải là ngươi ba ngoại tình, mẹ ngươi tự sát sao? Không phải không chết thành sao? Chư Chư Hiệp sử xúc, nhảy ngồi xong trường Diệp Hàng, ngươi như thế nào biết? Diệp Hàng một lòng tay hứa khai, hắn nói, "Hứa khai đối mặt Chư Chư Hiệp ánh mắt, tự hỏi đã lâu nói, cái này, ta cho ngươi nấu chén mì đi." Có ớt cây sao? Có. Chư chư hiệp chịu hạ cái mũi, mặc vào hứa khai dép lê đứng lên, biên nấu biên giải thích. Hứa khai biến ma thuật lấy ra một tấm cản, ánh trăng điều tra công ty, người chuyên nghiệp lựa chọn. Bài ưu giải nạn là chúng ta khẩu hiệu, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc là chúng ta trách nhiệm, vì hộ khách phục vụ là chúng ta tôn chỉ Hết thể vì hài hòa. Chư chư hiệp tiếp tấm cản, ngươi có thể giúp ta. Này quyết định bởi ngươi ra nhiều ít điều tra phí dụng. Ta thực thưởng thức ngươi thái độ này, chúng ta biên nấu mị biên nói. Chư Chư hiệp rời đi quốc tế ban nhạc kỳ thật liền một nguyên nhân, đó chính là mẫu thân tự sát, ở nàng xuất ngoại mấy năm, mẫu thân được bệnh trầm cảm. Chư Chư hiệp nguyên lai cho rằng chỉ là mẫu thân sinh bệnh mới đưa đến tự sát. Hơn nữa mẫu thân ở nàng về nước sau, tình huống càng ngày càng tốt. Nhưng là nàng bị hứa khai gửi qua bưu điện lỗ thai làm sợ đi bệnh viện thời điểm, lại nghe tới rồi tham bệnh tiểu gì nói một cái khác phiên bản. Nói chính mình phụ thân ở bên ngoài có nữ nhân. Vốn dĩ trư chư, chư hiệp cũng không để ý, tưởng tiểu gì bởi vì phụ thân thiếu ở nhà phát bức tức. Nhưng hôm nay trạng vạng chư chư hiệp chậm chạy thời điểm, lại thấy phụ thân lén lút thượng một chiếc xe taxi. Vì thế nàng về nhà lật xem phụ thân công tác máy tính, phát hiện có một phòng ước phụ thân đi ra ngoài ái mội thực thuần thực ái mội biểu kiện. Lại vừa thấy chính mình mẫu thân lại nốt ở trong phòng mặt nước mắt, hết thể hết thể đều nói cho nàng, chính mình phụ thân có ngoại tình. Nàng rất khó tiếp thu vẫn luôn là nàng thần tượng phụ thân một cái ưu tú trượng phu có ngoại tình. Mẫu thân tiếng khóc càng làm cho nàng buồn mực, vì thế liền ra cửa đi bộ, kết quả đi bộ tới rồi ánh trăng hà câu lạc bộ đêm chuẩn bị phát tiết cùng điều giải tâm tình của mình. Mặt sau sự nàng cũng không biết, vừa tỉnh tới phát hiện chính mình tới rồi hứa khai cùng diệp hàng cộng đồng cư trú trong phòng, trên người còn che lại một cái siêu chăn đông. Lại không có người lý nàng, hơn nữa đau đầu, cho nên nhịn không được khóc lên. Ba ngày chúng ta liền có thể cho người hồi âm. Hứa khai ngồi ở chư chư hiệp trước mặt xem chư chư hiệp ăn mỉ. Chư chư hiệp sau khi gật đầu nói, cảm ơn. Đừng khách khí, chúng ta lấy tiền. Ta nói ngươi đem ta cứu trở về tới. Các ngươi. Hứa khai căn tự. Buồn cười, ngươi phải biết rằng có bao nhiêu nhân vi tiếp cận ta không tiếc tiêu phí sức lực. Chư chư hiệp xem hứa khai, ngươi đối đưa tới cửa, ngược lại là mọi cách thoái thác. Hứa khai cười, ai làm ngươi là hải nhận nữ nhi, ta không thể trêu vào. Hứa khai dám điều tra nước Mỹ Tổng thống, nhưng thay đổi Trung Quốc liền không giống nhau. Chư Chư Hiệp nghe lời này biểu tình thực phức tạp, túi đầu ăn Mỹ hồi lâu mới nói, có người bởi vì ta là hải nhận nữ nhi điên cùng theo đổi ta, nhưng thật ra lần đầu tiên biết có người bởi vì là hải nhận nữ nhi cùng ta kéo ra khoảng cách. Liệp miêu đâu? Cái gì ý tưởng? Nga! Hắn cái kia không giống nhau, hải nhận chính là hắn biết đến một cái kinh tế học gia. Cần thiết hắn không để bụng đem hải nhận cái gì đáng giá đồ vật đều lộng đi. Hứa khai thực thành thật nói, hắn luôn luôn không coi ai ra gì. Không chỉ có không có ngươi ba ba, cũng không có ngươi tồn tại. Bạch Phú Mỹ đối hứa khai lực sát thương không lớn, hứa khai bản thân chính là một cái không thiếu tiền người, phú tử nhưng trước bài trừ. Bạch Liên càng không cần phải nói, ngươi lại bạch còn có thể bạch quá bệnh nhân. Mỹ thứ này hứa khai cũng có chính mình nhận thức, đương nhiên, hắn không phủ nhận thực thưởng thức chư chư hiệp thanh xuân sức sống này một đặc điểm. Nhưng dù sao cũng là thanh xuân sức sống, trước sau sẽ lột xác thành bà bà mụ mụ. Nữ nhân dung nhan, lịch sử, bánh xe, ăn hư bụng, đều là ngăn không được. Ta lần đầu tiên phát hiện có làm lòng ta động nam nhân. Chư chư hiệp xem hứa khai, người cùng rất nhiều người đều không giống nhau. Không có hai cái trứng gà là giống nhau. Hứa khai không chút để ý nói, không cần tiêu phí thời gian cùng tinh lực ở ta trên người. Ta đồng tính luyến ái. Chư chư hiệp phun mị sợi, vội vàng che khẩu, quá ném điểm. Hứa khai nghe răng cười, đem khăn giấy đưa qua đi nói. Ngươi làm ta nhớ tới một cái chuyện xưa, nói có cái tạo phản hoàng đế đăng, cơ sau vẫn luôn hoài niệm nước đồ ăn thừa hương vị. Ngươi ý tứ là tưởng nói, bởi vì ngươi cự ta ngàn dặm ở ngoài, cho nên ta liền thích ngươi. Chư chư hiệp thở dài, kỳ thật vừa rồi kia lời nói ta đối 10 cái nam nhân nói quá, duy độc ngươi cho ta trả lời là không giống nhau. Ai nói nữ nhân không thông minh? Tâm lý học nghiên cứu cho thấy, vẫn luôn theo khuôn phép cũ nữ sinh, nội tâm là hướng tới nguy hiểm. Cũng chính là nam nhân không xấu. Nữ nhân không yêu lời này nơi phát ra. Hứa khai thực học thuật giải thích nói, tặc làm người chẳng ghét, nhưng nếu là soái ca phi tặc liền không giống nhau. Sở lưu hương chính là một cái thực tốt ví dụ. Ở nước Mỹ, càng hung ác liên hoàn giết người phạm thu được cầu hái tin liền càng nhiều, này đó nữ nhân vì bọn họ điên cuồng, nguyện ý vì bọn họ sinh hải tử, dưỡng hải tử. Này đó nữ nhân có chịu quá giáo dục cao đẳng, có mối lĩnh vực phi thường xuất sắc, nhưng đều có một cái đặc điểm, theo đuổi cá tính tự mình. Chư chư hiệp hắc hắc cười xấu xa nói, nói như vậy nhiều. Buổi tối ta ở ngươi trên giường ngủ, ngươi nếu là đồng tính luyến ái liền cùng nhau đi lên, ngươi nếu là khác phái luyến liền đến phòng khách cùng siêu chăn cùng nhau. Hử! Lý luận phải, ta ba đối ta nói 20 năm lý luận Hứa khai cười, hà tất đâu, ngươi lại không phải thật thích ta. Chư chư hiệp thở dài, ngươi sức quan sát như vậy cường, có thể hay không phát hiện tương lai thiếu rất nhiều không biết xuất sắc. Hứa khai bị này vấn đề hỏi đến sừng suốt. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói, ta không phải ngươi, ngươi là vì phụ thân ngoại tình mà như vậy đối chính mình không phụ trách. Ta từ nhỏ liền không có cha mẹ, cũng không có nhạc nguyệt như vậy có ông ngoại. tương lai là như thế nào ta rất ít suy nghĩ. Ta chỉ nghĩ đến trước mắt muốn làm cái gì, phải làm hảo cái gì. Heo heo, đừng sinh ở phúc chung không biết phúc. Ngươi ý tứ, chính là khuyên ta mặc kệ ta phụ thân ngoại tình. Chư chư hiệp lắp đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là cái có kiến giải người. Không nghĩ tới ngươi cũng lạ như vậy nông cạn. Dứt lời, khăn giấy một mặt cái miệng nhỏ liền đi, tiến hứa khai phòng giữ cửa cấp đóng. Hứa khai cười khẽ, hắn đảo thật đúng là liền kêu ý tứ. ý tứ này là quảng đại trượng phu có ngoại tình Trung Quốc phụ nữ ý tứ. Bất quá, chỉ cần ủy thác người nguyện ý ra tiền, đương nhiên còn có mặt khác làm nàng vừa lòng ý tứ. Hứa khai thu thập chén đũa, rồi sau đó đến sofa lôi kéo siêu chăn ngủ. Chăn hương vị làm hắn mơ thấy thơ hấu. Chư Chư Hiệp kéo ra kẹt cửa vừa thấy, nàng đảo thật không nghĩ tới hứa khai liền môn đều không gõ liền đem phòng nhường ra tới. Nàng cũng liền tưởng khí khí hứa khai, bởi vì hứa khai kêu lời nói làm nàng sinh khí. Cũng không có thật muốn làm hứa khai ở phòng khách hưởng thụ cả đêm. Kêu nhỏ thanh, đi bộ. Không có phản ứng. Chư Chư Hiệp cắn răng, liền một phút đồng hồ ngươi cũng có thể ngủ, ngươi cho ta là ngu ngốc ca. Đồng thời cũng cảm động hứa khai thoái vị, không hề nói cái gì, đóng cửa. Bao ở ổ chăn chung lại một kia buồn ngủ đều không có. Ngày hôm sau dậy sớm, chư chư hiệp đôi mắt vẫn là hồng. Rửa mặt gian, hứa khai nói, miêu ngươi đưa heo heo về nhà. Diệp hang ngậm bàn chải đánh răng hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại bị thác tra ngoại tình, an cái máy nghe trộm đến hải nhận điện thoại thượng. Diệp Hàng khinh bỉ ngươi cho ta là máy nghe trộm sinh sản xưởng. Hứa khai biên rửa mặt biên trả lời, ta trong điện thoại mặt có một cái ngươi có thể trước cầm đi dùng không đủ nói Phòng, phòng khách, bàn làm việc đều có. Đúng rồi, ta kêu Tây Trang có viên cúc áo cũng là máy nghe trộm làm, có thể trước cầm đi sao. Diệp Hàng sứng suốt, rồi sau đó tiếp tục đánh răng. Bà ngoại, còn tưởng rằng nhân ra không hoạt động, nguyên lai like mấy cái máy nghe trộm vị trí nhân ra sớm biết rằng. Không ăn cơm sáng, bởi vì không cơm sáng ăn. Diệp Hàng cùng Chư Chư Hiệp liền đi nhờ xe taxi đi Chư Chư Hiệp ra. Diệp Hàng rất kỳ quái vì cái gì Chư Chư Hiệp người nhà không có điện thoại tìm nàng. Sau lại mới biết được, chư chư hiệp cha mẹ trước tiên liền điện thoại chư chư hiệp một cái bạn tốt, bạn tốt hòa giải nàng ở bên nhau. Cha mẹ liền mặc kệ. Bạn tốt đã phát điều tin nhắn, nha đầu chết tiệt kia, ta và ngươi ba mẹ nói ở nhà ta, nhớ rõ có dành cho bọn hắn cái điện thoại. Chư chư hiệp trong lòng vẫn là thực nghĩ mà sợ, nếu ngày hôm qua không phải hứa khai cùng diệp hàng. Chính mình hiện tại không biết là như thế nào một cái tình huống. Trong lúc vô ý nàng lại nghĩ tới hứa khai, kia nhàn nhạt mỉm cười. Đối bất luận cái gì sự đối bất luận cái gì tình huống tựa hồ đều định liệu trước thái độ. Cấp bên người người một loại thực an tưởng cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ cần hắn ở, liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn Nhưng, đồng thời lại cự người ngàn dặm ở ngoài, hàng mà không lộ, lòng dạ rất sâu. Chư chư hiệp mơ hồ đọc ra hứa khai che giấu nội tâm cũng không vui sướng. Thậm chí khả năng chưa từng có vui sướng quá. Nghĩ nghĩ, chư chư hiệp ngược lại là ngủ rồi. Thuốc ngủ quả nhiên dùng tốt Diệp Hàng mở ra chư chư hiệp túi sách, từ bên trong lấy ra di động, đem một quả máy nghe trộm trang bị đi vào. Trừ phi đội tạm, nếu không rất khó phát hiện. Này viên máy nghe trộm đem liên tục mở ra tiếp thu công năng. Diệp Hàng sẽ ở thích hợp thời gian tiến vào máy nghe trộm phạm vi, làm máy nghe trộm thượng chuyển đến nghe trộm nội dung. Đây là hiện tại thực lưu hành một cái phản tra xét máy nghe trộm. Bình thường máy nghe trộm bởi vì phóng thích sóng điện, tạo thành quá yếu di động, vô tuyến điện trở, thực dễ dàng bị người phát hiện. Cái gì vì thác, Diệp Hàng mới không để bụng. Ngày hôm qua thức đêm nghe trộm hai nam nữ đối thoại, nghe ra điểm ái mội thực thuần thực cái mội hương vị. Đây mới là trọng điểm. Mà Diệp Hàng không biết chính là, hứa khai căn bản là không trông cậy vào hắn. Bọn họ vừa ly khai, hứa khai liền thượng xe taxi gọi điện thoại, hải, bột phấn, có rảnh cùng nhau ăn cái cơm sáng sao. Có ngự dụng kim bài cảnh sát, như thế nào có thể không cần đâu. Thuận tiện làm nhân ra nhiều hải nhận mục tiêu, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim Cùng bữa phần ăn cơm sáng, bộ phấn đối nhìn thấy Hứa Khai chân dung phi thường kích động. Lịch sử rốt cuộc bước ra quan trọng nhất một bước, chính mình chậm rãi trở thành nhân gian nghệ trọng trợ thủ đắc lực. Bộ phấn lập tức vô ngực, đi bộ ca yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Vì thế Hứa Khai không có gánh nặng đến điều tra công ty mở cửa, cùng Nhạc nguyện thông điện thoại. Rồi sau đó lấy mắt kính lên trò chơi. Hắn lại lên trò chơi. Lao nhân tài xế buông kính viện vọng nói, Lao nhân gật đầu, ta dự định xa hoa bạn tới rồi không có" Tới rồi, tài xế gật đầu, hắn cảm giác thực tàn nhẫn, muốn một cái mau 61 tuổi lão nhân đi chơi trò chơi. Săn vong bên trong, rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi. Gì? chương 239, huynh đệ hội. Trương huynh đệ hội. 11. Đệ 239 trương huynh đệ hội. Hứa khai lập tức có thể trả lời này vấn đề, ít nhất trước mắt chính mình là con mồi. Bởi vì cốt long cà phát hiện hắn. Hứa khai quang cân nhắc như thế nào mới có thể dùng đơn giản nhất thực dụng kỹ năng phối hợp tới soát vong linh bộ xương khô. Hồn nhiên không có chú ý tới vong linh động vật khu một con cốt long lên không tuần tra. Cốt long trước tiên liền phát hiện cái này không thuộc về nơi này vật nhỏ, một tiếng rồng ngâm phát xuống dưới. Đập xuống tới đồng thời, trong miệng đánh ra long tức, này long tức phi độc hỏa, mà là hơi mang điểm màu làm trong suốt sóng xung kích. Một đợt quét tới, trung quanh không khí bởi vì cấp tốc dao động mà có vẻ mơ hổ không rõ. Hứa khai ở trước tiên khởi động truyền thống cốt long không có bỏ qua không trung chuyển hướng nhào hướng hứa khai hứa khai lại truyền thống cốt long lại đổi vị mà lúc này cốt long để thở đã đến giờ rơi xuống mặt đất bị hứa khai bấy dập chuẩn chuẩn hố đến đáng tiếc kia thương tổn làm hứa khai bị thống bốn cái bấy dập liên hoàn chỉ lộng rất cốt long hai sinh mệnh khó trách nhân ra nói phi tinh anh Tam chuyển tổ đội không cần đi đánh long chủ ý vì thế hứa khai chỉ có thể chạy trốn muốn nói cốt Long có khuyết điểm nói Kia cũng chỉ có một cái khuyết điểm. Hắn có điểm tượng chiến đấu cơ, không thể thông thả đi theo mục tiêu tiến hành đà kích. Một vòng bay qua, muốn lại đà kích mục tiêu, liền yêu cầu chuyển cái hơn phân nửa kính trở về. Hứa khai liền lợi dụng điểm này, chậm rãi tới gần con nhện xào huyệt chuyển tống điểm. Ý đồ không thể bị cốt long phát giác, nếu không nhân ra rơi xuống đất cả lại, chặt đứt đường lui chính mình lại muốn ném cái năm. Ta ít. Thiên tế hành tinh bạch cốt chi môn ra con nhện xào huyệt. Liền thấy một cái cự lòng từ chính mình đỉnh đầu 2 mét chỗ bay qua, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại một tiếng long gạo, cốt long sóng xung kích từ trong miệng đánh xuống dưới. Hứa khai truyền tống đến con nhện xào huyệt chung, rồi sau đó dẫn dữ, thiên tế hành tinh, ngươi có lầm hay không a Mỗi 3 phút chỉ có thể bị sử dụng một lần. Tuy rằng phù hợp này rách nát truyền tống trận thân phận, nhưng là hoàn toàn không phù hợp chính mình trước mắt chạy trốn yêu cầu. Hai chỉ con nhện một tả một hữu lại đây. Hứa khai thực sáng suốt lại chuyển tống ra sao huyệt. Người có lầm hay không? Không phải ngươi kêu ta lại đây sao? Thiên tế hành tinh giận. Đối Nga, thiên tế hành tinh giống như đạt được 20 thảo dược, hứa khai liền hỏi phương tiện đưa lại đây sao? Thiên tế hành tinh nói còn muốn thăm dò phụ cận, cho nên khẳng định muốn chuyển tống lại đây. Đương nhiên, hứa khai cũng không phải lấy không, 100 kim giá cả mới có thể làm thiên tế hành tinh nguyện ý giao hàng tận nhà. Nếu không liền thiên tế hành tinh đối hứa khai cái nhìn, liền tính là tiện đường Cũng không nói cho hứa khai. Thiên tế hành tinh nhìn không trung cốt long nói, không nghĩ tới thế nhưng có một cái lạc đơn long. Hứa khai trong lòng căng thẳng, lạc đơn long. Lời này là có ý tứ gì? Như thế nào nghe tới thiên tế hành tinh trong miệng có vài phần cao hứng hương vị. Rồi sau đó lại nhìn bầu trời tế hành tinh, thiên tế hành tinh đang xem chính mình. Hứa khai từ này ánh mắt đọc ra một cái ý tứ, ra hỏa này như thế nào còn bất tử. Giao dịch. Hứa khai sấn cốt long bay lượn khe hở phát ra giao dịch xin. Hứa khai thực không phúc hậu phóng thượng 10 cái đồng vàng, không nghĩ tới thiên tế hành tinh thất thần đem thảo dược phóng đi lên sau điểm đồng ý có vấn đề A. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề A. Hứa khai vừa ăn dược biên kéo cốt long, ảo ảnh, tường đá chờ các loại thủ đoạn toàn bộ dùng tới, bị cốt long đuổi dết chật vật phi thường, nhưng như cũ kiên quyết bất tử. Thiên tế hành tinh phất tay, đi rồi, đi rồi. Hứa khai sốt, rồi sau đó minh bạch Không phải mỗi người đều có con nhện xào huyết truyền tống trận. Thiên tế hành tinh hiện tại nhân thủ không đủ, chẳng qua là tiến hành quan sát. Từ các loại biểu hiện tới phán đoán, thiên tế hành tinh cụ bị nhất định tàn sát cốt long năng lực. Hứa Khai nhanh chóng tìm tỏi chính mình biết, liền trước mắt tới xem, tựa hồ cũng không có tương đối thích hợp đổ long thủ đoạn. Chẳng lẽ thiên tế hành tinh tính toán dùng mạng người tới điện? Hứa Khai một bên tưởng, một bên cũng không có thả lòng. Khó khăn kiên trì tới rồi 3 phút, truyền tống đến con nhện xào huyết. Rồi sau đó trốn chạy chạy lấy người. Cốt Long vờn quanh bốn phía một phút đồng hồ, chưa phát hiện có khả nghi nhân viên tiến vào chính mình tuần tra lĩnh vực, vì thế cũng hành quân lặng lẽ về tới động vật khu. Ngoại sự không quyết dùng tôm lục soát, nội vụ không biết hỏi Dạ Nguyệt. Hứa khai tin tức Dạ Nguyệt chi Tuyết, trước mắt có khả năng 5 cái hoặc là 10 cái người chơi có thể giết chết một con cốt long sao? Chờ. Dạ Nguyệt chi Tuyết đem vấn đề này thượng truyền Dạ Nguyệt gia tộc Lý Luận Bộ, Lý Luận Bộ lại liên hệ quyền chủ vương. Hai bên rất có hưng thú đối vấn đề này, tiến hành rồi thâm nhập thiện suất tham thảo. Ước chừng 10 phút sau, Dạ Nguyệt Chi Tuyết hồi tin tức, 5 người liền có nhất định khả năng tiêu diệt Cốt Long, nhưng lại yêu cầu tương đối hạ khác. Hứa Khai hỏi, nói như thế nào? Cái thứ nhất chức nghiệp cần thiết là quá 4 sao trật tự pháp sư, 5 sao chuyển chức đạt được thiên phú, 4 sao chuyển chức đạt được khen thưởng là lựa chọn đạo sư quân chủ. Hơn nữa cần thiết lựa chọn đồ long quân chủ. Pháp thuật này tác dụng tại mục tiêu thượng, mục tiêu đối Long thương tổn gia tăng 50% đã chịu long thương tổn giảm bớt 50, giảm mất đã chịu long công kích so được đến trạng thái xấu cơ suất. Mãn huyết trạng thái tuyệt đối sẽ không bị long loại sinh vật nháy mắt hạ gục. Ấn ta xem, chỉ nhằm vào long quần chủ, giá trị thật không cao. Cái thứ hai chức nghiệp cần thiết là quá 5 sao chuyển chức thánh kỵ sĩ, lựa chọn thần chi lực lượng thiên phú. Tỷ như mục tiêu hóa, thánh hóa như vậy chỉ định cừu hận kỹ năng nếu kỹ năng cấp bậc không cao đối cốt long như vậy cao đẳng sinh vật cũng có tên còn có người chơi không có hiệu quả. Nhưng có được thần chi lực lượng sau, mục tiêu hóa, thánh hóa đem đối trừ người chơi ở ngoài bất luận cái gì sinh vật phát huy hiệu ứng. Cái thứ ba chức nghiệp cần thiết là quá 4 sao chuyển trước cuối, lựa chọn Long mũi tên quần trụ. Long mũi tên liên tục 30 giây, làm lệnh 1 phút đồng hồ. Trong lúc làm lơ mục tiêu sở hữu kháng tính 30, nếu không có này quần trụ, thương tổn rất có thể đổi không kịp đối phương tự thân khôi phục tốc độ. Rốt cuộc Long các hạng kháng tính đều phi thường cao. Quan có một cái thánh chiến sĩ khẳng định không được. Bởi vì Thánh Hóa làm lệnh thời gian vượt qua liên tục thời gian, cho nên yêu cầu một vị quá 4 sao bộ xương khô chiến sĩ, lựa chọn sử dụng quyển trục vì tử vong quân quanh. Sống lại trừ người chơi ở ngoài sinh vật, cuộc đời này vật liên tục thời gian nội ở vào vô địch trạng thái, liên tục thời gian là liên tục tiêu hao bộ xương khô chiến sĩ tức giận. Giống nhau có thể kiên trì 15 giây tả hữu. Thánh kỵ sĩ Thánh Hóa sau, Cửu Hận Thanh Linh long đối Thánh kỵ sĩ tiến hành công kích, đương Thánh liên tục thời gian kết thúc, Cửu Hận một lần nữa thanh linh mà bay tưởng loại động vật ưu tiên sẽ lựa chọn công kích bay lượn mục tiêu. Cho nên nếu sống lại một con bay lượn vô địch sinh vật là có thể lại lần. Nước kéo dài thời gian, đệ tứ có thể suy xét lựa chọn thánh tài quan, thánh tài quan là tử vong sinh vật ưu tiên công kích mục tiêu. Ứng vì thánh tài quan đối vong linh sinh vật có nhất định kháng tính. Hoặc là ba cấp mục tiêu hóa vận mèo pháp, hoặc là thánh hóa ba cấp thánh kỵ, hoặc là thần chi lực lượng thánh kỵ, vị trí này không chỉ có nếu có thể kéo, còn nếu có thể đứng vững. Thứ 5 cái liền tương đối mơ hồ, tốt nhất lựa chọn quá 4 sao tam chuyển, lựa chọn sống lại quyển trục thánh tài quan. Bị sống lại mục tiêu chỉ rơi xuống 13 kinh nghiệm, sống lại sau chỉ có 20 sinh mệnh, hơn nữa tam đại thuộc tính giảm phân nửa 1 phút đồng hồ. Bất quá sống lại sau sở hữu kỹ năng làm lạnh xong Nếu có tốt luyện kim thuật sư cũng có thể, còn có quyển trục vương đối điệu tinh tam chuyển thực xem trọng, nhưng trước mắt còn không có quá 4 sao điệu tinh, cho nên cũng không dám nói. Tư liệu chính là này đó. Thánh kỵ coát chiến, thánh tài quan chủ bảo hộ, trật tự pháp sư chủ thêm trạng thái. kia chân chính phát ra liền cốt cùng một người. không thể phủ nhận cốt cung cường đại lực công kích làm người sợ hãi, nhưng là không thể bỏ qua cốt cung chuẩn xác tính trước sau không có tiến bộ. hứa khai có chút hoài nghi dạ nguyện chi tuyết tư liệu thực dụng tính. đồng thời cũng hoài nghi thiên tế hành tinh sao có thể có thể thấu ra như vậy cường hãn đội ngũ tới. trong đó bốn chức nghiệp thấp nhất yêu cầu đều là quá 4 sao tam truyện. lại còn có muốn tuyển đồ long Thần chi lực lượng này đó tương đối thiên môn khen thưởng. Quá hai tháng đương nhiên khả năng, nhưng trước mắt, hứa khai như cũ tỏ vẻ hoài nghi. Dạ Nguyệt Chi tuyết lại phát tới một cái tin tức, trước mắt không có bất luận cái gì hiệp hội có thể thấu ra như vậy đội ngũ, thánh điện liền tính thêm phân hội cùng đồng minh cũng chỉ có thể nhiều nhất tiến đến trong đó hai cái. Chứ phi là huynh đệ hội. Huynh đệ hội. Ấn, gần nhất một tháng hứng khởi một cái phi hiệp hội tổ chức, thuộc về nửa hệ thống nửa nhân vi tổ chức. khởi xứ người không rõ Nhưng nghe nói chiêu mộ được không ít cao thủ. Thì như thánh điện thiên tế hành tinh, thiên thần sa đoạn. Còn có tử vong hiệp hội sởi từ từ. Mặt khác liền không rõ ràng lắm. Nói bọn họ là nửa hệ thống, là bởi vì bọn họ kênh là hệ thống kênh. A là mỗi nhiệm vụ sau, đạt được cái này kênh, có thể tùy ý thêm người đến kênh chung, bị thêm người đem lấy danh hiệu hình thức xuất hiện. Dạ Nguyệt Chi Hoa cũng ở bên trong. Hứa khai buồn bực, ta như thế nào không nghe nói. Dạ Nguyệt Chi Hoa vốn tưởng rằng là cái cao thủ kỹ thuật giao lưu khu, nhưng mấy ngày hôm trước mới phát hiện này kênh công năng rất nhiều. Tỷ như ngươi nói xoát long, có thể ở kênh thượng tuyên bố tin tức, từ hệ thống giám thị. B nhận lời mời đi sát long. Giết long hậu B đạt được thù lao, chưa thành công B vô thù lao. Còn có ám sát, bất luận kẻ nào có thể đem kẻ thù treo lên hệ thống tin tức, bất luận kẻ nào ám sát người này đều có thể đạt được thù lao. Thù lao vì tích phân. 10 giờ tích phân có thể đổi 100 kim Mỗi người nhập hội giao nộp 300 kim, đạt được 30 điểm tích phân. Nói trắng ra là, đây là một cái lính đánh thuê Internet. Chỉ cần giá thích hợp, khẳng định sẽ có nhân vi người bán mạng, là vì nhất phương tiện treo giải thưởng thông đạo. Hứa khai hỏi, như thế nào gia nhập? Huynh đệ hội thành viên tiêu phí 10 giờ tích phân để cử người nào đó, công cấp thành viên đem thấy người này cấp bậc, chức nghiệp, giết chết nhân số, nhiệm vụ sát suất thành công, nhưng không biểu hiện tên cùng dung mạo. Nếu đạt được một nửa thành viên đồng ý Người này liền có thể gia nhập. Huynh đệ hội bất quá hỏi ân đoán, đạo đức từ từ hết thảy Nhập hội sau tùy cơ đạt được chỉ có chính ngươi biết đến số hiệu dùng cho ở kênh câu thông, số hiệu mỗi ngày biến đổi. Tỷ như ta treo giải thưởng cái gì đó phẩm, ngươi được đến vật phẩm liền có thể trực tiếp đổi tích phân. Ngươi cùng ta không cần gặp mặt câu thông. Bất luận cái gì ở kênh định ngày hẹn mặt khác huynh đệ hội thành viên, hoặc là hỏi thăm thân phận đem bị hệ thống mạnh mẽ đá ra kênh. T. Hịch thu sở hữu tích phân Nghe nói dạng Nguyệt gia tộc thần lằn quyền trưởng chính là bị trong đó một cái huynh đệ hội thành viên thuê người đoạn, cho nên vẫn luôn tra không đến ai là phía sau màn độc thủ. Hứa khai đối huynh đệ hội loại này tổ chức không xa lạ, nước Mỹ liền có danh bộ xương khô sẽ mỗi năm hấp thu 15 tên IALE học sinh tiến vào. Trong đó bao gồm 3 vị nước Mỹ Tổng thống, nhiều vị liên bang quan còn có đại học hiệu trưởng, cùng loại tổ chức tồn tại với nước Mỹ cơ hồ sở hữu nhất lưu đại học. Bộ xương khô sẽ nổi danh là bởi vì bọn họ đi quý tộc lộ tuyến, có thể đi vào đều là đại gia tộc thành viên, cũng là này đó thành viên thông hướng quyền lợi kim tự tháp bí mật thông đạo. Còn có một cái bất đồng, bộ xương khô sẽ là vĩnh cửu hội viên chế, một ngày nhập hội, trung thân vì hội viên. Ở bộ xương khô sẽ chung, đều là có quyền lợi người, đại gia cho nhau lợi dụng, lấy nhân tế quan hệ tăng lên chính mình tiền đồ. chương 240, Thái Dương Lâu Đài Trưng Thái Dương Lâu Đài 11. Đệ 240 Trương Thái Dương Lâu Đài Huynh đệ hội cách làm cùng loại bộ xương khô sẽ đem cao thủ chiêu mộ ở bên nhau, đại gia cho nhau lợi dụng càng tốt phát triển chính mình trò chơi. Tỷ như hứa khai thiếu tiền, liền có thể ở bên trong kiếm lấy phong phú thủ lao. Tỷ như hứa khai muốn thu thập trang phục, cũng có thể tuyên bố. Bất đồng chính là, huynh đệ hội là tích phân tiêu phí, ngươi chỉ có 30 điểm tích phân, ngươi phải tốn quang liền vô pháp lại thuê người khác, cũng vô pháp nạp phí. Chỉ có thể là trợ giúp người khác tới kiếm lấy tích phân. Một cái sẽ có thể hay không làm đại, làm ra danh. Quan trọng nhất là hội viên trung thành. Trung thành không tới với tín ngưỡng, mà đến nguyên với ích lợi. Kinh tế học trung phổ biến cho rằng nhân tế quan hệ chính là quan trọng nhất tài nguyên, mẫu chốt là người tiếp xúc giao tế tầng Mà đương liệp ma cao thủ đều dũng dược gia nhập đến huynh đệ hội thời điểm, loại này ích lợi liền thể hiện ra tới. Thì như A mục sư ám sát B chiến sĩ, giết không được. Treo giải thưởng 5 tích phân C. Hỗ trợ sát chi. Rồi sau đó C. Phải đối phó một cái vong linh pháp sư, sát bất động, treo giải thưởng 5 tích phân. A. Nhận được sát chi. Bởi vậy hai bên dùng nhất không hao phí sức lực thủ đoạn làm thành sự tình, hơn nữa không có tổn thất. Có một số việc đối người nào đó tới nói dễ như trở, bàn tay, nhưng đối mặt khác người tới nói chính là xa xôi không thể với tới. Nhân tế học, chính là tránh cho như vậy sự tình xuất hiện. Các có điều cần, các đến sở lấy. Hứa khai hiện tại chỉ nghi hoặc một vấn đề, như thế nào không có người mời chính mình nhập hội đâu. Rốt cuộc năm sao chuyển chức vận mẹo pháp, chính là phi thường phong cách tồn tại. Bất quá, liền trước mắt kinh tế điều kiện xem, bởi vì chính mình chơi vài lần hay thay đổi A khác sát người, trước mắt túi tiền liền mấy chục cái đồng vàng. Tiêu vật là đủ rồi, nhưng nhập hội yêu cầu 30 điểm tích phân. Lại nói, chính mình trước mắt còn không có yêu cầu người khác hỗ trợ sự. Lại lại nói, chính mình có bằng hữu vọng cũng không quá yêu cầu huynh đệ hội như vậy hệ thống. Đương nhiên, có tiền thêm một cái cũng không tồi. Vạn nhất có tương đối thích hợp kiếm tiền cơ hội, chính mình cũng không thể bỏ qua. Rốt cuộc có thể hoa 300 kim nhập hội nhân vật, giống nhau để ở sẽ không bùng xịn. Hứa Khai không hề tự hỏi những việc này, hắn phán đoán thiên tế hành tinh nhân thủ một chốc một lát cũng vô pháp đúng chỗ. Vì thế liền tiếp tục truyền tống đến con mẹn xào huyết khai soát bộ xương khô. Có kinh nghiệm, thuận tiện soát linh hồn. Tuy rằng cường độ đại ở quen thuộc bộ xương khô xong chức nghiệp sau khó khăn cũng không tính quá cao. Là tương đối thích hợp tinh thần lực chú ý tập trung người chơi luyện cấp điểm. Một ngày qua đi, không có bất luận kẻ nào đến này phiến vong linh khu. Nhưng hứa khai lại được đến một cái khác tin tức. Thánh điện sắp sửa tiến công Thái Dương lâu đài. Này tin tức là đại tin tức, một khi thánh điện đánh hạ Thái Dương lâu đài, phát triển tổng hội nơi rừng chân cùng lâu đài liên tiếp ở bên nhau. Không có bất luận cái gì hiệp hội có thể lại đối thánh điện phát triển hình thành uy hiếp. Mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn ở Trầm mặt Tử vong cùng máy móc Vương Triều này hai nhà thánh điện tiềm tàng đối địch hiệp hội. Nhân loại đều biết, trông cậy vào bảo vệ cho lâu đài thật sự là quá không đáng tin. Thánh điện nếu dám xuất binh hơn nữa thả ra tin tức, đã nói lên thánh điện có tương đối lớn năm chắc đánh hạ Thái Dương lâu đài. Cho dù là Hứa Khai cũng hy vọng Tử vong cùng máy móc Vương Triều có thể hấp hối dây giụa tiến hành một bác, hảo cấp liệt ma tăng thêm mấy cái đường viền hoa tin tức. Hứa Khai tin tức thiệt lạ, người đào bới dẫm Ba ngày sau hoạt động nhanh như vậy liền trước công bố ra tới, sợ nhân ra không làm phá hư a Thiện lạc hồi, nhàm chán chơi chơi. Chính trị kẻ lừa đảo a Hứa khai than nếu chính mình đoán không sai, ngày mai thiện lạc liền sẽ xuất binh. Gia hỏa này thật sự là có điểm thủ đoạn. Biết do tấn công lâu đài lớn như vậy sự không có khả năng làm được bảo mật, dứt khoát liền tới nhất chiêu hư hư thật thật sương khói đạn. Ở thời gian thượng làm điểm tay chân. Hôn phách cùng kẻ điên nếu chỉ số thông minh không đủ. Ngây ngốc chậm dai chuẩn bị cùng mở họ mà khác lại ngượng ngủng hoàn toàn sẽ rách mặt kia lần này liền phải bi kịch Đáng tiếc chính mình cùng tử vong đồng minh bên kia không có gì lui tới Bằng hữu liền phi hỏa một cái Thường đem chính mình rết chết kia chính là có một đống Cho nên bán tin tức ý niệm chỉ có thể là ngấm lại Nếu không liền tính là bán tin tức Nhân ra cũng chưa chắc sẽ tin tưởng Đối Nga Thiện lạc hoàn toàn có thể thuê chính mình tiếp tục phóng xương khói đạn Nhân vi giao thất ta vì thiệt cá Hứa khai không cấm có điểm đồng tình tử vong đồng minh. Mặc kệ nói như thế nào, tử vong đồng minh là phỉ nổ thiện lạc từ bỏ đại địa nơi dừng chân hành vi mới trở mặt, nghiêm khắc tới nói, xem như đại biểu chính nghĩa một phương. Nghĩ lại tưởng tượng, thế giới này lại không phải chỉ có chính mình một cái người thông minh. Chạm bạn, Nhạc Nguyệt trở về. Hứa khai đầu tiên hội báo chư chư hiệp vị thác. Nhạc Nguyệt đối chư chư hiệp đồng tình đồng thời, độ cao khen ngợi hứa khai cùng diệp hàng. Rồi sau đó điện thoại ch lấy luyện cấp nói chuyện phiếm hai không lầm tinh thần, đối chư chư hiệp tiến hành quan tâm cùng che chở. Nhạc Nguyệt tin Tức Hứa Khai, người nói ta tuyển mấy tinh tam truyện. Nếu phía trước, Hứa Khai khẳng định nói là một tinh. Dù sao một tinh nhị tinh một cái cấp bậc, tam, bốn, năm lại một cái cấp bậc. Nhạc Nguyệt quá tam tinh, ở không có nhân phẩm bộc phát dưới tình huống, khó khăn rất cao. Nhưng là từ Dạ Nguyệt Chi Tuyết bên kia được đến tư liệu, Hứa Khai trả lời, bốn sao có một cái long nuôi tên kỹ năng quân chủ. Bỏ qua mục tiêu kháng tính 30 cấp bậc phát triển nhân vật kháng tính tối cao trước sau là 100 trang bị phát triển vẫn luôn để cao kháng tính cho nên long mũi tên là cái hậu kỳ chuẩn bị phát ra của trục nhưng là 4 sao chuyển chức khó khăn pha cao người hơi chút suy xét một chút vậy 4 sao đi nhạc Nguyệt bỏ qua khó khăn đối long mũi tên vô hạn hướng tới Bạch cốt Liên Châu mũi tên thêm long mũi tên một khi đánh chúng đó là thấy ai dây ai từ đây cầm cung thu trái lơ ngạo thị liệt mà vô áp lực Viễn trình cung thủ chức nghiệp trung làm giai đoạn trước thực cấp lực tinh linh cung tao ngộ phiền thoái đại gia trang bị chậm rãi gia tăng nhưng là tinh linh cung phát ra chỉ có vũ khí gia tăng kỹ năng phương diện cũng không có tăng mạnh trước mắt còn không có bất luận cái gì Tam chuyển 4 sao tinh linh cung mà tinh linh cung cơ hồ đều không ngoại lệ khiêu chiến 4 sao hoặc là 5 sao thất bại suất đạt tới 100 nhạc Nguyệt có thể quá 4 sao sao hứa khai cũng không xem trọng nhưng hắn man xem trọng nhạc Nguyệt nhân phẩm thânễn truyền thuyết liền không nói chuyện có thể cùng chính mình còn có diệp hàng nhận thức cũng coi như là nhân phẩm sao? Tiểu Không Tâm tìm được lao tử vẫn là cái hàng tỷ phú ông, cũng là kiên quyết nhân phẩm. Vận mệnh, đầu tiên là mệnh mới có thể nói vận. Nhạc Nguyệt từ nhận thức hứa khai liền bắt đầu lập mệnh xoay người, cho nên hứa khai còn có đối này quá bốn sao chuyển chức vẫn là ôm một hy vọng. Gợn sóng bất kinh lại qua một buổi tối, thiên tế hành tinh người vẫn là không có xuất hiện. Hứa khai bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, thiên tế hành tinh có phải hay không có năng lực tới Đồ Long? Ngày hôm sau 7 giờ khai cơm sáng, nhưng phàm là 7 giờ khai, đều là có việc. Hôm nay sự là công tác tổng kết sẽ. Chư Chư Hiệp dự tính. Diệp hàng trước hội báo nói, cơ bản có thể xác định hải nhận có ngoại tình, đối phương 34 năm tà hữu. Từ cho chuyện ngữ khí tới phán đoán, cảm tình không thâm, tương đối bình đạo. Bên ngoài ngộ giới lại có chút dị loại. Chư Chư Hiệp bất mãn, cái gì kêu ngoại tình giới. Ngoại tình còn có chọn bộ chính tự. Đương nhiên là có. Người bên này tương đối khác thường chính là, ngoại tình đối tượng đối với người ba ba ảnh hưởng khá lớn. Nhưng căn cứ chúng ta phân tích điện thoại tới xem. Hai người thực bình đạm Người ba ba cũng không có lộ ra khát vọng. Hứa khai có kết luận, trái với bình thường ngoại tình tâm thái. Chư chư hiệp nhẹ nhàng thở ra, ta đây có phải hay không có thể lý giải vì bọn họ cũng không có thân mật quan hệ. Hoặc là chỉ là linh hồn tinh thần mặt bằng hữu Các người cũng biết ta ba ba công tác gáp lực rất lớn, ta mụ mụ lại chỉ biết làm việc nhà. Cho nên tìm cá nhân làm bạn tâm sự. Cho nên ta không cần lo lắng có phải hay không. Hoàn toàn tương phản. Hứa khai lắp đầu, ngươi phiền tài lớn. Chư chư hiệp nghi hoặc, ngươi không phải nói bọn họ thực bình đạm sao. Bình đạm vì cái gì còn bảo trì liên hệ. tim tinh phụ còn không phải là vì có thể đá liền đá sao. Hứa khai cười khổ nói, heo heo, phu thê trì gian cũng thực bình đạm. Chư chư hiệp hỏi, có ý tứ gì? Phụ thân ngươi cùng nữ nhân này rất có thể là phu thê quan hệ. Chư chư hiệp kích động hỏi, ta đây tính cái gì? Hứa khai vội nói, không phải, ta ý tứ là. Phụ thân ngươi cùng nữ nhân này khả năng không có gì quá sâu cảm tình. Nhưng là hứa khai xem Diệp Hàng. Diệp Hàng nói thẳng, nhưng là ngươi có cái đệ đệ, cùng cha khác mẹ đệ đệ. Căn cứ chúng ta điều tra. Phụ thân ngươi trước kia có vị nữ trợ thủ họ Vương. Vương nữ sĩ từ trước sau, cùng một vị hải họ nam tử kết hôn. Một năm sau ly hôn. Trong lúc này bọn họ có một cái hải tử kêu hải bích. Thằng đứng ngàn nhận, ta thông qua trên mạng tuần tra vị này hải họ nam tử thân phận, thế nhưng là một vị chỉ có tiểu học bằng cấp nông thôn nhà đầu mà vương nữ sĩ có hai cái học sĩ danh hiệu. Ai? Hải họ vẫn là tương đối khan hiếm họ. Vương Aji Hải Bích. Hải Bích thế nhưng là ta đệ đệ. Chư chư hiệp khó có thể tin hỏi lại. Hứa khai gật đầu, liền trước mắt mặt ngoài chứng cứ tới xem, hải Bích xác thật là người đệ đệ. Hiện tại Dina đang ở phân tích bên trong còn cần 48 tiếng đồng hồ mới có thể biết kết quả. Hải bích là ta đệ đệ. Chư chư hiệp như cũ lặp lại nàng hỏi chuyện, này mặt có thể dùng không người sắc tới chuẩn xác hình dung. Này đã không phải phụ thân ngoại tình đạ kích, mà là tinh thần mặt, linh hồn chỗ sâu trong một kích. Thường xuyên đến chính mình ra làm khách tiểu quỷ, thế nhưng là chính mình phụ thân ngoại tình kết tinh. Chư chư hiệp không dám tiếp thu sự thật này. Vì thế chư chư hiệp sinh khí, chư chư hiệp một lóng tay hước hai, người, bị đạt, người nói đ Khẳng định là cái gì mới vừa tốt nghiệp hồ ly tinh, tuyệt đối không phải là vương A-di. An-no. Hứa khai không để ý tới chư chư hiệp, tự cố sở sở bụng, chạy lấy người. Diệp hàng cũng đi, nay cục diện dối dám khiến cho nhạc nguyệt đi thu thập đi. Kỳ thật không cần nạ, hứa khai cũng trên cơ bản khẳng định sự thật này. Bột phấn cấp tin tức rất lớn lộ, trên cơ bản đều là thực dễ dàng tra được bên ngoài thượng đồ vật. Tỷ như hải nhận trợ thủ rời đi, có cái hài tử, hài tử kêu hải Bích Này đó đều có thể ở riêng cơ cấu cả nước nghệ được hộ khẩu tra được. Rồi sau đó ở ngày hôm qua tan tầm sau, hứa khai bắt được vương nữ sĩ rắc rưỡi, vương nữ sĩ không cụ bị bất luận cái gì phản điều tra năng lực. Hứa khai ở trong đó nhẹ nhàng phát hiện một ít vật chứng. Lại hối lộ do hỏi bảo an, đã biết Hải nhận cơ hội là mỗi cuối tuần đều sẽ tới vương nữ sĩ ra một lần. Mỗi lần đều mang đồ vật. Cuối cùng tuần tra hai nhà lộ tuyến duy nhất một nhà nhi đồng món đồ chơi cửa hàng, lão bản chứng thực Hận là vị khách quen. Hứa khai đến ra cái này kết luận. Tuy rằng không thể nói phi thường chính xác, nhưng không rời mười. Bất quá vì hoàn toàn thuyết phục chư chư hiệp tiếp thu sự thật này, vẫn là yêu cầu chờ đợi một cái dân nạ kết quả. Người luôn là đối tốt phương diện kết quả ôm có ảo tưởng cùng may mắn. Ở chư chư hiệp thâm tầng tư tưởng chung phụ thân ngoại tình có thể tha thứ, nhưng là có gia đình, đây là trăm triệu khó có thể tiếp thu sự thật. Bởi vì, đó là tử cục. chương 241, Đồ Long 3 người tổ. Trương đổ long 3 người tổ. 11. Đệ 241 trương đồ long 3 người tổ. Cơm sáng sau cà phê thời gian, Diệp Hằng nói, Trư chư, chư Hiệp cùng nhạc nguyệt hiện tại hẳn là rất có tiếng nói chung. Hứa khai cười khổ, mau ngôn ngữ, Trư Trư Hiệp nhân ra đại biểu nguyên phối, nhạc nguyệt đại biểu tiểu tam. Haha, ha, ta như thế nào cảm thấy nhưng phàm là bằng hữu đều là chính nghĩa. Diệp Hằng nói ra một cái tâm lý mâu thuẫn. Diệp Hằng hỏi, ngươi có phải hay không đã có ý tưởng vì Trư chư, chư Hiệp bài ưu giải nạn Hứa khai không phủ nhận, tâm lý đấu tranh chung. Lý giải, người giúp chư chư hiệp, người liền sắm vai lý lao thái bà nhân vật. Không phải. Hứa khai uống cà phê nói, có bản chất khác nhau, ta luôn luôn là cái từ thiện người, chỉ biết đối người hảo. Ha ha, người đây là ta nghe qua ngươi nói nhất ghê tởm lời nói dối. Diệp Hàng đem mắt kính bỏ vào bao bao nói, ấn ta ý tứ, ta đi lộng điểm bí mật sinh vật virus. Liền Trung Quốc hiện tại hình trinh khoa học kỹ thuật lực lượng, tuyệt đối sẽ không biết tiểu gia hỏa kia là chết như thế nào. Hứa Khai nói, ngươi liền như vậy tàn nhẫn. Chỉ đua một chút, ta chưa bao giờ để sướng bạo lực. Diệp Hàng lập tức nghiêm mặt nói, Lý Lao Thái Bà mỗi năm cũng quên quá không ít là quên. Nàng ở trong mắt rất nhiều người là cái người lương thiện. Ngươi giống nhau diệt trừ cho sảng khoái. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, chư chưa hiệp muốn tính ngươi bằng hữu ngươi hộ khách, tiểu gia hỏa kia chính là người địch nhân. Ngươi muốn cho rằng đây là nhân gia gia sự, liền cái gì đều đừng nói. Ta nhận thức hôi thử hiệp cũng không phải là một cái do dự không quyết đoán người. Ta liền do dự không quyết đoán, ngươi có thể đừng lý ta. a Hứa khai cũng lên sửa sang lại bao bao chuẩn bị đi làm. Chư chư hiệp cười nhấp tân thủ, tiếp nhận tiểu đệ đệ cùng vương nữ sĩ, như vậy tiểu đoạn hứa khai tự nhận là là sẽ không xuất hiện. Chư chư hiệp mặt ngoài xem vừa nói vừa cười, thực bình dị gần úi. Nhưng trên thực tế ngạo ở cốt trung, lấy phụ thân thành tiểu vì vinh, lấy chính mình thành tiểu vì vinh. Như vậy ngoài mềm trong cứng nữ tính khẳng định sẽ không làm ra như vậy ghê tẩm hài hòa xã hội quyết định. Như Lý Thái Hậu cho rằng Nhạc Nguyệt là gia tộc vết nhơ giống nhau, chư chư Hiệp tự nhiên cũng cho rằng Hải Bích chính là gia tộc vết nhơ. Hứa Khai thân thế phiêu linh, nhưng khung chung cũng có ngạo khí, cũng liền bởi vì ngạo khí làm hắn nỗ lực phấn đấu. Hắn thực thưởng thức Trư chư, chư Hiệp ngạo khí. Này không phải tục ngữ trung tiêu ngạo hoặc là ngạo kiểu, mà là một loại khí chất cùng ý chí. Trư Trư Hiệp có thể đi trợ giúp Sú Hống Hống kẻ lưu lạc. Có thể nghĩa vụ tham gia xã khu rác rưởi phân loại cùng thu về, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép chính mình có cái tư sinh đệ đệ. Nàng không chỉ có phải bảo vệ chính mình cùng phụ thân danh dự, càng tốt bảo hộ mẫu thân, bảo hộ gia đình. Nàng cho rằng đây là chính mình nghĩa vụ. Nhưng hứa khai vô pháp thỏa mãn nàng, bởi vì hứa khai cũng không phải bạo lực lưu. Hứa khai có điểm đau đầu, xuống lầu xem nhạc nguyệt đóng lại môn, phòng trừng nhạc nguyệt hôm nay lại không đi làm. Vì thế cùng Diệp Hàng chỉ có thể là đánh xe tới rồi ánh trăng điều tra công ty. Trên xe hai bên liền nước Mỹ AA, cùng Trung Quốc mời khách chế độ tiến hành rồi biện luận. Trung Quốc cũng là biến tướng AA, hôm nay ngươi bỏ tiền, ngày mai ta bỏ tiền. Ngươi muốn liên tục làm ta đào ba lần tiền, ta liền dám đem ngươi đổi xuống xe đi. Diệp Hàng cười, ta liền tưởng thí nghiệm hạ ngươi chịu đựng trình độ. Nguyên bản tưởng 30 thứ, không nghĩ tới chỉ có 3 lần. Quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi cho ta thánh nhân. Hứa khai khinh bị, không thể bởi vì ngươi thắng bất quá ta, liền đem ta để cao độ cao nhắc tới cao chính ngươi. Ta sớm hay muộn cả vốn lẫn lời lấy về tới. Diệp Hàng rất có tin tưởng trả lời một câu sau nói, bất quá ta phát hiện cùng ngươi hợp tác làm việc có thể học được không ít đồ vật. Nếu có khả năng, chờ ngươi ra tù sau, có thể đến ta công ty tới đi làm. Chờ có kia một ngày lại nói. Hứa khai cười trả lời, không hề có yếu đi khí thế. Khai công ty môn, thượng liệp ma cho chơi. Hứa Khai ánh mắt đầu tiên thấy là bay lượn ở giữa không trung cốt long, rồi sau đó mới thấy ba cái áo choàng người bịt mặt đang ở tiến hành đồ long hành động. Hứa Khai thấy đối phương không có phát hiện chính mình tìm khối đại thạch đầu ẩn nấp nơi xa quan sát. Đồ long tổ hợp vì cốt cung, trật tự pháp còn có một vị thánh kỵ sĩ. Thiên tế hành tinh thế nhưng không ở trong đó, cái này làm cho Hứa Khai có vài phần kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng huynh đệ hội quy tắc liền minh bạch, lính đánh thuê cùng cố chủ là không thấy mặt. Như thế tính ra, Này ba người tổ đều không phải là là lần đầu tiên phối hợp đồ long, rất có thể là chi đồ lòng tiểu đội. Cố chủ phát hiện lạc Đơn Long treo giải thưởng sau này ba người liền xuất hiện. Dựa theo dạng Nguyệt Chi Tuyết cung cấp tin tức, chỉ cần long bị bọn họ giết chết, ba người là có thể đạt được thù lao. Rơi xuống vật phẩm đồng thời chuyển rời đến Cố chủ kho hàng chung. Cái này cùng lính đánh thuê hiệp hội công năng cùng loại, chẳng qua lính đánh thuê hiệp hội thủy hóa quá nhiều, hơn nữa bảo mật tính không tốt. Nhưng tương đối, huynh đệ hội không tiếp hỗn độn nhiệm vụ. Một hai phải tương đối, huynh đệ hội đi chính là cao cấp thuê lộ tuyến, mà dòng binh đoàn tắc chủ yếu là dường ra nhiệm vụ ý thác. Ba người đồ long. Quyền trục vương cùng dạng nguyệt gia tộc lý luận phái bị đánh bại. Cẩn thận quan sát phát hiện chính yếu vấn đề ra ở thánh kỵ sĩ thượng. Thánh kỵ sĩ muốn giữ chặt cốt long như vậy đại cao đẳng sinh vật, cần thiết quá 5 sao chuyển trước, có được thần chi lực lượng thiên phú. Mà cái này thánh kỵ sĩ không chỉ có có thần chi lực lượng 5 sao thiên phú, còn có đạo sư cấp trục cầu cầu nguyện cầu nguyện khôi phục trong phạm vi 5 người sinh mệnh, ưu tiên hồi phục đồng đội. Ác ma cùng vong linh ở cầu nguyện ánh sáng trung tướng lọt vào trọng đại thương tổn, hơn nữa ở vào sợ hãi trạng thái liên tục 5 giây. Cốt Long cốt cung đều là vong linh sinh vật, nhưng cốt cung là người chơi, hiểu thỏa đáng thời gian rời đi. Thánh kỵ sĩ thánh hóa Cốt Long, thánh hóa sau khi kết thúc mở ra cầu nguyện. Gần nhất cấp chính mình cùng trật tự pháp khôi phục sinh mệnh, thứ hai làm Cốt Long sợ hãi 5 giây, đánh chết khấu cũng có 2 giây. Tam tới, kéo lại cửu hận. Ở Thánh Kỵ sĩ Thánh Hóa mau làm lạnh sau khi, thêm thành đồ long pháp thuật cốt cùng khống chế tần suất, dùng long mũi tên vì dự vào bắn ra bạch cốt mũi tên. Hứa Khai như mày, Dạ Nguyệt Chi Tuyết năm sao chuyển trước, không có lựa chọn thần chi lực lượng, mà là lựa chọn thứ một bậc đề cao phòng ngự chiến, Kỵ Thiên phú cùng cầu nguyện đóng gói tổ hợp. Thần chi lực lượng Dạ Nguyệt Chi Tuyết cũng đàm luật quá, nhưng Dạ Nguyệt Chi Tuyết khuyết thiếu đạo sư quản trục, chỉ có thể lui mà tuyển tiếp theo. Như vậy phân tích vừa thấy, Này thánh kỵ sĩ si ở chuyện trước trước hẳn là liền đạt được đạo sư của chủng, cầu nguyện. Rồi sau đó khiêu chiến năm sao khó khăn, lại lựa chọn thần chi lực lượng. Đừng xem thường cái này tổ hợp, chỉ cần thánh hóa thăng cấp cao, cái này tổ hợp làm thánh kỵ sĩ si biến thành xe tăng thêm vũ em. Cưu hận là có thể quần quật không ngừng giữ chặt. Đương nhiên, ở đỉnh một thời điểm, không bằng dạng Nguy. Tê chi tuyết chiến kỵ thêm cầu nguyện cấp lực, bất quá so sánh với giới, Dạ Nguyệt chi tuyết này tổ tay đấm phát ra liền phải càng vì cẩn thận chư phi dạ nguyệt chi tuyết còn có thể lại đem thánh hóa tăng lên. Cái này tổ hợp đồ long chiến thuật là ma, bởi vì long mũi tên cốt cũng tuy rằng cường hãn, nhưng là đối mặt dù sao cũng là chân long. Tạo thành thương tổn vẫn là tương đương hữu hạn. Mà trọng điểm thì tại trang bị thượng, trang bị trọng điểm lại ở thánh kỵ sĩ thượng. Trật tự pháp sư chủ đánh đồ long cùng Sura tan hai cái pháp thuật, trong đó Sura tan có thể nói là trật tự pháp sư lập mệnh sống yên ổn chi bổn. Cái này kỹ năng thật sự là quá cường đại. Hao phí ma thiếu. Làm lệnh thời gian đoạn Một bậc, xua tan mục tiêu sở hữu trạng thái Nhị cấp, xua tan đồng đội cùng chính mình trạng thái xấu Ba cấp, xua tan đồng đội cùng chính mình trạng thái xấu Xua tan phi đồng đội mục tiêu chính diện trạng thái Cốt long thiêu đốt cùng độc căn bản khởi không tới Đến nỗi cốt cung Cường trang bị phát ra liền có thể Có bao nhiêu cao công kích đôi rất cao Có bao nhiêu cao bạo kích đôi rất cao Thánh kỵ sĩ liền chú ý Hồi ma nhất mấu chốt Cầu nguyện hao phí chính là ma lực Thánh kỵ sĩ si ma pháp tạo không nhiều lắm, cầu nguyện như vậy cường hãn pháp thuật phòng trừng một lần phải chịu đến đế. Nam Dược phối trí hạn chế hạ, vốn Nam Dược khẳng định là không thể thực hiện được. Kia chỉ có dựa vào trang bị cường lực hồi ma. Mà hồi ma trang bị có mấy cái đặc điểm, đệ nhất là yêu cầu đối tượng chi thức ao, đệ nhị, hồi ma thuộc tính xuất hiện ở quan trọng trang bị thượng. Tỷ như đai lưng, đai lưng phụ gia thuộc tính đều là quan trọng thuộc tính. Mà có được hồi ma, phụ gia thuộc tính liền trở nên rác rưỡ Còn có bảo vật cùng vũ khí, đều là trang bị chung nhất quan trọng mấy cái bộ kiện. Kia đối phương là như thế nào làm được, vì cái gì nửa phút là có thể phóng một lần cầu nguyện đâu? Khả năng tính chỉ có một, đó chính là vị này thánh kỵ sĩ là thuần tri thức, hoặc là phần tử trí thức, thức thức thêm chút thánh kỵ sĩ. Thêm vào điểm số thêm tri thức, tam chuyển thánh kỵ sĩ miễn cưỡng có thể mặc thượng 40 cấp hồi mã trang. Đây là một cái hẻo lánh lộ tuyến, bởi vì không tăng lực lượng, thánh kỵ sĩ lấy không dậy nổi 40 cấp trở lên ám kim vũ khí. Bởi vì lực lượng thấp, dận tàu cũng liên thấp. Mà thánh kỵ sĩ không ít kỹ năng đều yêu cầu dận tàu tới phong thích. Hứa khai làm ra phán đoán. Này thánh kỵ sĩ vì thuần chí thấp công, thiếu kỹ năng, trục cao phòng thánh kỵ sĩ. Tờ cơ năng lực kỳ kém, tổ đội soát quái năng lực cường. Cốt long tuy rằng là cao cấp sinh vật, nhưng là trật tự pháp sư đổ long làm nó thương tổn giảm bất rất nhiều. Thánh kỵ sĩ cũng chính là dựa vào điểm này ổn định bước chân. nói tóm Nó 3 người soát cốt long thuộc về lý luận thượng được không thao tác. Thực tế thao tác thực khảo cứu ba người phối hợp cùng tín nhiệm. Hơn nữa đối đột phát tình huống không có thực tốt ứng đối phương thức. Thuộc tính quyết định trang bị, trước mắt có thêm chút lực lượng trọng trang pháp sư. Chứ bỏ quần áo hệ thống hạn chế ngoại, mặt khác bộ vị đi cao phòng lộ tuyến. Còn có không lạnh tích tinh linh cao trí cung. Người mặc trung giáp chiến đấu cao mẫn kiếm vệ. Như thế khai như vậy cao trí pháp sư thuộc về chủ lưu nhưng cũng không thể phủ nhận thiên môn thêm chút pháp ở đặc thù dưới tình huống sinh tồn năng lực. Tuy rằng chiến đấu liên tục thật lâu, nhưng là ba người như cũng là mọi cách tinh thần. Hứa khai nhìn nửa giờ, bọn họ mới tiêu hao rất cốt lòng 30 sinh mệnh. Một cái SS soát gần 2 giờ. Hứa khai ngấm lại cũng sợ, bất quá có thể thấy được này ba người trò chơi phẩm đức tương đương qua quan. Tuy rằng là cao đẳng sinh vật, nhưng rốt cuộc không bằng người chơi. Hứa khai thở dài. Này cốt long đánh không lại nên trốn A chạy trốn tới vong linh động vật khu vực chúng, ai dám tới cửa kêu chiến. Nhưng cốt long là có ngạo khí, phải nói long đều có ngạo khí, trừ bỏ phỉ thủy long. Nếu không hứa khai soát kia chỉ rồng nước đã sơm trốn chạy, cũng sẽ không làm hứa khai thực hiện được. Hứa khai tin tưởng, mấu chốt nhất vẫn là cuối cùng 20 sinh mệnh, cốt long bạo tẩu sau biểu hiện. Liền ba người như đi trên băng mỏng biểu hiện, nếu không có sau chiều, đánh chết hứa khai đều không tin bọn họ có thể bắt lấy cốt long. 30, 25, 21. Biến trận, cốt cung không hề công kích, trật tự pháp sư rút khỏi 50 mễ ngoại. Thánh kỵ sĩ kiên trì một hồi, đồ long kỹ năng hiệu quả biến mất, bắt đầu uống để nhất bình nước thuốc. Lui lại đúng chỗ trật tự pháp sư pháp trượng phù du trong người trước một mét, đôi tay bình rối bắt đầu lầm bẩm Thức mau một đạo thiểm điện vờn quanh ở hắn trên người, đạo thứ hai, đạo thứ ba. dần dân hắn tụ lại nổi lên vô số đạo thiểm điện. Thiểm điện bắt đầu hướng pháp trượng đỉnh tập trung hình thành một cái thiểm điện cầu. Thiểm điện cầu càng tụ càng lớn, nhan sắc từ thuần trắng biến thành lam nhạc. Vô số thiểm điện ở này bên người 10 mét chỗ bay múa xoay tròn, bên người cục đá bị cắt dập nát, hiệu quả phi thường đẹp mắt. chương 242, trứng rồng sự kiện. Trật tự pháp sư tay nhẹ nhàng về phía trước đẩy, thiểm điện cầu chậm dãi thăng lên không chung. Cùng với thiểm điện cầu dâng lên, hán quanh thân bay múa thiểm điện càng ngày càng ít. Cuối cùng biến thành một viên màu lam nhạt viên cầu dừng lại ở không chung. Trật tự pháp sư đột nhiên đôi tay chiều tiếp theo ấn, một đạo thật lớn thiểm điện phát ra, thiên địa vì này biến sắc, thiểm điện cường quang hoàn toàn đánh bại ánh nắng. Thiểm điện chuẩn xác bù vào cốt long trên người. Cốt long thế nhưng bị dừng hình ảnh ở không chung một giây, một giây lúc sau, bi thảm rồng ngâm mới từ này trong miệng phát ra rồi. Hứa khai kinh hãi phát hiện, cốt long bị soát rất 10% sinh mệnh, thêm chi thời gian này nội khôi phục thế nhưng chỉ còn dư 12% sinh mệnh. Cốt Long lại lần nữa kêu rên, hồi quang phản chiếu, bao gồm cánh ở bên trong, toàn thân trường ra bí mật ma ma gai ngược, chuẩn bị nhằm phía trật tự pháp sư. Thánh kỵ sĩ sớm có chuẩn bị, thánh hoa phát ra, ở thần chi lực lượng dưới tác dụng, mạnh mẽ giữ chặt Cốt Long. Cốt Long trên người gai ngược che trời lấp đất phát xèo mà đi khẩu hoàn toàn bao trùm thánh kỵ sĩ 20 mệ trong phạm vi sở hữu mục tiêu. Dù cho thánh kỵ sĩ phòng ngự mạnh mẽ, Bị này luôn gai ngược đánh tới thừa điểm huyết ra, này vẫn là dược phẩm không ngừng khôi phục mới giữ được một cái mạng nhỏ. Nếu có dạng nguyệt chi tuyết hộ thể thạch ra cùng thần thánh khôi giáp, cái này thánh kỵ sĩ liền không hề đã chết. Một bên hứa khai cảm thán. Như hắn dự đoán, đạo thứ hai thiểm điện lại bổ ra tới. C. Thê Long chỉ còn dư phát đến mang sinh mệnh. Cốt Long đối thánh kỵ sĩ phát động đợt thứ hai công kích. Lần này không có may mắn, thánh kỵ sĩ bị rậm rạp gai ngược đánh thành bạch quang. Thánh kỵ sĩ vừa chết. Thánh hóa hiệu quả kết thúc. Nhưng đại gia trong lòng hiểu rõ, Cốt Long chết chắc rồi. Nhưng, chết ở ai trên tay là cái vấn đề. Đột nhiên quang mang liền lõe, một cái áo tràng che mặt nam xuất hiện ở Cốt Long nhất định phải đi qua lộ tuyến thượng. Một ngụm vũ linh kiếm chuẩn sắc cắt ở Cốt Long trên người. Cốt Long sinh mệnh rơi xuống còn thừa 1%. Cô, Cốt Cung hung hăng mắng một câu, là cái đại thúc. Cốt Cung đáp cung nhắm chuẩn. Trật tự pháp sư tuy rằng khả năng ở áo nam tổ tông Nhưng còn ở cổ làm tiệm điện cầu không dám mở miệng. Lúc này lại một ngụm vũ linh kiếm kiếm bay lại đây, cốt long không rên một tiếng hóa thành bạch quang. Trật tự pháp sư bạo nộ, đôi tay đẩy, cuối cùng một đạo tiệm điện bổ vào Hứa Khai trên người. Hứa Khai trực tiếp biến thành bạch quang. Hứa Khai xem hệ thống nhắc nhở thương tổn hoảng sợ, chính mình như thế cao cấp trang bị, thế nhưng gặp 5000 nhiều thương tổn. Phải biết rằng Hứa Khai đối ma pháp vẫn là có kháng tính. Cốt cùng cắn răng, bộ hành khách khẳng định là ra hòa này. Trật tự pháp sư tâm tình tựa hồ đã bình phục, thế nhưng là vì nữ tính. Khẩu khí nhàn nhạt nói, chúng ta thuê sát long, là dựa theo tối cao phát ra tính. Thuê hoàn thành, chúng ta không có tổn thất. Đi. Rất nhiều người không hiểu liệt ma rơi xuống thiết chí, nhưng là ở hai g trong trò chơi xác thật có không ít như vậy thiết chí, lại còn có có ác hơn. Tỷ như ma thú tranh bá nhiều người cạnh kỹ trong lúc thi đấu, ai cuối cùng giết chết mục tiêu, đem độc đến toàn bộ tiền tài, được đến tối cao kinh nghiệm cũng có không ít internet áp dụng bạo biện pháp, chỉ cần có tham dự tiến công người chơi đều có thể trên mặt đất đoạt lấy chiến lợi phẩm. Đương nhiên Liệp Ma áp dụng cuối cùng một kích phân phối hình thức đã chịu không ít người chơi thoá mạn. Từ đạo đức góc độ tới xem, cổ vũ đoạt quái hành vi là không thích hợp. Từ trò chơi góc độ tới xem, liền tính ngươi suất SS còn thừa cuối cùng một giọt huyết, B0SS cũng không phải nhà ngươi quyền dưỡng. Như vậy sự thật cũng xuất hiện ở hiện thực, đương ngươi ngậm đắng nuốt tay, tăng ca thêm giờ trình một phần báo cáo đi lên sau. Ngươi giám đốc chuyển giao tổng giám đốc, ngươi được đến khen ngợi luôn là so giám đốc nguồn thiếu. Thậm chí khả năng tổng giám đốc không biết ngươi tồn tại. Nhưng ngươi có thể nháo sao. Từ công ty chế độ tới nói, báo cáo ngươi nên làm, bởi vì ngươi cầm tiền lương. Từ nhân tình góc độ tới xem, ngươi có thể trong lòng ván hận, đối thượng cấp bất mãn, rất có thể bởi vì không phục từ quản lý mà bị cuốn gói. Ngươi chỉ có thể tin tựa. NG là vàng tổng có thể sáng lên. Là SS nhiều soát mới quyết luôn là có một lần không có người đoạn. Hứa Khai nhìn chính mình chiến lợi phẩm ngây người, trừ bỏ một ít hi hữu tài liệu, tỉ như Long Lân, Long Cốt Ngoại, thế nhưng thế nhưng còn có một viên trứng rồng, một viên cốt long trứng. Nay tuyệt đối không phải tiền tiền bán ngụy kém sản phẩm, mà là phi thường thật sự cốt long trứng. Điểm đánh mẹ giờ sau phu hóa cốt long trứng. Hứa Khai bài trừ rất thiên tế hành tinh bên ngoài đạn phát tin tức, đem cốt long trứng thuộc tính phát đi lên. Bài trừ thiên tế hành tinh là bởi vì thẹn trong lòng. Ngươi không thể cướp bóc xong nhân ra, còn cùng nhân ra bãi hiện, xem. Lao tử hiện tại có tiền. A Nga. Thiên thế hành tinh thế nhưng đem chính mình kéo đến sổ đen. Kỳ thật chính mình nguyện ý cùng nhân ra tám nhị chia làm. Không nghĩ tới đàn hồi tin tức chung tám phần là, thiệt hay giả. Hứa khai đàn hồi, ta ai đi có thể so tiền tiền đáng giá. Nhất châm kiến huyết, trứng rồng có thể bán nhiều ít, 3.000. 4.000. Hứa khai này hào chỉ là luyện thợ một liền không ngừng cái này giá. Hơn nữa đạo sư quyền trục, mọi người đều nguyện ý tin tưởng hứa khai không đến mức vì lừa tiền, mà phế đi chính mình hảo. thứ mau, thiện lạc tin tức lại đây, dựa. Ngươi đoạt nhân ra thiên tế hành tinh chứng rồng Hứa khai kiên quyết phủ nhận, hiện trường không có phát hiện người quen, tuyệt đối không có cốt chiến tồn tại dấu vết. Kiên quyết không thể thừa nhận nào đó sự thật. Hứa khai như vậy một hồi, thiện lạc đào cũng thoải mái. Hứa khai chưa chắc biết huynh đệ hội thuê việc. Lại nói cho dù biết huynh hội thành viên cũng không có người biết tuyên bố đồ long nhiệm vụ chính là thiên tế hành tinh. Nay hoàn toàn là một hồi đối sự không đối người cướp bóc hoạt động. Thiện lạc tưởng chính là hứa khai thông minh, cũng không có như vậy thông minh, hắn nào biết hứa khai từ thiên tế hành tinh một câu lạc đơn long, thế nhưng trinh thắng cùng điều tra ra một cái chính xác sự thật. Hứa khai không có gì lòng ấy nấy, gần nhất cùng thiên tế hành tinh thật sự liền người quen đều không tính là, chỉ có thể nói nhận thức một cái người chơi. Thứ hai, Là ngươi thiên tế hành tinh có độ long thủ đoạn lại đem chính mình bài trừ bên ngoài. Tam tới, chính mình là cốt long đệ nhất phát hiện giả, lại còn có sinh động hướng thiên tế hành tinh triển lãm cốt long công phòng, khi đó như thế nào liền không thấy thiên tế hành tinh giúp chính mình chạy trốn. Nhân tế quan hệ là nhất phức tạp quan hệ, nếu Hứa Khai trực tiếp đoạt thiên tế hành tinh, kia đến cấp Thiện Lạc một công đạo. Thiện Lạc cũng không có lựa chọn sẽ đem Hứa Khai treo lên hiệp hội truy nã bảng. Mà Hứa Khai đoạt chính là ba cái che mặt áo cho người thiền lạc cũng không hảo giải thích trong đó chi tiết. Này giải thích rõ ràng, hứa khai vạn nhất không tin. Chính mình liền thành lửa chứng dòng người. Rốt cuộc huynh đệ hội là thực bí ẩn tổ chức khẩu liền tính hứa khai tin, cũng không hảo gọi người ta nhổ ra. Nhân gia nào biết là thiên tế hành tinh treo giải thưởng. Nhân gia mạo nguy hiểm, còn bị treo mới đoạt hạ chứng rồng Ngươi nói ngươi treo giải thưởng nhân gia liền tin A. Có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ tới. Bởi vậy thiền lạc không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể nói khai cái giới Ta mua, ngươi đừng học nhân ra cảo bán đấu giá. Hứa khai hồi, bằng hữu một hồi, nói cái gì mua bán. Giúp ta lộng điểm tài liệu đi. Hảo. Thiện lạc một ngụm đáp ứng. Hứa khai tiền trảm hậu tấu liền trứng rồng cùng tài liệu danh sách chia thiện lạc. Thiện lạc biêu cục thu trứng rồng xem tài liệu danh sách, đem chính mình ruột đều hối thanh. Cái này hứa khai thật sự quá không đem chính mình đương người ngoài. Thiện lạc đại khái tính ra hạ tài liệu phí dụng, ít nói cũng đáng 6.000 Kim Một cái trứng rồng bán cái 4.000 kim liền tính đỉnh thiên. Nhưng chính mình lúc trước nói hào khí, hiện tại nào không biết xấu hổ nói không đâu. Thiền lạc cười đem tài liệu danh sách chia cửu không, ấn đơn tử đem tài liệu hối cấp bộ hành khách. cửu không không hỏi vì cái gì, chỉ là trả lời, hảo. Thiền lạc nói, buổi chiều mở họp thảo luận tấn công Thái Dương Thành, bất luận kẻ nào vô đặc thù tình huống không được văn họp. Có đi làm, có thể xin nghỉ tận khả năng xin nghỉ. Cựu không hồi, hảo. Hắn tuy rằng ở thiện lạc bên người, nhưng lại không bằng hứa khai sáng sớm liền suy đoán đến thiện lạc muốn hôm nay đối Thái Dương thành độc thủ. Lại còn có đặc biệt lựa chọn công tác gì thời gian độc thủ. Hoàn toàn là đánh chết vong đồng minh một cái trở tay không kịp. Chờ chết vong đồng minh phản ứng lại đây, Thái Dương thành đã là người ta thiện lạc. Dựa theo kia thực lực phát triển, liệp ma đệ nhất hiệp hội phi thánh điện mạc trúc. Cốt long chứng xử lý như thế nào? Thiện lạc không có nhiều ít ý tưởng, từ bị chuyên ly cắt vài lần sau. Thiện lạc bãi chính chính mình tâm thái. Chính mình thật sự không phải một cái đủ tư cách cao thủ. Trang bị đôi quá hảo cũng không có cách nào quá tam tinh trở lên chuyển trước. Nếu như vậy, chi bằng không cần tại đây phương diện nỗ lực. Thiện lạc đem trứng rồng gửi qua bưu điện cho thiên tế hành tinh. Bổ thượng một mỗi lời nói, lấy về tới. Thiên tế hành tinh động, cảm động. Bắt được chứng rồng sau cấp thiện lạc tin tức. 48 giờ sau, ta làm sở hữu huynh đệ ở Thái Dương thành thượng xem xét cốt long xuất thế. Thiện lạc chưa nói mua. Thiên tế hành tinh cũng không hỏi. Nhưng gia tăng thiên tế hành tinh đối thiện lạc trung thành chi tâm. Trừ bỏ đương trưởng tỏ vẻ chính mình không bán chứng rồng vòng tiền ngoại, còn bảo đảm chính mình ở trinh phạt Thái Dương thành hàng ngũ chung, nhất định gương cho binh sĩ. Thiện lạc xem tin tức gợi, trên thế giới này không có vô giá, bất cứ thứ gì đều là có giá cả. Lớn đến nước Mỹ Tổng thống, nhỏ đến một cái linh kiện, tiền đều có thể vào tay quan trọng nhất tác dụng. Mà chính mình nhất không để bụng chính là tiền. Dùng nhất không để bụng đồng thời đi đổi lấy không quá để ý độ vật tương đối giá trị hoàn toàn thể hiện ra tới mà hứa khai thực kinh ngạc thiên tế hành tinh thế nhưng đem chính mình từ sổ đen kéo lại hơn nữa tin tức chính mình hiểu lầm cái gì hiểu lầm thiên tế hành tinh đầu bị lửa đá như thế nào liền hiểu lầm rõ ràng là người chết ta mất mạng không đội trời trung hành ngộ mới đúng nghĩ lại tưởng tượng chẳng lẽ là thiện lạc đem trứng rồng đưa về cấp thiên tế hành tinh không nghĩ nhiều như vậy hứa khai hồi tin tức Không quan hệ. Hôm nào ta mời khách. Hảo. Hứa khai quan tin tức, đi trước JNG Linh Thôn giao nhiệm vụ. Làm hứa khai không nghĩ tới chính là, JNG Linh Thôn trưởng lao thế nhưng đưa lên một chương chế tạo đồ. Bất quá là chương may và chế tạo đồ. Hơn nữa là một chương cao cấp may và chế tạo đồ. Bởi vì muốn trước có được 3 cái bộ kiện, mới có thể lại chế tạo ra cuối cùng trang bị. Bản vẽ tên vị, người thắng đai lưng. Hứa khai biết chế tạo trang bị, cũng biết hợp thể trang bị. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có chế tạo hợp thể trang bị Quan có người thắng đai lưng vô dụng Còn cần thiết có được 3 cái bộ kiện Hoặc là chính mình thu thập tam bộ kiện bản vẽ chính mình tạo Hoặc là tìm có bản vẽ người chơi chế tạo ra tam bộ kiện Hứa khai pháp trưởng chế tạo bản vẽ tên thực chẳng qua Thuộc tính cũng tùy cơ biến hóa Mà người thắng đai lưng bản vẽ ra tới sản phẩm là cố định bất biến thuộc tính Hơn nữa chỉ cần đồ vật đầy đủ hết 100% có thể thành công Cũng liền bởi vì như vậy Sở hữu loại này bản vẽ đều là dùng một lần tiêu hao phẩm. Dựa theo như vậy nghiên cứu, người thắng đai lương tuyệt đối có sánh vai hủy diệt giả bào tay tư cách. Nhạc Nguyệt phát tới tổ đội xin, hứa khai nhập đội thấy Chư Chư Hiệp ở bên trong kinh ngạc. Chư Chư Hiệp hóa ly phân vì lực lượng. Chương 243, hai mãĩ luận. Chương nhị mãĩ luận. 11. Đệ 243 chương nhị mãĩ luận. Nhạc Nguyệt rất bận rất bận, một là chuyển chức nhiệm vụ còn không có bắt đầu, nhị là nhớ thương kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ. Tam là linh hồn thâm quốc xoát tọa kỵ. Nhưng lần này kéo hứa khai cùng Diệp Hàng tiến đội ngũ lại là thảo luận chư chư hiệp sự. Nhạc Nguyệt trầm tư một hồi tổ chức hảo dùng từ hỏi, nếu xảy ra chứng thực, có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này? Giải quyết? Cái này từ dùng quá không thỏa đáng đi. Diệp Hàng nói, đi phạm tội lộ tuyến. Kêu biện pháp quá nhiều. Hắn hiểu lầm Nhạc Nguyệt ý tứ là làm vương nữ sĩ hai mẫu tử biến mất. Đương nhiên không thể phạm tội, nhưng là lại có thể thay đổi hiện trạng. Nhạc Nguyệt nói, tốt nhất heo heo phụ thân căn bản không có phát hiện. Người không bằng làm ta tranh cử nước Mỹ Tổng thống tính. Hứa khai cười khổ, Nhạc Nguyệt, người ý tứ là làm heo heo phụ thân, vương nữ sĩ cùng nàng nhi tử cùng nhau tiến hành mất trí nhớ hoạt động. nay căn bản là là không có khả năng nhiệm vụ, chính mình có khả năng, nhưng cũng không có như vậy có khả năng. Nhạc Nguyệt hỏi, có thể hay không cho bọn hắn một chút tiền, làm cho bọn họ rời đi thành phố A, về sau không hề liên hệ. Hơn 20 năm trước, Nhạc Nguyệt liền đã từng biến mất quá Mà nhạc nguyệt lần này yêu cầu khắc hơn, yêu cầu mẫu tử cùng nhau biến mất. Không có khả năng. Diệp Hàng cùng Hứa Khai cùng nhau trả lời. Muốn biến mất còn có biện pháp, nhưng muốn nhân ra như vậy rời đi, có điểm thiên phương dạ đàm. Hứa Khai nói, theo heo phụ thân hiện tại đã nhận chi hai cái gia đình khách quan tồn tại tính. Cái thứ nhất biện pháp, cáo hắn trùng hôn tội. Như vậy là có thể dùng pháp luật thủ đoạn tới hạn chế bọn họ lui tới. Hải nhận cùng Lý Đại Hải bản chất khác nhau ở chỗ, Hải nhận có được tuyệt đối khống quyền lên tiếng. Chư Chư hiệp nói, đổi một cái. Hứa Khai nói, cái thứ hai sẽ rách mặt, ngươi minh sát hướng phụ thân ngươi tỏ vẻ, có ngươi không bọn họ, có bọn họ không ngươi. Ta phỏng trừng bởi vì ngươi thành niên nguyên nhân, không cần ngươi khả năng lớn hơn nữa chút. Chư Chư hiệp thở dài, lại đổi. Lại đổi Hứa Khai nói, ta điều tra qua cái kia Hải Bích, năm nay thượng 2 năm cấp, thành tích ưu tú, phẩm đức giỏi nhiều mặt. Ân. Chư Chư hiệp do hỏi, xem ngươi là như thế nào cái ý tứ? Ngươi muốn cho bọn họ biến mất, ta không có biện pháp. Nhưng muốn hủy diệt hải bích, ta còn là có 67 7 phân 5 chắc. Hứa khai nói, chủ yếu xem ngươi đối hải bích là như thế nào định vị. Thân nhân, vậy không sao cả. Nếu định vị vì kẻ thù, cần thiết từ hiện tại dựng đứng khởi cứu hận tâm thái cùng cứu hận nghĩa vụ. Nhưng ta trước thanh minh, định vị ý tứ là chính ngươi vị trí, có thể làm được hay không không bởi vì hải bích đối với ngươi có ân cứu mạng mà thay đổi. Bởi vì muốn báo thủ yêu cầu một cái liên tục thời gian tiến hành lên men. Ta cá nhân cho rằng trước mắt sự thật đã thành. Ngươi không có khả năng làm thời không chạy ngược làm hại bích hồi từ trong bụng mẹ. Mà đã kích một cái hài bích, liền có thể đê. À kích vương nữ sĩ, nhân tiện đối với ngươi phụ thân tiến hành tâm linh trừng phạt. Dựa theo pháp luật cùng đạo đức tiêu chuẩn, hải bích thuộc về không nên tồn tại cùng sinh ra người. Chư chư hiệp không có nhạc nguyệt rụt rẻ cùng do dự, kiên quyết nói, đương trường là kẻ thù. Diệp Hằng nói, dựa theo TV tình tiết Ngươi giống nhau muốn nói, hại tử là vô tội. Chư Chư Hiệp lệnh nhặt nói, hắn vô tội, chẳng lẽ ta cùng ta mâu thân chính là có tội. Nói rất đúng. Hải bích phi pháp tồn tại đã phá hủy ngươi cùng mâu thân ngươi bình thường sinh hoạt trật tự. Hứa Khai nói, ta cá nhân thực tán đồng ngươi cái nhìn. Chư Chư Hiệp hỏi, như thế nào hủy diệt hắn? Rất đơn giản, đối hắn hảo liền có thể hủy diệt hắn. Điểm này Liệp Miêu ở đại học đã làm nghiên cứu luận văn. Diệp Hang sững sốt, sau cời hỏi Có phải hay không về quá mức ưu đãi con cái cùng con cái phản xã hội tâm lý tri gian quan hệ trình bày? Đối. Diệp Hàng Ngâm lại nói, luận văn kỳ thật rất đơn giản. Cùng Trung Quốc một cái tướng thanh chuyện cười thực cùng loại. Nói người nào đó hơn người hành đạo đèn xanh khi, bị một vượt đèn đỏ xe máy quát. Người này lập tức thực thành khẩn hướng xe máy xe chủ xin lỗi, xe máy xe chủ thực vừa lòng thái độ của hắn, vì thế lại xông một cái đèn đỏ. Kết quả xe máy bị đại hóa cấp quát. Giả thiết người đi đường ở xe máy chủ quát đến hắn thời điểm cùng hắn lý luận, khắc khẩu, thậm chí là đọc võ. Kia xe máy tiếp tục vượt đèn đỏ cơ suất liền rơi chậm lại rất nhiều. Mà đi người không chỉ có không khắc khẩu, còn lập tức xin lỗi. Vô hình trung gia tăng rồi xe máy vượt đèn đỏ cơ suất. Hứa khai nói, trung tâm điểm chính là, bồi dưỡng hải tử lấy tự mình vì trung tâm, không giáo hấn đạo đức, không ngăn cản, không khuyên bảo. Hắn rắc dương thức ăn nhanh ăn ngon, người liền thường xuyên nước hắn đi Không có việc gì còn có thể thực quan tâm điện thoại hắn có đói bụng không, làm dương thức ăn nhanh đưa cơm hộ, mập mạp tự ti, rác rưởi thực phẩm kiêu ngạo. Không sao cả. Chính yếu ngươi muốn cùng hắn quan hệ tu hảo, rồi sau đó chậm dại dẫn đường hắn thế giới quan giá trị quan. Muốn dưỡng thành hắn không ai bị nổi tính tỉnh. Tỷ Tì như hắn lần đầu tiên tiến cục cảnh sát, ngươi liền mang một cái bài luật sư đoàn, hơn nữa gia đình ảnh hưởng, làm đồn công an hướng hắn xin lỗi. Làm hài bích biết chính mình giá trị. hắn thích bút máy mua Hắn thích làm lớp trư, ẩn, mua. Hắn thích thượng trọng điểm trung học, mua. Hắn thích nữ sinh, mua. Nữ sinh có bạn trai, liền mua bạn trai. Làm hắn chính xác dựng đứng khởi địa cầu quay chung quanh hắn chuyển, không có hắn làm không được sự cũng liền thành. Người sở phải làm, chính là trợ giúp hắn đạt thành một cái lại một cái tâm nguyện, chỉ cần là hắn lưu cầu, toàn bộ thỏa mãn. Thục nữ báo thủ, 10 năm không muộn. 10 năm sau hắn là có thể từ hiện tại thiên tri tiêu tử biến thành mỗi người căm ghét tác ôn. Hứa Khai tiếp tục nói, một cái hảo thói quen dưỡng thành yêu cầu mấy tháng thậm chí mấy năm, nhưng một cái hư thói quen dưỡng thành chỉ cần một phút đồng hồ. Giống như một hồi trò chơi, ngươi chậm rãi nhìn con mồi trưởng thành, sau đó chậm rãi nhìn con mồi một chút bị cắn ướt. Hưởng thụ quá trình, hưởng thụ kết quả, thưởng thụ báo thủ vui sướng. Chư Chư Hiệp Xửng Sốt đã lâu mới mở miệng, đi bộ, ngươi tâm linh hảo sinh hắc ám. Khai cười nói, hắc là một loại vũ khí, không phải một loại lập trường. Quân tử chỉ có thể cảm hóa người, cho dù từ bi vì hoài Phật ra cũng có sư tử hống cùng hàng ma thủ đoạn. Nói nhiều như vậy, đến nỗi như thế nào làm, ngươi liền chính mình tuyển đi. Chờ nạ báo cáo ra tới, nhớ rõ giao điều tra phí. Nhạc nguyện nói, có tiền hay không? Ta nói, liền tính có thể thành cũng muốn 10 năm, 10 năm thời gian. Kheo heo mẫu thân như thế nào ngao a Nếu ngươi tưởng hoàn mỹ, ta kiến nghị vẫn là tìm chức nghiệp sát thủ. Hứa khai trả lời nói, còn có cuối cùng một cái đề nghị. Kiến nghị Chư Chư Hiệp Mẫu Thân đưa ra ly hôn. Đây là nhất đúng trọng tâm kiến nghị. Chư Chư Hiệp có thể đến nước ngoài ban nhạc phát triển, Mẫu Thân có thể đi theo đến nước ngoài đi chiếu cố. Đến lúc đó heo heo kết hôn, Mẫu Thân hoàn toàn có thể toàn cầu du lịch. Hà Tất vì một người nam nhân đem chính mình vây ở trong bộ câu nội. Nhân sinh rộng rãi, đem sinh mệnh ý nghĩa xem xa một ít. Vui sướng đều không phải là chỉ là làm trượng phu đối đồ ăn vừa lòng này một đường kính. Nhạc Nguyệt lập tức nói, ta duy trì cái này đề nghị. Mẫu thân ngươi đều có tự sát dũng khí, như thế nào liền không có ly hôn dũng khí đâu? Chư chư hiệp do dự, các ngươi không biết, ta mẹ là thuần nông thôn cô nương, nàng tư tưởng thực truyền thống. Lần đó lý ra đầu giá hội, nếu không phải ta xúi dục, nàng trước nay đều sẽ không tham dự cùng loại yến hội. Mỗi ngày đều ở nhà. Hứa Khai nói, mẹ ngươi muốn cái này danh phận, chỉ có thể làm nàng cùng ngươi không vui, gia đình vĩnh vô ngày yên tĩnh. Không cần cái này danh phận, mọi người đều vui vẻ. Ngươi khuyên nhủ đi nàng đi. Ta tưởng chỉ cần ngươi đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng, vấn đề không lớn. Nay không đơn thuần ngoại tình, mà là mặt khác có một gia đình. Không phải phụ thân ngươi tưởng quay đầu lại liền có thể quay đầu lại. Đối với ngươi mâu thân tới nói sự tình chỉ biết chuyển biến xấu, sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Chư chư hiệp nói, "Ân, ta tận khả năng thuyết phục ta mụ mụ cùng ta đi Anh quốc." Trong lúc này, ta cũng muốn hảo hảo đối đái hạ ta đệ đệ. Tỷ tỷ hẳn là đối đệ đệ quan ái có thêm mới được. Nhạc Nguyệt nói, "Kia không có việc gì." Ta đi trước làm chuyển trước nhiệm vụ. Đi thôi đi thôi. Tan. Hứa khai rời khỏi đội ngũ. Trong lòng cũng khẽ thở dài. Chư chư hiệp như vậy vấn đề xem như tương đối nghiêm trọng. Nhưng cùng loại ngoại tình vấn đề chỗ nào cũng có. Kinh tế học gia cho rằng kết hôn chính là một cái giới hạn hiệu quả và lợi ích giảm dần quá trình. Kết hôn sau mới mẹ cảm rút đi. Tùy theo tuổi gia tăng, nam nghiệp thuận lợi càng ngày càng có mị lực. Mà nữ tính càng ngày càng không có lượng điểm, không có được cái mới đầu tư. Kinh tế tâm lý học cho rằng, tiếp tục đối đã thỏa mãn nhu cầu thêm vào đầu tư là không có hiệu quả kích thích. Bao nhị mãi là hạng nhất thuần túy kinh tế hành vi. Đương sự không phải điển hình tiền trao cháo múc, mà lại áp dụng đúng giờ định lượng giao tiền, tùy thời tùy chỗ cung hóa phương thức tới giao dịch. Đầu tư bảo dưỡng phí, tùy thời có thể chi phối, phù hợp kinh tế hành vi chung nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ cách làm. Kinh tế học giới phổ biến cho rằng, dưỡng nhị ngoại kinh tế ích lợi chính là đem nào đó tài nguyên tiến hành giai đoạn tính chữ hàng. Tạm thời lấy thuê hoặc là ngắn hạn mua nhập phương thức, chuyển hóa vì bên trong những chi phối sinh sản tài nguyên, lấy bị tùy thời đầu nhập đến có thể sử dụng trình tự chung. ma hải nhận lớn nhất sai lầm chính là đem tạm thời biến thành vĩnh cửu, kết quả hàng hóa động lại làm cho cần thiết mở hai cái phân tiêu điểm. Đầu tư lý luận cho rằng, không thể đem sở hữu trứng gà đặt ở một cái trong rộ. Kheo heo mẫu thân chính là phạm vào như vậy một sai lầm. Không có chính mình kinh tế, sự nghiệp, hướng thú, xa giao cho nên làm cho cuối cùng thất bại. Nhưng Chư Chư Hiệp Mẫu thân vẫn là đạt được tiền lợi, đó chính là Chư Chư Hiệp. Chư Chư Hiệp đã có năng lực ảnh hưởng đến nàng Mẫu thân không hề hướng hại nhận tiếp tục đầu tư, ngược lại thanh bản ra hóa. Ở Chư Chư Hiệp tài trợ hạ, tìm kiếm mặt khác đầu tư hàng ngũ. Ở Hứa Khai cùng Diệp Hàng lén liền kinh tế học đối hôn nhân, tình yêu tiến hành thảo luận phân tích khi, Thánh điện hiệp hội hội nghị đang ở Triệu Khai. Vì tấn công Thái Dương thành, Thiển Lạc đem phân hội tinh anh đều triệu tập tới rồi tổng hội, 80 danh tinh anh Trong đó 25 người tam chuyển. Quá 4 sao tam chuyển 15 người, quá 5 sao tam chuyển 5 người, có thể nói là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Mở họp thời gian, sở hữu tinh anh đến đông đủ. Nguyên bản cho rằng thương lượng chiến thuật cùng tấn công Thái Dương lâu đài thời gian. Nhưng không tưởng thiện lạc ở phân tổ song sau liền hạ lệnh, hiện tại tấn công Thái Dương Thành, lập tức xuất phát. 5 người thành tổ, 10 người thành đội. Ta mới vừa chỉ định đội trưởng phụ trách chỉ huy hội báo. Ta thiện lạc không phải keo kiệt người. Đánh hạ Thái Dương lâu đài, đại gia có thịt ăn, biểu hiện tốt ăn thượng đằng thịt, biểu hiện giống nhau ăn chung đằng thịt, biểu hiện kém, canh đều đoạt không đến. Tham dự hội nghị nhân viên đều sứng sốt, hiện tại liền động thủ. Nhưng đại gia thực mau trả lời, hảo. Chơi trò chơi lại không cần hậu cần, đề ra bao vây liền có thể thượng. Thiện lạc chiêu thức ấy đem cái chết vong hiệp hội cùng máy móc vương chiều đánh lốc Hai bên hội trưởng còn đang thương lượng là tiến hành bên ngoài thượng đối địch. Vẫn là âm thầm thu mua tiểu hiệp hội làm cho bọn họ trợ giúp Thái Dương Lâu Đài quân coi giữ. Không nghĩ tới thiển lạc nói đánh là đánh, sấn mở họp đại gia tập kết cơ hội, trực tiếp kéo đội ngũ thượng. Đừng nói hai người không chuẩn bị, cho dù có chuẩn bị, bọn họ từ tập hợp nhân mã, truyền tống ác ma thành, lại đến thánh điện nơi rừng chân hoặc là Thái Dương Lâu Đài, trên đường ít nói cũng yêu cầu nửa giờ. chương 244, ủy Thác Trương Vỷ Thác 11 Đệ 244 Trương Vỷ Thác Tuyệt đối không thể làm thánh điện bắt được Thái Dương Lâu Đài, đây là hai vị lao đại trung nhận thức điểm mấu chốt. Nếu không không có cách nào lại ngăn lại thánh điện cường đại. Địch nhân cường đại, biến tướng tương đương nhỏ yếu chính mình. Nhưng, như thế nào ngăn cản thiện Lạc là đâu? Làm trước phân tích tới xem, thánh điện tập hợp tinh anh muốn bắt lấy Thái Dương Lâu Đài yêu cầu 2 đến 3 cái giờ thời gian. Nhưng Tiễn Lạc mệnh lệnh xuất phát sau, lập tức điều tới Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước 3 phần sẽ tất cả nhân viên trăm người tả hữu đến phụ cận tiến hành tuần tra bảo hộ. Hồn Phách cùng kẻ điền tuy rằng có tiền, nhưng cũng tạp không ra một chi có thể đối kháng nhiều người như vậy đội ngũ tới. Hai cái hiệp hội hiện tại số người online thêm cụ. NG nhau bất quá 60 nhiều người. Liên như vậy điểm nhân số muốn cùng nhân ra liều mạng. Phải biết rằng thiện lạc phân hội toàn bộ ở Ác Ma Ma đã chết sống lại trước sau bất quá 15 phút. Mà tử vong cùng máy móc vương chiều sống lại thêm trốn chạy thời gian đạt tới 40 phút trở lên. Điểm chết người là Hồn Phách ở Thánh Điện nằm vùng nói cho hắn tử vong cùng máy móc vương chiều bên trong rất có thể có thiện lạc cao cấp nằm vùng. Vậy ý vị vô luận chính mình như thế nào kế hoạch điều động nhân thủ, đối phương đều sẽ bước đầu tiên biết được âm yêu. Nhưng là lại tuyệt đối không thể cấp thánh điện được đến Thái Dương Lâu Đài cơ hội. Nếu thiện lạc bút tích lớn hơn một chút, là có thể hình thành lấy Thái Dương Lâu Đài vì trung tâm, ở Liệp Ma chung chế tạo một mảnh thánh điện tư nhân lãnh thổ. 20 phút qua đi, hai cái hội trưởng như cũ không có nghĩ ra đối sách. Nam vùng tin tức tới báo. Thánh điện đã rửa sạch bên ngoài dù đáng binh lính, vô thương vong. Hồn phách thở dài nói, thiện lạc này chỉ cáo giả, chúng ta thật sự đấu không lại. Kẻ điên cả giận nói, đê tiện vô sỉ, thế nhưng mượn mở họp tên tuổi khởi xướng tổng tiến công. Người này nhất am hiểu chính là làm âm như quỷ kế. Đại địa hiệp hội đám kia nạo loại liền như vậy bị người xối rủ. Chơi trò chơi, chơi đến một chút tâm huyết đều không có. Mẹ nó, hôn phách tự mình ăn ủi thái dương lâu đài cũng không có như vậy hảo công. Rốt cuộc nhân ra là quân đội. Mộ Dạn Tít đều bị người chơi đánh tới răng rơi đầy đất. Liệp ma quái lại cường vẫn là liệp ma quái. Kẻ điên sốt ruột thượng hòa hỏi, ngươi xem có thể hay không lấy mấy chục vạn ra tới, đem Thiền Lạc bên trong tinh anh sử dụng. Mua mấy cái. Hồn Phách hỏi lại, 10 cái. Thiền Lạc sớm biết rằng chiêu này, hiện tại 10 người vì một đội, quan chỉ huy toàn bộ là hắn thân tín. Một khi phát hiện có người xuất công không ra lực, hoặc là quấy rối, lập tức đá ra hiệp hội lại đem đang ở chờ đợi người thêm tiến vào. nay chiến thuật ghê gớm có thể kéo dài hắn nửa giờ công thành thời gian, hoàn toàn không phải cái giải quyết vấn đề hảo biện pháp. Mẹ nó, người tốt không chứng mệnh, thai họa để lại ngàn năm. Như thế nào hiện tại đều là tiểu nhân đắc trí. Kẻ điên đem chính mình quy nạp đến quân tử hàng ngũ, đối tổng hội sự âm như thiện lạc tiến hành chửi rủa Cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, bọn họ cùng thiện lạc giống nhau vẫn luôn thừa hành tiền có thể giải quyết hết thể thái độ. Chẳng qua thiền lạc tiền tiêu ở lưới giao thượng, mà bọn họ tiền nhiều là mù quáng đầu tư. Cái gì là sinh tử tồn vong? nay đối bọn họ tới nói chính là sinh tử tồn vong. Cái thứ nhất thập cấp hiệp hội khen thưởng thêm vào 200 người có tên ngạch thật sự là quá biến thái. Bên này giảm bên kia tăng, tử vong cùng máy móc nguyên bản 6 đại hiệp hội chi nhất, rất có thể hóa thành cho hôi Nhưng khổ vô lương kế, chỉ có thể là oán trời trách đất, oán hận người khác rào hoạt, đồng thời đối chính mình thiện lương phẩm đức rất là cổ suý. Vì còn chưa tới tới thất bại tìm được rồi một hợp lý lấy cớ. Quốc đủ thua cầu là bởi vì thảm cỏ quá ngạnh, quá mềm, trọng tài không giúp bọn hắn, nữ bài thua cầu là bởi vì không ăn thịt. Bọn họ thất bại là bởi vì thái quân tử, quá thiện lương, quá thuần khiết. Lúc này, một cái đoạn tin tức chia hồn phách. Hồn phách nhìn đoạn tin tức sau trầm tư sau một hồi nói, Nam vùng làm chúng ta liên hệ bộ hành khách, nói khả năng giá hỏa này có điểm biện pháp. Kẻ điên khinh thường, bộ hành khách là người ta thiện là người, lại nói Có thể có biện pháp nào? Người kia cái gì nằm vùng? Người đừng quên, cấp đoạt Thần Lằn quyền trượng cái này âm mưu vẫn là cái này nằm vùng bố trí. Nếu không phải bởi vì Thiện Lạc trước tay đối tử tinh xuống tay, chúng ta liền có thể công khai có được Thần Lằn quyền trượng. Này nằm vùng vẫn là có đầu góc. Người xấu tổng muốn người xấu ma. Hồn Phách thấy kẻ điên không có ý kiến, vì thế xin thêm Hứa Khai bạn tốt, xin nhắn lại, có sinh ý tới cửa. Hứa Khai xem đoạn tin tức sừng sốt, rồi sau đó bỏ thêm Hồn Phách bạn tốt. Đại hội trường, chuyện gì? Có người nói ngươi thực có khả năng, có biện pháp nào có thể làm thánh điện đánh không dưới Thái Dương Lâu Đài? ha Haha, hôm nay đánh không dưới còn có ngày mai. Thánh điện nhân gia liền ở Thái Dương Lâu Đài phụ cận, chẳng lẽ ngươi mỗi ngày phòng bị? Hồn phách xem giữa những hàng chữ, tuy rằng là khuyên bảo chính mình có khác ý tưởng, nhưng tự hồ vẫn là có biện pháp. Hồn phách tin tức, thiền không hỏi đề. Đừng như vậy mồm to khí, ta yêu cầu một vạn 5.000 kim tài liệu. Hứa khai công phu sư tử ngọng. Dù cho là hồn phách cũng bị này con số hoảng sợ. Hắn đối kẻ điên nói, bộ hành khách ra giá một vạn 5.000 kim. Kẻ điên giận dữ, têu hắn đi tìm chết, thấy một lần chém một lần. Người này nghèo điên rồi. Nếu hắn thực sự có biện pháp. Kẻ điên ngẫm lại nói, trước làm việc lại đưa tiền, nguyện ý liền làm, không muốn kéo đến. Khi chúng ta là kẻ ngốc ca. Diễn đàn tin tức, Thái Dương lâu đài thả ra đại lượng đạo sư quyền trục. Tin tức sưng, 50 năm trước. Thái Dương Lâu Đài lĩnh chủ lãn sở bí mật cầm tù liệp ma đại lục số lượng không ít các chức nghiệp đạo sư. 50 năm sau, một vị đạo sư thả ra nhiệm vụ cấp mổ vị lẹn vào nhà thám hiểm nhiệm vụ, tuyên bố cứu vất đạo sư nhiệm vụ, nhiệm vụ thành công, tắt nhưng đạt được bản chức nghiệp đạo sư quyền trục. Thánh điện phát hiện bí mật này, mượn tấn công Thái Dương Lâu Đài vì hiểm hộ, quy mô xâm lấn Thái Dương Lâu Đài. Mục đích chính là vì bao viên sở hữu đạo sư quyền trục nhiệm vụ. mau Nào đó tự xưng vì thánh điện tinh anh người thả ra đạo sư kỹ năng hoặc là pháp thuật anh chủ Có vận vẹo pháp thôi miên, trật tự pháp có thể sử thiểm điện xích nhảy lên bị động kỹ năng Luyện kim thuật sĩ si võ trang áo giáp, giờ ý dị giới triệu hoán từ tử Trong lúc nhất thời diễn đàn ô lên, thực mau tin tức chuyển tới rồi liệp ma chuyển kỳ trung Vô số người chơi mắng to thánh điện đồng thời Lập tức tổ đội hoặc là lấy hiệp hội vì đơn vị hướng Thái Dương lâu đại xuất phát Cũng có có thức chi sĩ phát biểu cái nhìn Cho rằng này tin tức biểu đặt khả năng tính rất cao. Nhưng là cho dù chỉ có một phần tin tưởng người chơi, cũng không muốn buông tha như thế đạt được đạo sư quyển trục cơ hội. Vì thế tin tưởng, bán tín bán nghi, không tin người chơi đại lượng dụng hướng ác ma chủ thành, mênh ngông quần quần triều Thái Dương lâu đài đi đến mà đi. Thiện lạc thu được tin tức kinh hãi, có lầm hay không? Từ đâu ra đạo sư quyển trục A? Cựu không trả lời, có hay không quan hệ không lớn, vấn đề là vốn dĩ liền có người chơi không tin người chơi có thể chiếm lĩnh hệ thống soát quái lâu đài Tin có khả năng được đến đạo sư quân chủ, không tin tuyệt đối không chiếm được đạo sư của chủ. Như vậy một phân tích, tới nhiều người như vậy cũng không kỳ quái. Hiện tại là muốn trả về là muốn đổ. Đổ người, là không có khả năng. Thiện lạc thêm cùng nhau liền mấy trăm người, không có khả năng chịu được mấy vạn người chơi đánh sâu vào. Liên tính có thể đứng vững, thiện lạc còn tưởng lập đền thờ, như thế nào có thể đứng lập đến nhân dân mặt đối lập đi lên. Phóng đi, cũng nguy hiểm. Công chiếm Thái Dương lâu đài cuối cùng bằng chứng không phải lấy giết chết vệ binh số lượng tính toán, mà là lấy cướp lấy Thái Dương lâu đài phòng nghị sự lĩnh chủ quyền trưởng vì tiêu chí. Nhiều người như vậy, hiệp hội khẳng định cũng là lộn xộn. Quan trọng nhất là cái này, lời đồn khẳng định cùng kẻ điên còn có hồn phách thoát không được quan hệ. Bọn họ mục tiêu 10 có là lĩnh chủ quyền trưởng. Phân tích một chút liền rất rõ ràng, Thiện Lạc không sợ lăn lộn. Bởi vì ngươi lại lăn lộn cũng có cái thời gian. Ngươi lại lăn lộn thánh điện vẫn là Thái Dương lâu đài hàng xóm. Lần này đánh không xuống dưới ta có thể lần sau lại đánh. Tử vong cùng máy móc vương chiều không có khả năng vĩnh viễn cảnh giác phòng bị. Nhất lao vĩnh giật biện pháp chính là khắc hiệp hội đoạt thái dương lâu đài. Tiểu hiệp hội. Thiện lạc không bỏ trong lòng, còn có 3 cái phân hội chiều một cái phân hội nơi dừng chân ra tới trao đổi, ai đều sẽ làm. Rốt cuộc lâu đài không có cơ sở phương tiện, chỉ có xuất binh bảo hộ lãnh địa chức năng. Cho nên rơi xuống ai trong tay, thiện lạc đều có biện pháp phiên bản. Duy độc là rơi xuống tử vong cùng máy móc vương chiều này hai đối đầu trên tay, muốn cho nhờ. nở ra nổ ra, trừ bỏ vũ lực giải quyết ngoại, không còn có mặt khác càng tốt biện pháp. Thiền lạc suy nghĩ cẩn thận này tiếc nói, không cần đủ, làm lâu đài nội huynh đệ rút khỏi tới. Tổng cộng sẽ, ba phần sẽ từ người vì chiến. Ở phong nghị sự phụ cận phái ra điều tra nhân viên. Một khi có quy mô nhỏ tử vong cùng máy móc, hoặc là bọn họ hữu hảo hiệp hội tới gần, lập tức cảnh báo. Cựu không nói. Không bằng chúng ta xuống tay trước cấp đoạt phòng nghị sự. Nào có như vậy hào đoạn Thiền lạc nói, phòng nghị sự nội từ trọng giáp 59 cấp hoang dã cấp bậc chiến sĩ, còn có 59 cấp hoang dã cấp pháp sư, cung thủ tạo thành. Lạn sở bản thân chính là một cái ột. Bên này ta vốn dĩ liền tính toán dùng mạng người thay đổi người mệnh sát đi vào. Hiện tại có tạp cá giúp chúng ta, ngược lại là một chuyện tốt. Ý của ngươi là, phòng nghị sự tình huống chỉ có hiệp hội một cái thích khách cùng ta biết. Nếu tử vong cùng máy móc muốn cướp lâu đài, khiến cho bọn họ đọt hảo. Làm cho bọn họ người cùng tạp cá trước mở đường rửa sạch, chúng ta tam công sẽ cùng tổng cộng sẽ theo sau lại tiến vào đem phòng nghị sự một lần là bắt được. Cho nên không chỉ có lực lượng muốn đủ, hơn nữa tam công sẽ cùng tổng cộng sẽ không thể ly phòng nghị sự quá xa. Đến nỗi ba tòa soát binh tháp, ai thích làm ai đi tấn công. Thiện lạc cười lạnh, làm âm yêu, hắn còn không có đem hồn phách cùng kẻ điên xem ở trong mắt. Nguyên bản là một mảnh loạn cục bại thế. Bị thiền lạc nhẹ nhàng điều chỉnh sau, liền biến thành ngư ông đắc lợi chi cục. Gõ chữ đến đây bị cảm nắng, lưu dấu móc kỷ niệm. Đột phá tường ngoài thánh điện nhân viên lập tức triệt thoái phía sau, lấy hiệp hội vì đơn vị tập kết ở bên nhau. Mà nguyên bản tuần tra quanh thân phòng bị đối địch hiệp hội 3 phần sẽ cũng tập hợp nhân viên. Thiền lạc trước đem thánh điện chủ công ý tưởng từ quần chúng cảm nhận chung làm nhạc, rồi sau đó nhân cơ hội sẽ bắt lấy phòng nghị sự. Bàn tính như ý đánh thực vang. Trên thực tế Tình thế hoàn toàn là dựa theo thiện lạc suy nghĩ đi hướng. Đại lượng người chơi tới Thái Dương lâu đài trước, thực mau liền bắt đầu công thành. Tam binh tháp bổ sung đến đệ nhất thành tường binh lính số lượng còn không nhiều lắm, không kiên trì bao lâu đã bị các người chơi tiêu diệt. Đại gia bắt đầu chiều đệ nhị tường thành đẩy mạnh. Người chơi rất nhiều cũng thực loạn. Thái Dương lâu đài nội có được 4 cái địa lao, theo diễn đàn nói còn có được 2 cái bí mật địa lao. Tự cho là thông minh đều hô bằng gọi hữu đi trước tìm kiếm cũng có tự nhận là đại trí giả ngu bắt đầu hướng tam soát binh tháp còn có phòng nghị sự đi tới. Tăng nhiều cháu ít, các người chơi đều biết, cho dù địa lao toàn bộ chảo mãn đạo sư, cũng sẽ không có vượt qua 100 phân nhiệm vụ. Cho nên là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. chương 245, Kỳ Binh Trương Kỳ Binh 11 Đệ 245 Trương Kỳ Binh Mà Thái Dương lâu đài cũng không phải ăn chay, tam soát binh tháp đỉnh chốc cô máy chiến tranh, xác định địa điểm hỏa nó bắt đầu phong ra. Làm cho phá vỡ đạo thứ 2 tường thành Người chơi tiến vào bên trong sau Trường hợp một mảnh hỗn loạn Lúc này liền biểu hiện ra thiện lạc xem người ánh mắt Mấy đội nhân viên bị tách ra Đều bị các đội trưởng nghĩ mọi cách tập kết ở cùng nhau Đội trưởng còn muốn cho các đội viên khắc chế chém người xúc động Bên này một tờ cờ Rất có thể tạo thành một cái toàn hoa Đem người quần quận không ngừng cuốn đi vào Thiện lạc nói Tổng hội chiếm cứ đông tường thành Một khi xuất kích Trực tiếp nhảy tường mà xuống công kích phòng nghị sự khoảng cách bất quá trăm mét. Thanh Long chiếm cứ chiến sĩ binh pháp mặt bên, Bạch Hổ chiếm cư cung thủ tháp mặt bên, Chu Tước chiếm cứ pháp sư tháp mặt bên, đem áp lực nhường cho bọn họ, các ngươi bảo vệ cho, không cần chủ động tiến công. Tổng hội khoảng cách gần nhất, vì đệ nhất sóng tiến công phòng nghị sự lực lượng. Ba phần tụ tập hợp lực lượng làm đệ nhị sóng. Bởi vì là làm một cú, cho nên vài tên tuyển tốt thích khách đi theo những cái đó không muốn sống người chơi tiến vào đến phòng nghị sự, tùy thời hội báo tình huống bên trong. Hạ Song này đó mệnh lệnh Thiên Lạc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhắm mắt cẩn thận ngẫm lại khả năng phát sinh tình huống, Thiên Lạc trong lòng vẫn là tương đối có nắm chắc. Địch nhân phải đối người không đối vật, chính mình nào một bên lực lượng đều không thua cho bọn hắn. Địch nhân phải đối vật không đối người, kia chỉ có thể giúp chính mình làm áo cưới. Địch nhân phải đối người lại đối vật, chính mình liền không chuốc khách khí ăn luôn bọn họ người, nuốt vào quần trượng. Thiên Lạc nguyên bản đối hồn phách cùng kẻ điên vẫn là rất không vừa lòng, người như vậy làm đối thủ. Chẳng một chút đều không kích thích chàng đến diễn đàn gia thiệp, tới nhiễu loạn. Thiền Lạc mới đánh lên tinh thần. Hắn thích thắng, nhưng luôn là hy vọng ở thắng đồng thời, đối thủ thực lực có thể cường một ít. Thăng thêm một ít thắng là thú, nhưng thắng là mấu chốt, lịch sử từ người thắng biên soạn. Ở người thắng thông ăn thời đại thắng nhất mấu chốt. Thiền Lạc an toàn đệ nhất tin tức Thương Vân, thế nào? Thương Vân hồi, chuyên ly tới tin tức, tử vong hiệp hội cùng máy móc vương triều có một nửa nhân viên cao đảng hội viên lui sẽ, gia nhập tới rồi hai nhà tiểu hiệp hội chung. Bọn họ kế hoạch là dùng còn thừa hiệp hội thành viên hấp dẫn thánh điện chú ý chủ công kỳ thật là này hai nhà tiểu hiệp hội. Nga. Như thế cái tương đối có ý tứ xách lược. Thiện lạc ánh mắt sáng lên. Đơn liền tử vong hiệp hội tới nói, trước mắt tứ cấp mãn biên nhân viên bất quá 60 người. Nhưng tử vong hiệp hội là lão công sẽ, còn bên ngoài xếp hàng nhập hội thành viên có hơn trăm danh. Khấu trừ không có tại tuyến, tính bảy thành thượng tuyến xuất, tử vong hiệp hội có thể triệu tập trăm người tả hữu. Hơn nữa tình huống không sai biệt lắm máy móc vương chiều, liền có 200 hào người. Nay bộ phận người nếu không chú ý, nói không chừng thật đúng là bị bọn họ đem phòng nghị sự bắt lấy. Thiền Lạc hỏi, nào hai nhà hiệp hội? Tím Sương cùng phi điện. Có cao cấp nằm vùng chính là hào A, như vậy đại quy mô nhân sự điều động có thể giấu giếm được bình thường hội viên, nhưng là tuyệt đối vô pháp giấu giếm cao cấp hội viên. Thiền Lạc thu tin tức sau hạ lệnh, lưu ý Tím Sương cùng phi điện hai nhà hiệp hội, nếu tập kết quy mô khá lớn có thể từ phân hội chế tạo cọ sắt trực tiếp khai và cờ, cờ. Các đội ngũ hồi minh bạch. 15 phút sau, thiện lạc hầu nghi xác nhận tin tức, đều không có phát hiện tử vong, máy móc, tím xương, phi điện thành viên. Có. Một đội trường trả lời, bất quá liền thấy chuyên ly cùng hồn phách. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ phía chính mình cũng có nhân gia cao cấp nằm vùng, đem chính mình kế hoạch để lộ ra đi. Ở coi trọng vật chất thời đại, loại chuyện này xuất hiện cũng là phi thường bình thường. Đặc biệt là đối phương cũng là tiền quá nhiều chủ Đột nhiên, thê lương tiếng cảnh báo vang vọng thánh điện nơi dừng chân Thiện lạc nhảy dựng lên, vội vàng mở ra thánh điện nơi rừng chân bản đồ Lại thấy có hơn trăm cái điểm đỏ từ bốn phương tám hướng vọt vào thánh điện nơi rừng chân Dân binh toàn diện khởi động đối kẻ xâm lấn tiến hành quét sạch Bởi vì phi bình thường xin hội chiến, công phương thuộc tính suy yếu một nửa Nơi rừng chân quân coi giữ nhưng lập tức sống lại Công quân vua hậu cần tăng Quân coi giữ cơ sở phương tiện lực phòng ngự tăng cường 300 từ tử. Hơn nữa dân binh đối những người này có thể tạo thành 200 thương tổn. Nhưng là, thánh điện bởi vì vẫn luôn tưởng khuyết chương thành bắt trước thành thị, tường thành cũng không có dựng đứng lên, tương đối phòng ngự mũi tên tháp đều không có thiết lập. Duy độc là dân binh là đủ quân số tối cao trang bị 70 người. Nhưng bởi vì không có tường thành, kẻ xâm lấn lại là lấy vây quanh hình thức tiến công, dân binh lập tức phân tán xuất kích, không có hình thành cường hãn tập đoàn sức chiến đấu rút cuộc so ra kém người não Báo động trước sau 2 phút, kẻ xâm lấn đã bắt đầu đối 4 tòa cơ sở phương tiện tiến hành phá hư. Hứa khai tin tức, có bệnh a, tập trung lực lượng hủy đi một tòa. Hôn phách bừng tỉnh đại ngộ. Dỡ bỏ một tòa cơ sở phương tiện sau, ngũ cấp thánh điện muốn lên tới lục cấp, nhất định phải trước đem cần thiết cơ sở phương tiện lên tới ngũ cấp mới được. Cơ sở phương tiện lên tới ngũ cấp, 24 giờ thợ thủ công không ngừng, cũng ít nhất yêu cầu 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi sau Phòng Trưởng đại bộ phận hiệp hội đều thượng lục cấp, tiểu bộ phận hiệp hội bắt cấp cũng không hiếm lạ. Thánh điện liền tính bắt lấy Thái Dương lâu đài, cũng đã không có khả năng tranh đoạt đệ nhất danh thập cấp hiệp hội. Đây là hứa khai rút tuổi dưới đáy nổi chi kế. Đương nhiên, người có thể quản lý sẽ đổi đến thanh long này đó tứ cấp phân hội thượng, nhưng cứ như vậy, Thái Dương lâu đài liền không có phòng ngự tác dụng. Người muốn? Đổi liền đổi đi thôi. Thiền lạc tiêu to, mọi người hồi viện, hồi viện. Ngươi đều ở, rất khó ra tới a. Cựu không hỏi, có phải hay không làm có trở về thành quyển trục về trước thành trấn sau đó lại chuyển tống đến nơi rừng chân. Tinh Anh giống nhau đều mang về thành quyển trục, đặc biệt là tập trung lên 60 nhiều danh thánh điện tinh Anh hơn phân nửa đều mang theo thứ này. Vừa nghe mệnh lệnh, lập tức đọc thu hồi thành quyển trục. Hồn phách mang theo chuyên ly vẫn luôn ở đông tường phụ cận, vừa thấy đối phương lấy ra một trường quyển trục bắt đầu đọc dây. Hô to một tiếng, đánh. Dứt lời, bốn cái đại hỏa cầu bao trùm đông tường thánh điện chúng Mọi người trở về thành toàn bộ bị đánh gãy. hôn phách lạnh lùng cười, xem các ngươi tập trung lực lượng. Đến nỗi ba phần sẽ, tuy rằng cùng Tổng hội là đồng minh, dù sao cũng là phân hội tinh chất, chỉ có thể sử dụng Tổng hội truyền tống trận chạy lấy người, mà không thể truyền tống đến Tổng hội. Không cần lo lắng. Loạn thế nhân cũng ở trong đó, lập tức nói, đại gia phân tán tiến đám người, từng người đọc quyển trục về nhà. Mẹ nó, 2 km lộ trình, chạy lên khẳng định so bay đến thành trấn. Lại chạy tới truyền tống trận truyền tống đến nơi rừng chân muốn tới mau Nhưng người thật sự là quá nhiều. hôn phách cắn răng hạ lệnh, diện tích bao trùm, không phải sợ bị thương người khác. Quản không được nhiều như vậy, thời gian chính là thắng lợi. Hồn phách bên người không xa bốn ác ma pháp sư đồng thời trả lời, hảo. hỏa cầu rơi xuống, đông tường phụ cận một mảnh hỗn loạn. Có chửi mà nó, có mang cha. Cũng có thành viên chuẩn bị phản kích, nhưng là người tế người, liền là ai động thủ rất khó coi rõ ràng. Mà bốn cái ác ma pháp sư cũng mặc kệ người chết không chết người, hồng không hồng danh, toàn lực lấy đông tưởng vì trung tâm bắt đầu doanh tạc. Chuyên lý do dự a nàng là nằm vùng thân phận, tổng trách nhiệm là chuyển vận tình báo tác dụng. Vốn dĩ dựa theo trách nhiệm tới nói, bên này không có chính mình chuyện gì. Chính là dựa theo thân phận tới nói, chính mình muốn ngăn cản bốn cái ác ma pháp sư mới đúng. Nhưng hồn phách liền ở một bên nhìn, chính mình vạn nhất bại lộ, kia thương vân khẳng định sẽ không nhắc lại cung cấp chính mình hứa khai tọa độ Kia chính mình nằm vùng ý nghĩa cũng liền không tồn tại tưởng nghiệm đến đây chuyên ly cũng liền không sao cả xem nổi lên náo nhiệt loạn thế nhân cái thứ nhất thành công đọc lấy trở về thành của chủ, hắn cũng bất chấp người khác lập tức từ nhỏ trấn chiến sĩ doanh địa chạy hướng chấn nhỏ truyền thống trận rồi sau đó điểm tuyển hồi nơi rừng chân truyền thống dây tiếp theo hắn xuất hiện ở nơi rừng chân mới vừa lấy ra dịu khai bản đồ chuẩn bị tìm đối thủ khai chiến không nghĩ tới hệ thống tin tức chuyển đến cơ sở phương tiện nơi rừng chân đập nước bị hoàn toàn phá hư cao, vẫn là đã tới chậm. Cơ hồ đồng thời, thu được tin tức Thiện Lạc cũng mắng Thanh Hao. Hủy hoại 4 cái cơ sở phương tiện cùng hủy hoại 1 cái cơ sở phương tiện có lý luận thượng không có khác nhau. Thiện Lạc hiện tại ăn hồn phách cùng kẻ điên tâm cũng có. Lại vừa thấy bản đồ, xâm lấn quân trừ bỏ bộ phận cùng dân binh du kích ngoại, những người khác cùng châu chấu giống nhau nhằm phía Vinh Dự thính. Vinh Dự thính cũng là cơ sở phương tiện, hắn tác dụng là ký lục hội viên cấp bậc chức nghiệp chờ tin tức, đây là một cái giác rủi cơ sở phương tiện. Nhưng không, có nảy rất rủi, hệ thống không cho thăng cấp. Thiên lạc xem lục tục xuất hiện trên bản đồ thượng lam điểm, cũng chính là muộn tới viện quân thở dài, đại thế đã mất. Chính mình nhất thất bại chính là bỏ qua nơi rừng chân phòng ngự, đặc biệt là tường thành cùng mũi tên tháp này hai dạng khác biệt xây dựng. Ở nhị cấp thời điểm, tường thành cũng xây dựng quá, nhưng là bởi vì xây dựng thêm hàng xa xỉ bãi bóng cấp đẩy. Dựa theo bố cục, còn muốn xây dựng bể bơi, sân golf, thậm chí là một mặt hồ nhân tạo. Chẳng sợ có 20 danh hội viên ở nơi dừng chân, cho dù là sớm 2 phút phát hiện đối phương âm như cảnh báo. Nhưng không có chẳng sợ. Vì Thái Dương Lâu Đài hắn phái ra sở hữu lực lượng. Bởi vì phụ cận nhàn tản người chơi rất nhiều, cho nên hắn không có chú ý có khả nghi nhân viên. Hết thể đều bị đối phương tính kế rõ ràng. Đối phương đã xem chuẩn chính mình không cho phép Thái Dương Lâu Đài rơi xuống tử vòng cùng máy móc hai hiệp hội trong tay, sớm tính toán ra bản thân nơi dừng chân bên trong hư không. Lao đại Đổi thanh long đi, rốt cuộc mau ngũ cấp, xoát tích phân vẫn là thực mau. Thánh điện cải danh kêu thanh long. thiện lạc cười khổ, ta sẽ không tiếp thu như vậy thất bại của diện. Thánh điện khả năng làm không được đệ nhất, nhưng thanh long bạch hổ cùng chu tức vẫn là phải làm đệ nhất. Mẹ nó, liên hồn phách cùng kẻ điên chỉ số thông minh, sẽ nghĩ đến như vậy rõ ràng sao. Nhất định phải đem cái này nằm vùng chảo ra tới, ta treo giải thưởng hắn một năm, trắng xanh hắn. Cựu không nói, Nam vùng trung quy chỉ là nằm vùng Ta xem là mặt khác có người cấp hồn phách bọn họ chi chiêu. Ấn, trên thế giới này người thông minh số lượng luôn là rất nhiều. Thiện lạc đột nhiên cười, có thể ra như vậy chiêu nhưng thật ra một nhân tài, người giúp ta cha cha. Là, mặt khác, thanh long, bạch hổ cùng chu tức lập tức kiến mãn sở hữu cơ sở phòng ngự phương tiện. Ba phần sẽ thập cấp phía trước, không ra tăng bất luận cái gì hàng xa xỉ phương tiện. Là, mất bỏ mới lo làm chuồng, thiện lạc cười lạnh, đừng tưởng rằng như vậy các ngươi liền thắng. So không chỉ có là Tổng hội, chúng ta còn so băng ghế chiều sâu. Chính mình là không có khả năng phạm đồng dạng hai lần sai lầm. Hồn phách phi thường đại khí ở vô danh đảo, cũng chính là vong linh đại lục chủ thành bãi hạ yến hội, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi sở hữu có công tướng sĩ. Đồng thời cũng tin nhắn hứa khai. Hứa khai thu tin tức cười khổ, khó trách người đầu không lại nhân ra, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Người hiện tại bãi rượu không phải cho người mượn cớ sao. Ta đây còn làm người đem nhân viên rời khỏi hiệp hội làm gì Tuy rằng nói Thánh Điện có thể khẳng định là tử vong cùng máy móc dở cho quỷ. Nhưng là dở cho quỷ nhân viên trung sát thật không có bất luận cái gì quải tử vong cùng máy móc Hiệp hội tiêu chí. Nước Mỹ trạm phố tiểu thư xuyên tam điểm kiếm khách cùng lộ ra trọn vẹn kiếm khách là có tuyệt đối khác nhau. Tuy rằng tam điểm thức sớm hay muộn muốn lột sạch. Hứa khai căn cứ vì cố chủ phụ trách thái độ hồi tin tức thiện ý nhắc nhở nói, người hẳn là dối chá điểm. chương 246 Hiệp hội luận, hiệp hội luận. hồn phách hỏi Cái gì dối trá? Hứa khai hồi, không chỉ có không thể bãi rượu, lại còn có muốn phát đi an ủi Rồi sau đó hỏi thiện lạc có cái gì yêu cầu trợ rút, các người nghĩa vô phản cố. Hồn phách khó hiểu, vì cái gì? Hứa khai nói, thánh điện sĩ khí đê mê, người như thế liền rơi xuống nhân ra mượn cớ. Nước Mỹ vì cái gì thích đánh giặc? Rất quan trọng một nguyên nhân là có thể rời đi quốc nội bên trong mâu thuẫn. 911 nước Mỹ lập tức đối áp pha sở tăng suất bình chính là hy vọng được đến năm đó thế chiến 2 thời điểm nước Mỹ nhân dân lực ngũ tụ. Nếu ngươi không làm mặt ngoài công phu, thánh điện khả năng lập tức muốn đem chướng tính đến các ngươi trên đầu. Kế tiếp thánh điện liền mượn đối địch danh nghĩa đối với các ngươi khai chiến. Hôn Phách cười, đánh liền đánh ai sợ ai. Hứa khai hồi, thánh điện cùng phân hội thoát ly đồng minh quan hệ, hắn một nhà liền có thể kiểm chế các ngươi hai nhà. Hơn nữa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước nhân cơ hội này đại phát triển. Quá mấy tháng quay đầu lại xem. Ngươi đối thánh điện nơi dừng chân phát động công kích liền thành nét bút hỏng. Hôn phách cũng không phải quá thuần người, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch hứa khai ý tứ. Thiện lạc hoàn toàn có thể trước chế tạo cái bên trong hồng mất, phân hội thoát ly biểu hiện giả dối. Rồi sau đó tổng hội vì báo thủ chính thức cùng tử vong, máy móc tiến vào đối địch trạng thái. Bọn họ lợi dụng 4 sẽ thay phiên chế không ngừng đối tử vong cùng máy móc tiến hành đả kích, một hồi kéo hai sẽ biện pháp, vốn ít đả kích đối thủ. Mặt khác 3 phần sẽ tác hòa bình cao tốc phát triển. Quả nhiên âm mưu người nội tâm chi hắc ám là chính mình vô pháp với tới, hồn phách một đầu mồ hôi lạnh. Không chỉ có như thế, tử vong cùng máy móc một khi chứng thực cái này tội danh, người chơi bình thường bởi vì bị lừa gạt cùng lợi dụng sở phẫn nộ, mà làm cho ẩn tính đối Thánh điện đồng tình. Liệp Ma hiệp hội quy mô tương đối tiểu, đối nhiều người tức giận sự kiện vẫn là tương đối thật cẩn thận. Người muốn cờ cỡ, bá SS sát vài người, chỉ có thiếu bộ phận người ta nói các ngươi bá đạo, nhưng liền trò chơi tới nói bá đạo bản thân cũng là hiệp hội một loại tư bản. Mà ngươi lừa gạt cùng lợi dụng người chơi giúp các ngươi đả kích thánh điện, người chơi phát hiện bị lừa gạt sau, khẳng định là sinh khí phi thường, đây là thuần túy phụ tư bản. Hồn phách sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức tin tức, không làm yến hội. Hắn nhắc lại 2.000 kim tin tức kẻ điên mang hai hiệp hội nòng cốt tự mình đi vẫn an bị hao tổn thánh điện. Cổ đại 10 quan chính tham, dân chúng đều biết. Nhưng là ngươi muốn phóng pháo chúc mừng chính mình tham ố bao nhiêu tiền, vậy thực không đúng rồi. Tốt nhất là một bên trảo trong sạch hóa bộ máy chính trị một bên tham ô cho dù làm không được, cũng không thể bại lộ ra bản thân tham quan đặc tính. Đồng thời hồn phách cũng cùng kẻ điên bắt đầu thương lượng hứa khai thủ lao vấn đề, vấn đề này hai bên khác nhau rất lớn. Kẻ điên ý tứ cấp cái trăm đem kim tống cổ là được, rốt cuộc hứa khai liền động động một mép. Mà hồn phách tắt cho rằng hai bên cắt ra 5.000 kim. Hồn phách tuy rằng là ít nhị đại, nhưng lại biết dùng người tầm quan trọng. Đặc biệt là hứa khai ngăn cản hắn làm yến hội Làm thánh điện vô pháp mượn đề tài, hắn là bội phục có thêm. liền trước mắt tình hôn xem, tương lai dùng đến hứa khai cơ hội còn rất nhiều, không thể liền như vậy đem người đổi rồi. Nhạc Nguyệt tin tức hứa khai, ở đâu? Ở bưu cục Hứa khai đang chờ người nào đó cấp chính mình gửi tiền. Nếu chính mình không có đoán sai, một vạn năm là làm khó nhân ra. Nhưng là hồn phách cấp cái 5.000 kim vẫn là rất có khả năng, bởi vì lúc trước đàm luận quá một vạn cái này số. Đến nỗi kẻ điên. Hứa Khai không hiểu biết không hảo hạ kết luận. Nhưng từ hưu hạn vài lần nói chuyện với nhau còn có này hiệp hội chiến đội có thể thấy được, đưa tiền khả năng tính không cao. Tử vong hiệp hội cùng thần thánh hiệp hội tiến hành thi đấu hình thức hiệp hội chiến là lúc, tử vong hiệp hội chiến đội có 3 người đang ở làm chuyển trước nhiệm vụ, từ sợi cái này đội trưởng tố chất liền có thể nhìn ra, hồn phách vẫn là có lưu người năng lực. Mà kẻ điên chủ lực chiến đội xưng là ngũ tử chiến đội, hắn cũng ở trong đó. Trừ bỏ hắn ngoại còn có quân cờ chờ mặt khác tam tử tình thể tố chất sắc thật không thể so sánh đại hiệp hội vương bài chiến đội, thậm chí liền hiện tại đại địa hiệp hội đều so ra kém. Cho nên hứa khai đối kẻ điền có thể hay không cấp thủ lao, sẽ cho nhiều ít thủ lao giữ lại rất lớn ý kiến. Nhạc Nguyệt tin tức, đệ tam phân đoạn chuyển chức nhiệm vụ có đoàn thể chiến cùng cá nhân chiến hai loại, tuyển loại nào hình thức tiến phó bản? Nhiệm vụ nói như thế nào? Nói là một hồi quân sự công phòng diễn tập, nếu là đoàn thể liền cùng 100 danh sĩ binh tấn công 30 người phòng thủ pháo đại. Nếu là cá nhân chiến Chính là trợ giúp 30 người phòng ngự 100 danh sĩ binh công thành. Hứa khai hỏi, cái gì tộc đánh cái gì tộc. Ta đại biểu vong linh, đối thủ là thú tộc. Vô luận công phòng. Binh lính vì tam chuyển chức nghiệp. Nay đảo có ý tứ, vong linh trừ trời sinh kháng độc đặc tính ngoại, còn có một cái đặc tính, đó chính là miễn dịch viễn trình vật lý thương tổn 30%, mà thú nhân viễn trình ngay tại chỗ tinh, tầm bán đoạn, lực công kích cường. Phân tích thú nhân công thành sức chiến đấu. Thú nhân tộc là tương đương thích hợp đoàn thể chiến chủ tộc, tắt mãn đại kỳ cắm xuống, kia thú nhân chính là một đám đồ tể. Công, phòng, tốc đều tăng mạnh. Mà chết linh bởi vì kỵ binh dùng đao vô xung phong, cung thủ uy lực đại mà chính sắc kém, thuộc về tiểu đoàn thể hoặc là đơn binh tác chiến dũng giả. Hứa khai hồi tin tức, khác không dám nói, nếu thú nhân thủ thành, trừ phi ác ma tộc, nếu không chủng tộc khác đều không phải đối thủ. Cho dù có cờ sĩ tăng mạnh, thú chiến cũng không lớn dám cùng. Ác ma chiến sĩ đối chém. Nhân gia có tiểu lục mang tinh trận, thêm tam sĩ khí biến thái kỹ năng. Thú nhân cung thủ công kích khoảng cách đoạn, ác ma pháp sư có thể thông dòng ở ác ma chiến sĩ mặt sau hút huyết bổ sung sinh mệnh. Ác ma pháp sư còn có thể triệu hoán địa ngục sinh vật đương phá hôi. Nhưng thay đổi chủng tốc khác, căn bản là vô pháp cùng nhân gia đối chém, càng không cần phải nói công thượng tưởng thành đứng vững. Ba đao thú đối năm thánh kỵ, ạ diện lìn thêm cờ sĩ, thánh kỵ sĩ đều phải nằm liệt giữa đường. Thú nhân cơ sĩ chỉ có thể là xác định địa điểm phạm vi Nếu thú nhân tiến công, cờ sĩ tác dụng liền phải đại suy giảm. Hơn nữa thú nhân vô cự ly xa công kích thủ đoạn. Thú chiến hướng trước, 10 mét nhân ra bạch cốt mũi tên toàn phát, đó là dây một mảnh. Hứa khai đem phân tích toàn bộ chuyển phát cấp nhạc nguyệt. Nhạc nguyệt không có nửa điểm hoài nghi hứa khai phán đoán, rất vui sướng lựa chọn thủ thành phương. Này muốn thay đổi người khác, phòng chừng còn phải nghĩ lại hứa khai có phải hay không không muốn tham gia đoàn thể chiến, cho nên mới như vậy phân tích. hứa khai lại Chính mình tam chuyển là gây xích mít chiến tranh, mà nhạc nguyệt vong linh tộc chuyển chức là huấn luyện chiến tranh. Xem ra đại bộ phận người tam chuyển sau, khoảng cách chủng tộc hôn chiến liền không xa. Không biết đến lúc đó chủng tộc đồng minh là như thế nào phân chia, sẽ như thế nào quấy nhiều đến hiệp hội, dòng binh đoàn xây dựng Nghĩ đến hệ thống cũng minh bạch, làm người chơi cùng quái đấu không bằng cùng người đấu. Người có tân biêu kiện. Rốt cuộc tới rồi, hứa khai thu biêu kiện sử suốt, 7.000 kim. Này tính sao lại thế này? không thông qua chính mình liền yêu cầu đánh gãy. Ngươi cho là đẩy nhận nuôi lão kim, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Hứa khai tin tức hồn phách, 7.000. Hồn phách hồi tin tức, xin lỗi A, đỉnh đầu liền nhiều như vậy tiền mặt. Hoặc là ngươi khai cái hiện thực tài khoản, ta đánh người dân tệ qua đi. Nga, kẻ điên một mau tiền đều không ra đúng không? Hồn phách hồi tin tức, cũng không phải, kẻ điên gần nhất kinh tế cũng khẩn trương. Hắn chưa nói kẻ điên nguyện ý ra cái trăm đem kim. Hắn lại buồn cũng biết Thà rằng không ra, không thể chỉ ra như vậy điểm tiền. Người khác làm ra một phần giá trị 1.000 hiệp nghị ra tới, người muốn toàn bộ phủ định còn có cái lý do, người kết quả cho nhân ra 20 khối, kia tính có ý tứ gì. Hành kéo 7.000 liền 7.000, hôn phách đại hội trường về sau có yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Hứa khai vẫn là thực sản khoái hồi tin tức, cũng không có dôi rắm trong đó. Hồn phách thực thượng nói hỏi, đi bộ huynh đệ đối hiệp hội phát triển tiền cảnh có cái gì cụ thể cái nhìn. Liệp ma hiệp hội quy mô tiểu. Cho nên trọng điểm vẫn là phải đi đồng minh lộ tuyến, mà không phải hiệp hội đơn đà độc đấu. Thánh điện liền tính thấp cấp, tính toán đâu ra đấy gia nhập hưu thêm phân hội, sẽ không vượt qua một người. Mà hồn phách đại hội trường nếu có thể khai sơn kéo mình, thống nhất vô danh đảo này khối vong linh mà hiệp hội, kia nhưng chính là mấy chục vạn danh hội viên. Hồn phách rẽ mây nhìn thấy mặt trời vội hỏi, có cái gì tốt giải thích. Thu nạp xác nhập bần cùng tiểu hiệp hội, tỉ như tam gia hợp nhất ra. Rồi sau đó ngươi lại mượn tiền cấp nhà này hiệp hội bộ phận cơ sở phương tiện xây dựng tiền tài. Tiểu hiệp hội sẽ không phản đối, hiệp hội ít người, mọi người đều không có lòng trung thành. 3 hợp 1, người nhiều lên, thực lực cũng lớn mạnh lên. Cố tình này đó tiểu hiệp hội chưa bao giờ đầu tư nhân dân tệ, nếu có tài chủ nguyện ý chú tư trợ giúp bọn họ xây dựng, là minh hữu đều sẽ không không muốn. Ngươi có thể suy xét sử dụng Âu Minh quản lý biện pháp, lại chế định tương ứng bắc ước công thủ đồng minh, đại gia ngày thưởng cho nhau không can thiệp nhưng có cộng đồng phòng ngự tiến công hiệp nghị. Tỷ như có 40 gia liên minh hiệp hội, ngươi liền có thể đề nghị đầu phiếu tiến cô. NG Thánh Điện. Có 60% vượt qua ngươi, đại gia phải đi làm. hôn phách cười khổ, đi bộ ca, này dù sao cũng là trò chơi, nhân gia không đi, ta có thể làm sao bây giờ. Lại nói, nhân gia bằng mặt không bằng lòng như thế nào tính. Liên minh có một cái lớn nhất chỗ tốt, đó chính là phòng thủ đồng minh. Môi hở răng lạnh, đa số đều sẽ hỗ trợ. Đến nỗi tiến công vậy muốn tìm cớ Nước Mỹ nói y có đại quy mô sát thương vũ khí Cuối cùng không tìm được Nước Mỹ mang bác ước còn không phải chiếm linh y Thứ này chính là bên trong thao tác Bất quá hồn phách đại hội trưởng Phương diện này nhưng yêu cầu tương đối Có quản lý đầu vóc người tới chấp hành Ta tin tưởng Chỉ cần làm được công chính hai chữ Vẫn là có thể thành lập tương đối có lực ngưng tụ đồng minh Hồn phách nói Lại kỹ càng tỉ mỉ điểm Hứa khai thở dài Hồi tin tức Người trước mượn sức cửu ra tiểu hội Xác nhập thành tam trong nhà đại hình hiệp hội. Lấy các ngươi bốn gia hiệp hội vì trung tâm lại phát triển hiệp hội. Địa lợi lựa chọn muốn hình thành liên thiến, hiệp hội cho nhau dựa theo yêu cầu có thể dùng chiến đội trao đổi sinh hoạt người chơi. Bốn gia hiệp hội đôi bên cùng có lợi sau, liền cột vào một trận chiến sát thượng. Liên minh không cầu lượng, nhưng cầu chất. Chỉ cần bọn họ lao đại nhân không tuổi tiểu hiệp hội cũng không cái gọi là. Hôn phách cuối cùng là nghe ra điểm hương vị, đây là muốn chính mình đi hỏi nhân gia hội tr Muốn hay không cùng ta hốn? Cùng ta hốn, mọi người đều có chỗ lợi, bất hỏa ta hôn ta cũng không bắt buộc. tiền đề là này đó hiệp hội hội trưởng không thể quá tiểu nhân. Rồi sau đó đại gia hôn tục sau, phát hiện mọi người đều có chỗ lợi. Vì thế người ngoài cũng tưởng tiến cái này vòng. Lúc này chính mình muốn cùng thánh điện khai chiến, những người này đánh giá hạ thực lực, phòng trừng cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Đánh thượng một hai lần, đồng minh liền càng biến chắc. Nghe nói tư đại lâm cùng 2N liền có liên minh. Nếu không phải hái nở vi ước đánh người ra hạ ổ, thế chiến 2 như thế nào tiến hành thật đúng là khó nói. Đồng minh mới là tuyệt đối lực lượng. Hôn phách cảm tạ vài câu, bắt hiệp hội chung một cái hiện thực nhân viên tạm thời sinh hoạt người chơi, làm hắn xử lý này nói nan để đi. Người cùng lão bản nhi tử cùng nhau chơi trò chơi, thuyết minh ngươi có mông ngựa năng lực. Nếu có thể làm ra mệnh đề, đó chính là nhưng dùng chi tài. Hôn phách bản lĩnh khác không có, này dùng nhân thủ đoạn vẫn phải có. Đợi ết, tan tầm về nhà ăn cơm TV trung truyền đến mô nam một tiếng giống to, ta hái mục quê anh. Bị đánh rơi xuống chiếc đũa một đôi. Đương trường kiềm điểm, con tôm là thuần khiết. Đợi 2 hiệp hội gì đó bất quá là tài chính nơi phát ra nguyên nhân, không thể lao đánh người ra diệp hàng chủ ý, diệp hàng cũng không giàu có. chương 247, có tiền có biện pháp. Trưng có tiền có biện pháp. So sánh với tử vong đồng minh, thánh điện là một mảnh chết trầm chi khí. Thiền lạc chỉ có ở chân tướng ra tới khi đã phát một hồi tính tình. Rồi sau đó thực mau liền gia nhập ổn định hội viên cảm xúc chung. Tuy rằng chính mình là trả tiền lương, nhưng là cũng yêu cầu trấn an. Hiệp hội lực ngưng tụ không hoàn toàn ở chỗ tiền tài, còn ở chỗ vinh dự. Bên này có không ít người đều là bởi vì thánh điện cường đại mà đứng ở thánh điện một bên. Đều không phải là hoàn toàn hướng tiền mà đến. Có cầu thủ vì lấy quán quân thả rằng thiếu lấy tiền đi hảo môn đương băng ghế đội viên, mà không lựa chọn lấy cao tiền lương đi giữa dòng đội bóng đánh chủ lực, này đều không phải là không có cách nói. Thiện lạc biên ăn ủi, biên ấp ủi phản kích đại kế, lúc này, hồn phách phát tới tin tức, thiện lạc, ta ở các người nơi rừng chân bên ngoài, phương tiện làm chúng ta tiến vào sao. Thiện lạc sử sốt, lúc này tới bái phòng là có ý tứ gì? Là bỏ đá xuống giếng nói nói mắt sao? Thiện lạc trong lòng vui vẻ, biếng nắm tới cửa. Vì thế lập tức hồi tin tức, thỉnh. Lập tức đem hồn phách giả thiết vì hữu hảo người. Hồn phách thấy thiện lạc này thái độ, trong lòng muốn mắng người. Chỉ phóng chính mình một người đi vào là có ý tứ gì. Nhưng lập tức nhớ tới hứa khai nói, vì thế đối cùng đi hai cái cấp dưới nói, các người nơi nơi đi dạo. Rồi sau đó đơn độc vào thánh điện nơi dừng chân. Phong nghị sự rất lớn, hơn 30 danh thánh điện tuyệt đối nòng cốt đang ngồi. Hồn phách thở sâu tiến vào trong đó, xem đại gia lạnh nhạt phẫn nộ rất nhiều ánh mắt. Mỉm cười tiếp đón, nghe nói thánh điện bị tiểu nhân cấp tính kế, ta làm minh hữu, bên này lấy ra 2.000 kim ý tứ một chút, thiện lạc ngươi không cần chối tử. Thiện lạc sử sốt, đồng minh. Cũng đúng, thánh điện đồng minh ban đầu bao gồm thánh điện, thần thánh, thiên lang, đại địa, tử vong, máy móc 6 đại hiệp hội. Tuy rằng đại địa đã tam lưu, tử vong cùng máy móc đều đi rồi thiên lộ. Nhưng vẫn luôn tới chỉ tuyên bố 6 hiệp hội đồng minh, lại chưa từng đối ngoại tuyên bố quá đồng minh giải thể. Từ lý luận đi lên nói, đại gia vẫn là minh hiếu. Thiện lạc muốn cười, lại cười không nổi. hắn thực ngoài ý muốn xem hôn phách, theo hắn biết. Hồn phách không có nã pháo chúc mừng đã thực cấp chính mình mặt ngũi. Như thế nào ngược lại lấy ra 2.000 kim tới an ủi. Mèo khóc chuột, nhưng miêu nếu khóc, chuột người nhà cũng không dám nói cái gì, nếu không liền có vẻ thánh điện kéo kiện Thiện lạc hào phóng nói, hồn phách ngươi quá khách khí. Hẳn là, hồn phách nói, ta bên này vương bài chiến đội soát tích phân vẫn là không tồi, còn có hai cái sinh hoạt người chơi một cái thợ một một cái thợ rèn lập tức quá ba cấp, thiện lạc ngươi phải có yêu cầu, cứ việc cầm đi. Thiện lạc vội nói Không cần, thật không cần. Người lão đệ tâm ý ta lãnh. Cùng nhau ngồi.